t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai phải nướng chi năn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai phải nướng chi năn ba nhĩ rất hưng phấn nói đến liền có chút không dừng được nhưng trương duy nghe như lọt vào trong sương mù bởi vì ba nhĩ nói những cái này đại thần hắn cũng không nhận ra a cũng không phải là ba nhĩ lừa gạt trương duy trương duy có thể cảm giác được ba nhĩ nói đều là hoa hạ thần tiên hệ thống bên trong tồn tại nhưng trên cơ bản đều là thiên binh thiên tương cái kia cấp bậc hoặc là thổ địa thần loại hình hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại bọn hắn chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ mà lại cơ bản đều là không tên không họ cái này khiến trương d u làm sao trình nhưng ngươi còn nhất định phải phối hợp một điểm bất quá thông qua ba n h i kể rõ trương duy cũng biết đến lúc trước hoa hạ các đại lao rốt cuộc mạnh cỡ nào toàn bộ vũ trụ trên cơ bản đều là bị hoa hạ các đại lao trừng khống có lẽ đây chính là hồng hoang đi cái gì ngươi còn biết hồng hoang nghe tới trương duy cảm khái ba n h i càng thêm chân kinh bởi vì cái này dành tự hắn từng nghe qua a trương duy cũng chính là cảm khái một chút mà thôi muốn nói hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cái nào thời kỳ mạnh nhất vậy dĩ nhiên là hồng hoang kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta đã kêu hồng hoang vũ trụ là những cường giả kia đặt tên bây giờ biết cái tên này cũng không nhiều trương duy âm thầm ở trong lòng nhà ránh chỉ cần là hoa hạ người khẳng định đều biết hồng hoang ai cũng có thể gọi ra mấy cái hồng hoang đại lao danh tự không nói người khác đơn nhất cái nữ hoa chỉ sợ cũng không có mấy cái không biết nguyên lai、like、là dạng này vậy ta hẳn là rõ ràng rồi trương duy khẽ gật đầu trong truyền thuyết đại lao tất cả đều tồn tại đây là chuyện tốt nhưng là không phải chuyện tốt đối với bên trong ma tuyên tình huống trương duy càng thêm lo lắng những cái kia đại lao không một người trở về trương duy thức tỉnh tiên tinh hồn thời điểm còn tại may mắn có thể nhiều như vậy tiên tinh hồn cung cấp hoa hạ người lựa chọn nhưng hiện tại xem ra những cái kia tiên tinh hồn cũng đều là đã vẫn là đại lão bao quát trương duy mình tiên tinh hồn nghĩ đến cái này tâm tình của trương duy liền có chút nặng nề không phải trương duy buồn lo vô cớ mà là trương duy lo lắng mình có thể không có thể sống sót hiện tại có các đại lao đẻ vào phía trước như vậy về sau đâu nếu như những cái kia đại lao tất cả đều không có mặt khác vũ trụ sinh v ậ sông tới làm sao trương d u lao đệ ngươi có thể nói với ta một chút hay không ngươi biết tình huống ta đối với những cường giả kia rất hướng tới bà nhi nói với trương duy nhiều như vậy mục đích đúng là muốn từ trong miệng của trương duy biết được một điểm hắn không biết tin tức đừng quản là truyền thuyết vẫn là cái gì dù sao hắn chính là muốn biết cái này coi như nói đến trương duy tri thức điểm lên các loại truyền thuyết trương duy hạ bút thành văn cái gì nữ hoa tạo ra con người bàn cổ khai thiên hậu nghệ xạ nhật loại hình nói gọi là một cái trầm bổng chập trùng bà nhi nghe như xi、si、như say ba ba tháp tư càng là không rên một tiếng thành thành thật, thật nghe liền cả đái lăng đều là dạng này trạng t h á i bởi vì những sự tình này hắn cũng chưa nghe nói qua có lẽ trước kia đái lăng nghe người khác nói qua một chút nhưng lúc đó đái lăng cũng chưa coi ra gì bởi vì hắn cũng cho rằng là truyền thuyết đều không phải chân thực nhưng bây giờ chứng nhân đang ở trước mắt không thể theo đái lăng k h ô n g tin nghe tới như si như say không chỉ hiện trường mấy vị này những cái t i ê n lấy t i ê n sứ cánh trở về ma thần cũng không có một cái quái dày trương duy tất cả đều gia nhập người nghe trong đại quân càng ngày càng nhiều ma thần trở về trương duy giảng vẫn thật là n ô lên k ỉ n h không nói đừng nói cho những n à y ma thần kể chuyện xưa cũng là chuyện đúng đắn không phải bừa dỡn bởi vì cho bọn hắn kể chuyện xưa sẽ để cho bọn hắn nhận thức đến những cái kia đại lao cường đại nhận thức đến hoa hạ chuyển thừa có bao nhiêu đáng sợ mặc dù bọn hắn vẫn luôn tại trông coi mở ra kết giới chìa khóa nhưng trong lòng bọn hắn chân chính đang suy nghĩ gì ai có thể biết đâu hiện đang cho bọn hắn giảng một chút những cái kia đại lao cố sự có trợ giúp tăng lên những n à y cái gọi là ma thần độ i trung thành bất quá ba nhĩ là cái có chính sự hắn cảm giác các ma thần trở về không sai biệt lắm về sau lập tức liền ngăn cản t r ư vi chư vi huynh đệ có thể chúng ta đều đã biết không sai biệt lắm hiện tại cũng trở về ngươi vẫn là cầm thiên sứ cánh đi tu luyện. chờ chúng ta muốn tu luyện đến những cường giả kia thực lực chúng ta cũng có thể giúp bọn hắn phân yêu Ba nhĩ cảm giác mình trên vai gánh lại nặng một chút Tốt. t r ư ơ n g vi cũng sắp bị móc sạch sẽ lại để cho hắn nói tiếp hắn đoán chừng mình liền muốn nói tây du cố sự t r ư ơ vi huynh đệ đây là ta mang cho ngươi t i ê n sử cánh b ố n đang đều rất cao lệnh các ma thần hiện tại cũng trở nên mười phần nhiệt tình tất cả đều tiến đến bên người của t r ư ơ n g vi t r ư ơ n g vi được đến những cường giả kia truyền thừa về sau thành tựu coi như so ra kém đã từng những cường giả kia chí ít cũng không sẽ yếu quá nhiều đi mà cái này coi như mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều mấu chốc là đều là đi theo trương duy lẫn vào huynh đệ trương duy có thể không mang man g bọn hắn sao hiện tại tất cả ma thần đều nguyện ý làm quen với trương duy là thật rất nóng tình cái c h ủ loại kia xuất phát từ nội tâm bà nhĩ vui vẻ nhìn việc này thành những cái này bài danh phía trên mà vừa mới lại không có chủ động đứng ra ma thần đều rất hối hận nếu như bọn hắn có thể kịp thời đứng ra chẳng phải là liền có thể cùng trương duy kể vai chiến đấu sao đây là chiến hữu t ì n h rất s á t chi ít cũng có thể để trương duy biết tên của bọn hắn không phải bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm đa tạ các vị ngày sau tất có báo đáp trương duy vẫn là quyết định dùng lỗ đen h ạ c h tâm đến tặng lễ đường quản những này ma thần có thể không có thể dùng tới dù sao trương duy là thật đưa tổng cộng cũng mới bảy mươi hai ma thần mà thôi một người đưa một cái có thể thế nào thất lạc đại lục rất nhiều không hoảng hốt trương duy huynh đệ k h á c h khí đ ề u là hẳn là ngươi nhanh tu luyện chúng ta liền không khoáy dày ngươi không quan hệ ta tu luyện có chút đặc thù không cần yên t ĩ n h hoàn cảnh nói xong trương duy bắt đầu đổ nướng có thể nói là xe nhẹ đường quen thứ này nướng nhiều không chỉ có nướng tốc độ sẽ biến nhanh hương vị cũng là có thể điểm tăng lên mấu chốt là trương duy có thể cùng một chỗ n ư ớ n g mấy chục t â y cánh nhìn thấy trương duy thao tác các ma thần cũng đ ề u m ộ n g ăn thì ăn bọn hắn lại không phải chưa ăn qua nhưng về phần chú ý như thế sao phải n ư ớ n g chín ăn dinh dưỡng giá trị sẽ không sói mòn sao quả nhiên là những cường giả kia hậu đại ý nghĩ đều cùng bọn hắn những n à y m à thần không giống trương duy không biết những n à y ma thần ý nghĩ nướng x o n g sau cùng cơ giáp giải thể liền bắt đầu ăn đương nhiên ăn trước đó trương duy cũng là hỏi một vòng nên có lệ phép cùng k i ê m nhượng không thể mất đáng tiếc không ai đến dự cũng có lẽ là không có ma thần muốn chia đi trương d u tu luyện tư lương trương duy là muốn đi r ế t thập nhị dự t i ê n sứ không phải chuyện dễ dàng có thể nói thêm thăng một điểm liền có thể ổn thỏa một điểm có các ma thần c h i viện trương duy đây coi như là một đợt phất nhanh lúc đầu ăn thêm chút nữa bắt dự t i ê n sứ cánh liền có thể tăng lên tiên tinh hồn đẳng cấp lần này là nhất định có thể tăng lên một điểm không cần lo lắng quả nhiên tại trương duy an ba bốn cây bắt dự t i ê n sứ cánh về sau loại kia tiên tinh hồn muốn tấn thăng cảm giác đến hợp thể tiên tinh hồn tấn thăng khẳng định là muốn hợp thể không có thể nói đùa chương năm trăm ba mươi ba đều tổ hong ý chí kết nối chương năm trăm ba mươi ba đều tổ hong ý chí kết nối tiên tinh hồn tấn thăng khổng lồ đặc thù năng lượng từ tiên tinh hồn bên trong sông ra không ngừng cọ rửa trương duy cơ g i á p theo tiến hóa số lần tăng lên tiên tinh hồn trả lại suất lực lượng cũng càng phát ra khổng lồ cơ g i á p có thể có được chỗ tốt tự nhiên liền càng nhiều chút khi cố này đặc thù năng lượng cường hóa s o n g trương duy cơ g i á p một cố tin tức chuyển tới trương duy trong đầu đều tổ hong ý chí kết nối năng lực nhưng củng cố định mục tiêu tiến hành ý chí kết nối không nhìn bất luận cái gì không gian cùng thời gian ngăn trở đậu mỡ trương duy nhịn không được bạo cái nói tục á i bí phát này có chút điều trương duy lão đệ làm sao b a nhĩ nghe tới trương duy kinh hô thật đúng là rất hồi h ộ trương duy nhìn xem b a nhĩ lao ca ta lại đạt được một hạng năng lực có thể không nhìn khoảng cách cùng các ngươi bất kỳ một cái nào liên hệ cũng có thể tạo một nhóm trương duy đã đầy đủ hiểu rõ cái bí p h á p này cái này kỳ thật chính là một cái không nhìn khoảng cách không nhìn tín hiệu phần mềm trang có thể kiến quẩn cái chủng loại kia kiến quẩn b a nhĩ không hiểu nhiều lam tinh lên thuật ừng chính là chúng ta có thể cùng một chỗ nói chuyện h i ế m bao xa khoảng cách cũng không có vấn đề gì chư ơ n g duy không nói có thể không nhìn không gian cùng thời gian ai biết những ngày ma thần bên trong đến cùng có hay không nhịn ngũ tử có thể giữ lại một số bí mật vẫn là giữ lại một điểm tương đối tốt cùng một chỗ nói chuyện t i ế m ba nhĩ xác thực rất chân kinh bọn hắn bảy mươi hai trụ ma thần lẫn nhau sở dĩ có thể liên hệ đều là muốn thông qua trung gian thương t r u y ề n lời chính là thứ sáu trụ ma thần hoa lợi phất hoa lợi phất có trưởng không quan tâm linh phương diện năng lực có thể cùng bất kỳ một cái nào ma thần cách không liên hệ không phải cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhưng là chỉ có thể làm được một chọi một liên hệ a i có cái đau đầu nhức góc đều muốn trước nói với hoa lợi phất sau đó để hoa lợi phất chuyển đạt cho cái nào đó ma thần loại này nói chuyện phiếm hình thức cũng rất có tính hạn chế nếu là kiên quẩn kia liền thuận tiện nhiều nếu ai có việc trong đoàn hô một tiếng các minh đệ tự nhiên liền cầm đao từ bên trên nhà là nếu không chúng ta tạo một nhóm trương duy thử thăm dò mở miệng hắn là chủ nhóm nhưng người ta thành viên có nguyện ý hay không t i ì n đến vẫn là phải hỏi một chút người ta nếu là không đồng ý trương duy cũng không khả năng đem người ta cưỡng ép kéo vào được căn cứ trương duy đối với đều chữ bí hiểu rõ hắn có thể xây một cái rất lớn、bầy. hạn mức cao nhất năm ngàn người cái chủng loại kia đương nhiên nhanh thử một chút b a nhĩ có chút không kịp chờ đợi cái khác ma thần cũng đều nhìn c h ầ m c h ầ m trương duy trong ánh mắt mang theo chờ đợi ai không muốn mình có việc thời điểm v u n g cánh tay hô lên sẽ đến một bang hảo huynh đệ không chỉ có mặt mũi còn có thể bảo mệnh a cái này trương ố t duy cũng không k h á c h k h í trực tiếp sử dụng đều chữ bí đ e m ở đây ma thần tất cả đều kéo vào g ờ giúp chat mặc dù phải t ì n giữ g ờ giúp chat thông s u ố t cần trương duy một mực mở ra đều chữ bí nhưng bởi vì đều chữ bí là cái tuyệt đối phụ trợ loại bí pháp một mực mở ra cũng hao phí không có bao nhiều cơ giác động lực lấy trương duy hiện tại cơ giác động lực lượng tổn trữ căn bản cũng không quan tâm những này khi tất cả ma thần đều tại gờ giúp chặt bên trong nói chuyện sau những n à y ma thần đối với trương duy càng thêm sùng bái bọn hắn làm bao nhiêu năm cũng chưa hiểu rõ sự tình người ta trương duy vừa đến đã giải quyết mà lại bọn hắn còn phát hiện gờ giúp chặt một cái khác công năng bọn hắn có thể tùy thời chia sẻ mình vị trí chỉ cần bọn hắn chia sẻ địa vị cái khác ma thần liền có thể biết bọn hắn ở nơi nào chức năng này thế nhưng là quá tốt lắm mụ mụ không còn sợ lạc đường cần chi viện thời điểm cũng bất v i ệ t nhiều ở trong tối b à n h đai hành tinh bên trong lạc đường là chuyện thường xảy ra a i cho nên các loại ca ngợi lời đánh tới hướng trương duy trương duy không có đầu góc t r ò n g vắng các vị ta còn muốn tăng lên một chút mình không biết chúng ta bố cục còn muốn bao lâu thời gian từ trương duy hiện tại vị trí địa phương muốn rời khỏi á m tinh mang lấy tốc độ của trương duy cần nửa tháng tả i hữu mới có thể rời đi tiến vào địa ngục quân đoàn trưởng k h ô n g tinh vực cơ giáp bị tiên tinh hồn cường hóa trương duy tự nhiên là phải tìm điểm lỗ đen hạch tâm đến cường hóa mình cơ giáp nhưng là muốn thời gian dư giả mới được nếu là thời gian không đủ trương duy cũng có thể nhẫn một tay thời gian đầy đủ trương duy l ã o đệ ngươi còn có gì cần đ ồ vật sao bà nhĩ mở miệng hỏi thăm hiện tại chỉ cần bọn hắn có thứ mà trương duy cần muốn cái gì bọn hắn đều nguyện ý cho thậm chí bà n h ĩ đã âm thầm bàn giao để địa ngục quân đoàn bắt đầu ở toàn bộ k h ô n g chế trong tinh vực thu thập t ậ n chứa năng lượng cao thực vật không cần cái gì chính là ta muốn đi tìm một chút thất lạc đại lục thu thập điểm lô đen hạch tâm lô đen hạch tâm cái này lớn phúc lợi đã đến lúc phóng xuất thừa dịp những ngày ma thần khiếp sợ trong lòng còn nóng ở đâu tiếp tục cho bọn hắn thêm một cây bước trương duy lao đệ ngươi nói là lô đen hạch người khác đối với lô đen hoạch tâm có hay không nhu cầu bà nhị không rõ ràng nhưng là hắn rất cần là thật phi thường cần bởi vì hắn bản thân liền là chơi lô đen lực lượng nếu có lô đen hoạch tâm thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên có thể trương duy rất khẳng định nhẹ gật đầu cái này cái này cái này bà nhị có chút cả l ầ m hạnh phúc đến chính là đột nhiên như vậy lô đen hoạch tâm tốt làm sao bà nhị đều muốn cho mình cái và miệng cái này hỏi chính là tiếng người a lô đen hoạch tâm tốt làm vẫn là không dễ làm trong lòng bà nhị có thể không có số còn có thể không tính quá khó bà nhị lao ca cần trương vi cũng không có nói mình làm lỗ đen hạch tâm có bao nhiêu dễ dàng rất dễ dàng có được đồ vật đối phương có hay không sẽ chân quý ta xác thực ẩ n lão đệ ngươi đi ta tự mình dẫn ngươi đi dù sao chúng ta đều có thể tùy thời câu thông bên này an b à i không sai bị lắm chúng ta trở lại là được rồi ba nhĩ phi thường tích cực lẽ ra dẫn đường loại chuyện này căn bản không dùng được ba nhĩ thế nhưng là trong lòng ba nhĩ sốt ruột a nếu n như hắn có thể được đến một chút lỗ đen hạch tâm hắn đều có năm chắc có thể đem lộ tây pháp giết chết tốt lắm chúng ta đi một chuyến trương vi không có khách khí với ba nhĩ bà nhi tốc độ phi hành không thể so trương duy chậm thật muốn lại phái tên l í n h q u è n xác thực sẽ ảnh hưởng một chút người đi đường tốc độ lão đại ta đi chung với ngươi đái lăng lúc này mở miệng trước đó là có chuyện không thể đi theo trương duy hiện tại hắn khẳng định việc nhân đức không n g ừ n ai không thể để cho những này ma thần cấp đi địa vị của mình hiện tại đái lăng bao nhiêu là có điểm lý giải đã từng tiểu bảo đối với mình bán niệm tại đái lăng đi theo trương duy trước đó vẫn luôn là tiểu bảo đi theo trương duy trương ố t duy chắc chắn sẽ không cự tuyệt đái lăng đi theo còn có thể đạo điểm tinh hạch mặc dù đào sẽ không quá nhiều nhưng có thể đ à o điểm là điểm mà lại mang theo đái lăng cũng không p h i ệ n p h ứ c để đái lăng nhập hàng khoang thuyền liền xong việc sau đó tại một đám ma thần chú mục h ạ trương duy đi theo ba nhĩ rời đi đái lăng thì là tiến vào trương duy cơ giác khoang chứa hàng bên trong chờ trương duy đi xa một đám bình thường lẫn nhau lạnh lùng các ma thần cũng bắt đầu hàn huyên rất rõ ràng ba ba tháp tư trở thành những n à y ma thần trung tâm bởi vì ba ba tháp tư quan hệ với trương duy tốt nhất t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố ai thật sự là ao ước ngươi chương năm trăm ba mươi b ố ai thật sự là ao ước n g ư ờ i ba ba t h á c tư cảm thụ nhân vật chính đãi ngộ thời điểm lộ tây pháp bọn hắn đã ở trong tối vành đai hành tinh nội sát nhân rồi bọn hắn đã không biết tiêu diệt bao nhiêu cái chủng tộc quân đoàn nhưng lại ngay cả trương duy cái bóng cũng chưa có phát hiện lộ tây pháp chúng ta dạng này tìm kiếm là vô dụng chủng tộc pháo hôi giết bao nhiêu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta đề nghị tách ra tìm kiếm đi ra bách liệt tại bọn hắn lại tiêu diệt một cái chủng tộc quân đoàn về s o u đối với lộ tây pháp mở miệng nếu như trương d u không nguyện ý hiện thân chúng ta giết bao nhiêu côn trùng đều không dùng tắt mạch nhi nói tiếp hắn vẫn rất có quyền nói chuy trương duy xuất quỷ nhập thần tắt mạch nhĩ là hiểu rõ hắn không quan tâm những n à y phổ thông côn trùng nhưng nếu như chúng ta tìm tới ba ba t h á c g b các ngươi nói trương duy có thể hay không n h i n t thân lộ tây pháp nói ra mình ý nghĩ trương duy trước đó trợ giúp chủng tộc quân đoàn rất rõ ràng là cùng chủng tộc có nhất định quan hệ đừng quản quan hệ sâu bao nhiêu bọn hắn trước mắt duy nhất có thể bước ra trương duy biện pháp cũng chính là cái này thế nhưng là ba ba t h á c g b vị trí cũng là bí ẩn muốn tìm được cũng không dễ dàng gia bách liệt lại mở miệng đả kích lên nhà mình đoàn đội khí thế chúng ta lần này tới năm vị coi như tìm không thấy ba ba tháng b những cái kia ma thần cũng không sẽ ngồi yên không lý đến tách ra tìm kiếm đi không cho bọn hắn một chút cơ hội bọn hắn có hay không sẽ thò đầu ra lần này coi như tìm không thấy chưa duy cũng phải cấp địa n g ụ quân đoàn một chút giáo huấn lộ tây pháp đây là quyết tâm tắt mạch nhĩ làm lộ tây pháp tiểu đ ệ tự nhiên là duy trì lộ tây pháp quyết định b ệ h n dợ t ụ cũng là đoạn lạc thiên sứ đồng dạng duy trì g i a bách liệt mặc dù có chút ý nghĩ khác nhưng là không có chút nào trọng yếu bỏ phiếu quyết định cũng là bọn hắn thua không có gì để nói nhiều kia liền tách ra tìm kiếm nhưng là ta không đề nghị khoảng cách qua xa dù sao nơi này đã là địa ngục quân đoàn trưởng khống khu vực gia bách liệt mặc dù đồng ý lộ tây pháp ý nghĩ nhưng vẫn là nói ra mình lo lắng địa ngục quân đoàn không phải không chôn giết qua thập nhị dược thiên sứ mặc dù chỉ có như vậy một lần hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình nhưng người ta xác thực có năng lực như thế coi như có thể phục sinh cũng không thể khinh thường có thể tản ra đi năm vị thập nhị dược thiên sứ bắt đầu phân tán lấy năng lực của bọn hắn một mình diện sát chủng tộc quân đoàn cũng như chơi đùa không có bất kỳ cái gì độ khó dùng thập nhị dược thiên sứ đi đả kích t r ù n g tộc quân đoàn bình thường đó chính là dùng đại pháo đánh con mũi đơn thuần lãng phí khi lộ tây pháp bọn hắn bắt đầu phân tán thời điểm t r ù n g tộc bên này liền biết t r ù n g t ộ c biết cũng liền đại biểu ba ba thác tứ biết sau đó địa mục quân đoàn các ma thần bắt đầu mưu đồ tự ly bao xa xem như khoảng cách an toàn cái dạng gì lực lượng có thể kiềm chế lại bọn hắn muốn đối phó thập nhị dược thiên sứ đương nhiên t á t mạch nhĩ cùng lộ tây pháp bị b à i trừ bên ngoài b a nhị đối phó lộ tây pháp chưa duy đối phó tác mạch nhĩ đây là không cần bọn hắn ngọc lòng đối với lộ tây pháp bọn hắn cẩn thận từng ly từng ba ba t h á n Tư chở ma thần tính toán vô cùng rõ ràng coi như lộ tây pháp mỗi người bọn họ vì chiến các ma thần cũng không có chào hỏi trương duy cùng ba nhĩ bởi vì còn chưa tới thời điểm chờ thập nhị dự thiên sứ nhóm bởi vì cao ngạo nổi dẫn các cảm xúc rời đi lẫn nhau ở giữa khoảng cách an toàn khi đó mới là để trương duy trở về thời cơ hiện tại còn không xuất ruột bị hủy diệt một chút trùng tộc quân đoàn ba ba t h á n Tư cũng không đau lòng dù sao có đầy đủ năng lượng hắn dốc hết sức vốn liền đúng rồi hơn nữa còn có thể sinh ra một điểm loại sản phẩm mới cao đẳng trùng tộc có thể cải thiện một chút toàn bộ trùng tộc g e n lúc này trương duy đã đi theo ba nhĩ đi tới cái thứ ba thất lạc đại lục hiện tại cơ giác cũng coi là thật tiên đ ồ thôn vệ hết cả một cái lỗ đen hoạch tâm đều không có cái gì quá lớn cảm giác đương nhiên trương duy không có đã quên ba nhĩ cái này cái thứ ba thất lạc trong đại lục được đến lỗ đen hoạch tâm hắn giao cho ba nhĩ người ta trông mong cùng đi theo tổng không có thể khiến người ta tay không m à về không phải cầm tới lỗ đen hoạch tâm ba nhĩ đều nhanh rơi lệ bao nhiêu năm hắn tâm tâm nghiệm niệm lỗ đen hoạch tâm rốt c ụ c bị hắn được đến hắn rốt cuộc không cần mạo hiểm đi lỗ đen biên giới hấp thu lỗ đen năng lượng người khác đều chỉ có thể nhìn thấy hắn thân là trụ thứ nhất ma thần bực ì băng nhưng không ai có thể nhìn thấy hắn vất vả đáng tiếc ba nhĩ mắt trong hạt châu lưu không ra nước mắt loại vật này trương duy lao đệ la tạm về sau phạm là có có thể dùng đến ta ba nhĩ địa phương ngươi cứ mở miệng đây là ba nhĩ cầm tới lô đen hoạch tâm về sau nói với trương duy ba nhĩ lao ca chúng ta đều là người trong nhà không cần k h á c h khí một cái lô đen hoạch tâm không đủ ta còn có thể cho ngươi tìm tới càng nhiều đi thôi chúng ta đi tới một cái thất lạc đại lục lỗ đen hạch tâm đều tới tay ba nhĩ mặc dù gấp thối vệ nhưng cũng không có vội vã như vậy khi bọn hắn tiến vào cái thứ tư thất lạc đại lục chương duy chui vào đại lục dưới mặt đất sau ba nhĩ lúc này mới xuất r a thuộc về hắn lỗ đen hạch tâm bắt đầu đi ba nhĩ có chút kích động hắn trong hốc mắt cỡ nhỏ lỗ đen đang thao túng hạ bộc phát ra cực mạnh hấp lực đối mặt cái khác năng lượng thối vệ lỗ đen hạch tâm khẳng định là bất vi sở động nhưng ba nhĩ sử dụng chính là lô đen lực lượng cùng lỗ đen hạch tâm đồng căn đồng nguyên lỗ đen hạch tâm kháng cự nó năng lượng của hắn nhưng không kháng cự lỗ đen năng lượng bất quá lỗ đen hoạch tâm bị thôn vệ đến ba n h ị trong mắt bên trong quá trình liền không có như vậy ôn hòa tại đối mặt trương duy thời điểm lỗ đen hoạch tâm nhu thuận như cái hai tử đó là bởi vì tiền tinh hồn tác dụng mà đối mặt ba n h ị lỗ đen hoạch tâm rất c ủ g bạo lực đậy to lớn đâu đâu cũng có coi như bị thôn vệ đến ba n h ị trong mắt bên trong cũng giống như vậy nhưng là ba n h ị là kẻ hung hãn rất có thể chịu vô luận thật đau đớn khổ hắn đều có thể nhẫn loại này hẩn nhẫn khẳng định là có chỗ hồi báo ba nhĩ trong con người lỗ đen không ngừng thôn vệ lỗ đen h ạ c h tâm mặc dù tốc độ không nhanh nhưng đúng là tại thôn vệ lỗ đen một bên thôn vệ một bên gia tăng tự thân chất lượng cũng chính là gia tăng uy lực ai cũng biết lỗ đen chất lượng càng lớn uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi cũng liền càng lớn đừng nhìn lỗ đen tại ba nhĩ trong mắt bên trong là cái rất nhỏ tồn tại nhưng đó là bởi vì ba nhĩ tự thân có được khống chế lỗ đen hạch tâm năng lực khi ba nhĩ đem tròng mắt bên trong lỗ đen thả ra dùng để công kích thời điểm cái này lỗ đen coi như không chỉ là như vậy lớn một chút một cái trên người ba nhĩ phát sinh sự tình trương duy không hiểu rõ hắn đã bắt đầu thôn vệ dung hợp cái thứ ba lỗ đen hạch tâm cái này dung hợp tốc độ nếu để cho ba nhĩ nhìn thấy đoán chừng ba n h ị coi như không có nước mắt cũng cao thấp đến gạt ra một điểm ba n h ị lao ca đi thôi chúng ta đi tới một cái thất lạc đại lục ngay tại ba n h ị toàn lực thôn vệ hấp thu lỗ đen hoạch tâm thời điểm trương duy hiện thân vô b ả o vai ba n h ị một cái ba n h ị hoàn hồn gián đoạn thôn vệ ai thật sự là ao ước người đi thôi ba n h ị không hỏi nhiều nhưng lòng tựa như gương sáng trương duy thôn vệ lỗ đen hoạch tâm tốc độ đã vượt qua ba n h ị đấu kỵ tuyến hắn ngay cả đấu kỵ trong lòng đều sinh k ô n g ra chỉ còn lại ao ước chương năm trăm ba mươi lăm kết giới chìa khóa chương năm trăm ba mươi lăm kết giới chìa khóa trương duy nghe vậy cái gì cũng không nói lúc đầu người ta liền tâm tình không tốt cũng không thể tại người ta trên vết thương tiếp tục sát mới đi sau đó ba nhĩ mang theo trương duy trọn vẹn đi dạo bảy cái thất lạc đại lục lúc này mới kết thúc lần này hành trình đương nhiên nếu như không phải ám tinh mang bên kia thời cơ đã thành t h ụ bọn hắn sẽ còn tiếp tục đi dạo xuống dưới trương duy bây giờ cơ g i á p đã lần nữa báo h ò a cơ g i á p chiến lược tăng lên còn nhiều gấp đôi cơ g i á p đẳng cấp hai trăm thể trọng một trăm linh chín tám trăm chín mươi tám tấn chiến l ư c năm mươi một nghìn một m ư ơ chín n h ì n tám mươi năm tấn tốc độ 1 ư ờ i ba phút 1 s loại hình xương văn cận chiến hình động lực 65 triệu chuyển hóa suất 9 triệu 1 s đương nhiên bây giờ cân nhắc cơ giáp sức chiến đấu nhân tố chủ yếu vẫn là lực lượng cùng tốc độ về phần chiến lược tăng lên được lợi lớn nhất chính là trương duy bản thể dù sao trương duy bản thể là có thể kế thừa cơ giáp một phần mười chiến lực cường hóa cơ giáp chính là cường hóa tự thân chính là trương duy không biết chính mình thân thể là không phải cũng dung hợp lỗ đen hạch o tầm vật chất nếu quả thật dung hợp kia bản thể của hắn hạ không chính là hình người lỗ đen bất quá loại chuyện này cũng không tốt đi tìm ai thí nghiệm trước mắt không có điều kiện này tóm lại được đủ nhiều chỗ tốt là khẳng định b a nhĩ đi theo trương duy tự nhiên cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt lỗ đen hoạch tâm b a nhĩ tại trương duy nơi này được đến hai cái trong đó cái thứ hai đang bị b a nhĩ mắt trái t h n p h ệ cái thứ nhất đã bị thôn p h ệ hoàn tất hắn mắt trái vi năng được đến to lớn tăng lên lão đệ có thể gặp ngươi là ta b a nhĩ may mắn bằng không cái này thứ nhất thần ma địa vị liền từ ngươi đến ngồi đi mặc dù b a nhĩ còn chưa từng thấy trương duy đ ộ n g thủ nhưng là tại trong lòng hắn cũng sớm đã tán thành năng lực của trương duy chính yếu nhất chính là bà nhĩ đi theo trương duy là có thể có được thực tế chỗ tốt lỗ đen hạch tâm cũng đủ để cho ba nhĩ muốn ngừng mà không được hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình tất cả đều cần nhờ trương duy trước mắt chỉ là miệng nói huynh đệ ba nhị cho rằng cái tầng quan hệ này không có chút nào kiên cố cho nên hắn muốn để mình cùng trương duy ở giữa nhân quả làm sâu sắc một chút như vậy sao được ta sao có thể bật lão ca địa vị mà lại ta cũng không có tinh lực như vậy quản cái này rất nhiều chuyện trương duy cự tuyệt không phải khiêm tốn mà là trương duy thật không nguyện ý tiếp cái này cục diện rồi dám bảy mươi hai trụ ma thần nói giống như rất cao to bên trên nhưng chân chính có thể sử dụng đích xác thực không có bao nhiêu tiếp quản bọn hắn vậy sẽ phải vì bọn họ phụ trách trương duy hiện tại ngay cả cơ g i á p quân đoàn đều nuôi sống không do đâu lấy cái gì nuôi sống những n à y ma thần ta biết lão đệ là cái người làm đại sự đây là mở ra kết giới chìa khóa hiện tại giao cho ngươi ta địa mục quân đoàn bất cứ lúc nào đều sẽ đứng tại ngươi một bên điểm này mời lão đệ yên tâm b a nhĩ không có chờ lấy trương duy đi giết thập nhị dự thiên sứ trở về trên đường liền đem kết giới chìa khóa giao cho trương duy cái này trương duy không có tính tới bà nhĩ lại đột nhiên đến một màn như thế quả thực có chút kinh ngạc bất quá khi trương duy nhìn thấy ba nhĩ đưa qua chìa khóa lúc tất cả kinh ngạc đều biến mất bởi vì trương duy đã bị cái này cái gọi là chìa khóa một mực hấp dẫn đây chính là chìa khóa trương duy nhìn xem trong tay ba nhĩ một khối kỳ lạ tảng đá có chút không thể tin được tảng đá kia đường kính cũng liền chừng một mét mà lại là cái bất quy tắc hình bầu dục chỉ xem bề ngoài tựa như là trên núi một khối không đáng chú ý tảng đá lớn nhưng khi trương duy dùng thiên nhãn đi thăm dò nhìn thời điểm trương duy phát hiện thiên nhãn vậy mà không cách nào nhìn thấy tảng đá kia nội bộ mặc kệ tảng đá kia đến cùng là cái gì tóm lại chắc chắn sẽ không đơn giản đúng đây chính là chìa khóa chỉ cần tập hợp đủ năm thanh chìa khóa sau đó cầm chìa khóa đứng tại bên ngoài kết giới đặc biệt địa điểm liền có thể mở ra kết giới vị trí kia không cần nói cho ta trương duy ngăn cản ba nhĩ hắn là thật không muốn biết địa vị ở nơi nào bởi vì căn bản cũng không trọng yếu ba nhĩ rất nghi hoặc không biết trương duy là có ý gì bất quá rất nhanh hắn liền biết chỉ thấy trương duy tiếp nhận trong tay ba nhĩ tảng đá tại trong tay ba nhĩ thường thường không có gì là tảng đá đi tới trương duy trong tay sau vậy mà phóng xuất ra thất thải qua mang thiên nhãn nhìn không thấu tảng đá trương duy tự nhiên mà vậy sử dụng tiền tinh hồn lực lượng đi tham dò nhịn cho á cái i này n tra một ì n không s a t r ư ơ nên g Duy c phóng c thích ra thất thải quang mang tảng đá tại trong tay trương duy đột nhiên biến thành một loại chất lỏng chất lỏng này đều là thất thải quang mang lỗ đen hoạch tâm hình thành đồ trang cũng ngăn không được loại này chất lỏng tại ba nhi ánh nhìn chất lỏng này bên trong trương duy cơ giáp nhanh chóng hấp thu liên phạm phát trương duy cơ giáp là một khối bờ biển mà cái này thất thải chất lỏng là nước một dạng vừa mới tiếp xúc liền biến mất cái không sai biệt lắm qua hai cái c h ư ớ c mắt thời gian thất thải quan g mang liền biến mất không thấy gì nữa cái này cái này ba n h ĩ không thể tin được xoa con mắt của chính mình e m chút không có đem mắt trái cỡ nhỏ trong lỗ đen l ỗ đen h ạ c h tâm cho mắc ra nhưng mà mặc kệ ba n h ĩ làm sao kinh ngạc sự thật chính là sự thật ngươi xem không có cần thiết từ nay về sau không có cái chìa khóa này trương duy vung tay rất rõ ràng tâm tình của trương duy phi thường tốt vì sao tâm tình sẽ tốt bởi vì trương duy được đến lợi ích cực kỳ lớn cái này chìa khóa đến cùng là cái gì vật chất trương duy không rõ ràng nhưng là cái này vật chất có thể hoàn toàn bị t i ê n tinh hồn hấp thu hấp thu thất thải chất lỏng t i ê n tinh hồn không hẳn có gia tăng t h ứ c t ỉ n h tiến độ nhưng lại tăng lên tất cả bí pháp uy lực một cái chìa khóa gia tăng bí pháp hai tầng uy lực nhất trực quan biểu hiện chính là hành tự bí tiếp tục thời gian để cao đến tám giây nhiều đừng nhìn tăng lên giống như không lớn nhưng nếu như trương duy được đến mặt khắp bốn thanh chìa khóa đâu cái này liền có thể để cho trương duy bí pháp uy lực tăng lên gấp đôi đồng thời trương duy vừa mới cùng loại trò đùa lại không phải trò đùa chìa khóa đã bị trương duy tiên tinh hồn thôn vệ từ nay về sau liền không có cái chìa khóa này không có chìa khóa làm sao mở cửa chỉ có thể phá cửa nếu như không có năng lực phá cửa vậy cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lần này trương duy xem như thật sự có một chút cảm giác an toàn dù sao thiên sứ quân đoàn tiếp cận nhìn xem xác thực vẫn là rất dọa người không phải cái này ngươi là thu được khoang chứa hàng bên trong sao bà nhĩ phi thường nghĩ hoặc trong lòng hắn suy đoán trương duy đã là đem tia chìa khóa nuốt chửng lấy hấp thu nhưng lý trí nói cho hắn đây không có khả năng bà nhĩ được đến cái này chìa khóa đã rất nhiều rất nhiều tuyến nguyện được đến bao nhiêu năm tháng bà nhĩ liền nghiên cứu bao nhiêu năm tháng nhưng bà nhĩ không có phát giác được bất luận cái gì đ ở mối lại nhìn cho duy kia tới tay liền trực tiếp nuốt chửng lấy hấp thu cái này tại trên tình cảm để bà nhĩ tiếp nhận không được không có d u n g hợp đến trong cơ giác từ nay về sau liền không có mở ra kết giới chìa khóa thiên sứ muốn đi vào trong kết giới căn bản không có khả năng cái này không đúng sao cái này kết giới kia bên trong chúng ta tự nhiên có thể từ trong kết giới ra bất quá thực lực của bọn hắn hiện tại còn rất yếu nếu như hắn xuất thân của ba nhĩ đều tính kém tia để trong vũ trụ cái khác tất cả sinh vật sống thế nào nếu là lấy ba nhĩ tiêu chuẩn đến chỉ sợ phối sống ở trong vũ trụ sinh vật cũng liền không thừa nổi cái gì lao ca cái này nói gì vậy nghiệp thuật hữu chuyên công tốt lắm trên người ngươi thần kỳ ta không muốn biết cũng không sẽ hỏi nhìn qua độ chúng ta cũng nhanh đến ta hiện tại thật sự là vì tắt mạch nhị cảm giác được bi hay ba n h ị nói nói lại còn cảm khái mới đầu ba n h ị cho rằng trương duy hẳn là có thể giết chết thập nhị d ư ợ c thiên sứ khi hắn phát hiện trương duy có thể tùy ý đảo lỗ đen hạnh tâm đồng thời có thể nhanh chóng dung hợp thời điểm cái tỷ lệ này được đ ề thăng đến tám mươi phần trăm tà hưu mà bây giờ ba n h ị căn bản là không nhìn thấy tắt mạch nhị sống thế nào ngay tại lúc này ba n h ị đối đầu trương duy ba nhi căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì phần thắng thực lực của t á t mạch nhĩ nói đến bị bà nhĩ vẫn là phải kém hơn một chút hơn nữa còn là cùng được đến lỗ đen hạch tâm trước đó bà nhĩ bị cùng hiện tại bà nhĩ bị t á t mạch nhĩ liền càng không được cho nên lần này t á t mạch nhĩ nếu không chết bà nhĩ cũng dám đem tên chính mình đảo lại niệm cái này liền không đối người tin hay không t á t mạch nhĩ thấy lúc đến ta hắn sẽ rất kích động rất hưng phấn cái này ta tin kia là cái tự ngạo tự đại gia hỏa nhưng ta cũng tin tưởng hắn hưng phấn không được bao dài thời gian ha ha đi thôi vờ rút chặt bên trong ba ba t h á n tư bọn hắn đã đem bà nhĩ cùng trương d u hẳn là xuất hiện địa vị gửi đi cho bọn hắn tiến bảo ám tinh mang mười ngày qua về sau bà n h ị cùng trương duy phân biệt bọn hắn muốn đi đối phó khác biệt thập nhị dự thiên sứ cứ như vậy lần nữa tốn hao ba ngày thời gian đi đường trương duy đến dự định địa điểm ám tinh mang bên trong toàn đều đang gợi trương duy đúng chỗ bà n h ị bên kia đã sớm trương duy một bước xuất hiện tại lộ tây pháp chỗ phụ cận t h i ê n phức các vị nếu như nhờ không ngừng không dùng liệu mạng tận lực bảo vệ mình cùng thiên sứ chiến đấu không phải làm trò cười sơ ý một chút liền sẽ vất lạc trương duy cùng ra bách liệt chặt chém thời điểm cũng thiếu chút lấy ra bách liệt đạo yên tâm đối phó thiên sứ chúng ta có kinh nghiệm đúng yên tâm đi người bên kia cũng phải cẩn thận đông đảo ma thần nhao nhao tại trong đám đó nổi lên b ậ y chó chủ đều nói lời nói xem như viên khẳng định là muốn n g h e n h ợ p một chút Tốt. chuẩn bị động thủ lần này hạ lệnh chính là ba nhĩ nói cho cùng ba nhĩ vẫn là bảy mươi hai trụ ma thần lão đại làm loại đại sự này khẳng định phải ba nhĩ hạ lệnh mới được cùng lúc đó ngay tại thanh t r ư ớ c chủng tộc quân đoàn t ắ t mạch nhị chờ thập nhị dực t i ê n sứ gần như đồng thời cảm nhận được khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng ních lại gần mình xuất hiện trước xem bọn hắn đều là cái gì tiêu chuẩn tận lực hướng bể h n g i tung d a sắt vào lộ tây pháp hạ lệnh b biểu hiện, biểu hiện, đối với bảy mươi hai trụ ma thần năng lực thập nhị dược thiên sứ tự nhiên là rất hiểu rõ dù sao đều là đối thủ cũ chân chính người hiểu ngươi thì thật liền là đối thủ của ngươi bởi vì chỉ có đối thủ của ngươi sẽ không phân ngày đêm nghiên cứu ngươi có đôi khi so chính ngươi đều muốn hiểu rõ ngươi cho nên khi các ma thần động thủ thời điểm thập nhị dược thiên sứ liền phát giác được lần này ma thần xuất động không phải đ a dỡn dẫn đến kết quả chính là trừ ngoài tát mạch nhĩ lộ tây phát bọn hắn tất cả đều nói mình gặp được ma thần chủ lực cần c h i viện đồng thời nói tin tức như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì lộ tây phát bọn hắn đ ề u ngộng chỉ có tát mạch nhĩ không có ngộng hắn tại ta chỗ này tát mạch nhĩ liền nói một câu như vậy nhưng câu này so lộ tây phát bọn hắn nói bao nhiêu câu đều có tác dụng ngươi đang ở xin giúp đỡ trừ duy hiện thân sau không hẳn có lập tức đối với tát mạch nhĩ động thủ t á t mạch nhĩ bọn hắn có thể lẫn nhau liên hệ trương duy bọn hắn liên hệ tới càng thêm thuận tiện lộ tây phát bọn hắn di động động tính trương duy đã phát giác tiếp theo từ các ma thần định vị bên trên cũng có thể nhìn ra cái khác bốn thập nhị dự thiên sứ đều tại hướng hắn bên này nếu như ngươi không chạy ta có thể để bọn hắn không đến chúng ta công bằng một trận chiến thế nào t á t mạch nhĩ đồng dạng không có gấp độc thủ trương duy xuất ủy nhập thần di động năng lực t á t mạch nhĩ chạy nghiệm qua nếu như bây giờ đem trương duy do sợ đối với tắc mạch nhĩ không có bất kỳ chỗ tốt nào lần này để trương duy chạy về sau lại nghĩ bắt trương duy liền càng có tùy tiện độc thủ không có chỗ tốt nếu có thể khích tướng để trương duy không trốn kia là tốt nhất ta hỏi ngươi chuyện gì ngươi nếu có thể nói cho ta ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi trương duy đối với t ắ t mạch nhĩ mở miệng g i a hỏa này chẳng mấy chốc sẽ chết trước khi chết cống hiến một điểm giá trị thẳng dư rất tốt ngươi muốn hỏi cái gì thiên sứ tộc cầm ba thanh kết giới chìa khóa ở nơi nào kết giới chìa khóa thứ này đối với trương duy có tác dụng lớn căn cứ ba nhĩ cống hiến tình báo thiên sứ tộc trưởng khống ba thanh chìa khóa nếu như có cơ hội một nổi cho diện đi liền hoàn mỹ về phần ác ma bên kia trưởng khống chìa khóa trương duy tin tưởng mình phải lấy được có hay không khó khăn ngươi đều biết t á t mạch nhĩ tâm tình không mỹ lệ lắm lúc trước hắn nói với trương duy có thật có giả địa ngục quân đoàn xác thực nắm trong tay mở ra kết giới mấu chốt nhưng hắn t á t mạch nhĩ nói là một loại t h ầ n khí không phải chìa khóa hiện tại trương duy đã đều nói ra chìa khóa còn biết thiên sứ tộc trưởng khống ba t h a n h chìa khóa kia cũng không có tất yếu che giấu nhưng là nên có kinh ngạc khẳng định vẫn là phải có ngươi cứ nói đi địa ngục quân đoàn chìa khóa sẽ không ở trên người của ngươi đi t á t mạch nhi cảm giác lại nhiều một cái nhất định phải giết chết hoặc là bắt lấy trương duy lý do tại trên người ta ánh mắt của ngươi thật là không sai trương duy khen t á t mạch nhi một câu chìa khóa cũng không liền ở trên người của trương duy à đ ề u cùng tiên tinh hồn dung hợp lại cùng nhau ngươi nói một điểm không có ma bệnh quả là thế địa ngục quân đoàn cứ như vậy coi trọng ngươi t á t mạch nhi vẫn là không nóng nảy độc thủ cũng không có thỏa mãn trương duy tò mò ừ n đúng như ngươi nói bọn hắn rất xem chọc ta trương d u khẳng định nhẹ gật đầu tắc mạch nhi tâm tình rất không tốt v ô luận t i ê n sứ tộc cho địa ngục quân đoàn bao lớn áp lực bọn g i a hỏa này chính là không thỏa hiệp một mực không chịu giao ra chìa khóa nhất định phải kiên trì trong lòng bọn hắn k i a cái gọi là đạo nghĩa đạo nghĩa có thể thay cơm ăn c ơ m tới những cường giả kia vật lưu lại làm cho cả vũ trụ sinh linh thực lực mức độ lớn tăng lên cái này chẳng lẽ không tốt sao thật muốn sinh ra có thể so với thượng đế một dạng thực lực cường giả bọn hắn không phải cũng có thể đi mà y ề n hỗ trợ chương năm trăm ba mươi bảy đáp án sớm liền nói cho người biết mặc dù chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch nhưng ta y nguyên hy vọng có thể cùng ngươi hào hào nói chuyện ta không hứng thú cùng ngươi đàm nói cho ta thiên sứ tộc trưởng khống ba t h a n h chìa khóa ở nơi nào ta đáp ứng t ỉ n h cầu của ngươi cùng ngươi công bằng một trận chiến tuyệt không trốn trương duy làm sao có thời giờ cùng tắt mạch nhi đàm phán coi như tắt mạch nhi nói ra đầu mùa đến trương duy cũng không khả năng đáp ứng thiên sứ tộc dù là thiên sứ tộc để trương duy khi bọn hắn mới thượng đế trương duy đều muốn suy nghĩ một chút ngươi đều đã đạt được địa ngục quân đoàn chìa khóa mặt khác chìa khóa ở nơi nào rất trọng yếu sao tắt mạch nhi không phải người ngu trương d u một mực hỏi tin tức này vậy khẳng định là có nguyên nhân t h o á n bị suy nghĩ nếu như t á t mạch nhĩ là trương duy tại được đến một cái chìa khóa xác định thiên sứ tộc không cách nào mở ra kết giới tình hụt dưới t á t mạch nhĩ cái thứ nhất việc cần phải làm chính là lập tức trở về kết giới mang theo chìa khóa tiến vào trong kết giới bên ngoài kết giới hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ dù sao cũng không có bất kỳ vật gì có thể vượt qua kết giới tiến vào làm như vậy thật sự là muốn bao nhiêu an toàn liền có nhiều an toàn thiên sứ tộc dù là đem tất cả thiên sứ quân đoàn đều tập kết tại bên ngoài kết giới cũng vô dụng không phá nổi chính là không phá nổi liên quan gì đến ngươi kia là ta lão tổ tông vật lưu lại bị các n g ư ơ i cầm tang ạ i bận t r ư ơ n g Duy sẽ nói cho tắc mạch n h ĩ nguyên nhân chân chính a mọi người không phải huynh đệ liền xem như huynh đệ loại chuyện này cũng không thể nói xong đi quan hệ thù địch còn nghe n ó n g cận kẽ như vậy đây không phải là n g h ị cái giám ăn a n g ư ơ i đừng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có thể nói liền nói không thể nói liền đẹp đi người nhắc ở đây cùng n g ư ơ i chậm trễ thời gian t r ư ơ n g Duy nói xong vậy mà bắt đầu l u i lại đây là muốn đi ý tứ c h ờ một chút tắc mạch n h ĩ thấy thế lập tức gọi lại t r ư vi cái này nếu để cho chư vi đi hắn còn có thể xuất hiện a về phần ngăn cản chư vi tắc mạch nhĩ nếu là có có thể ngăn cản năng lực của trương duy hắn đã sớm độc thủ làm sao nói với trương duy nói nhảm còn có việc trương duy liền biết chiêu này dùng tốt chỉ cần biết địch nhân khao khát là cái gì liền có thể nhẹ nhóng nắm ta có thể nói cho ngươi tắc mạch nhĩ mở miệng ừm đối với ngươi nhóm thượng đế phát t h ệ n g ư ơ i nói đều là nói thật bằng không ta không tin kỳ thật phát t h ệ trương duy cũng không tin nhưng có thể buồn nôn một phen tắc mạch nhĩ t ố t ta đối với thượng đế phát h ệ ba thanh chìa khóa đều tại quan minh hồ quan minh hồ các ngươi dùng ao đem chìa khoáng âm trương duy thanh n m biến băng lãnh việc này chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn kia là các thiên sứ ngâm tàm ao trên tảng đá có thể hay không nhiễm phải thiên sứ tộc thể vị dù sao tảng đá cuối cùng là sẽ bị t i ê n tinh hồn nuốt chừng lấy hấp thu đương nhiên không có bất quá ngươi đến quang minh hồ liền có thể tìm tới chìa khóa tắc mạch nhĩ nói dối v ề phần hắn vừa mới phát hiện căn bản vô dụng tốt đ ã đoạn thiên sứ mặc dù cùng quang minh thiên sứ liên hợp trên tổng thể cũng đều là tín ngưỡng thượng đế nhưng bọn hắn là đoạn thiên sứ à tín ngưỡng là tín ngưỡng nhưng nghe không nghe t h ư ợ n đế vậy phải xem tâm tình của bọn hắn trông vậy vào thượng đế đến trừng phạt hắn tắc mạch nhĩ đừng làm rộn có được hay không tạm thời t i n ngươi đúng rồi ta còn có một việc rất h i ế u kỳ các ngươi thập nhị dược thiên sứ có thể phục sinh bao nhiêu lần vấn đề này đối với trương duy tới nói cũng là rất nặng lớn thập nhị dược thiên sứ cánh tuyệt đối rất đủ cay là hắn sau này tăng lên tiên tinh hồn trọng yếu tài nguyên về sau muốn thật nuôi không nổi tiên tinh hồn vậy cũng chỉ có thể canh giữ ở quang minh bên cạnh ao bên cạnh phục sinh một cái thập nhị dược thiên sứ liền chơi chết một cái dạng này cánh liền có thể liên tục không ngừng sản xuất cho nên thập nhị dược thiên sứ phục sinh số lần cùng bao lâu thời gian có thể phục sinh cái này cũng rất trọng yếu vô số lần t á t mạch nhĩ kiên trì trả lời kỳ thật thật muốn có thể vô hạn phục sinh vậy bọn hắn còn sợ cái quả trứng a l i ề u mạng cùng xếp hạng cao ma thần đồng quy v u tận chờ bọn hắn phục sinh về sau địa ngục quân đoàn chẳng phải không có cao tầng đến lúc đó còn không phải muốn làm sao nắm liền làm sao nắm a đừng thổi ngưỡ bức hào hào trả lời kết giới chìa khóa ở đâu trương duy không rõ ràng t á t mạch nhĩ nói thật hay giả trương duy không biết nhưng cái này phục sinh số lần vô hạn thật để trương duy có chút phá phòng vũ n ụ c ai trí thông minh đâu dùng chân góp nghi nghi cũng biết cái này là không thể nào vô hạn phục sinh kia ha không chính là bất tử tri thân thật nếu có chi còn cái cọp tộc cho mạch coi cái nói nói nói bất bí tử thân, ta thiên thể Tát thật. không nhĩ như kia ngươi. lời Đây lông. ẩn, n sợ sứ là là đây như chủng tộc khác biết rõ ràng thập nhị dực thiên sứ nhiều nhất có thể phục sinh bao nhiêu lần phục sinh về sau còn không có thể hoàn toàn bảo tồn ký ức đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đi tìm thiên sứ tộc gây phiền thoái được thôi đến lúc đó tự nhiên liền biết câu trả lời của ngươi ta còn tính hài lòng có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi sẽ không đào tẩu bất quá ngươi có phải hay không cũng hẳn là tuân thủ quy tắc này kia là tự nhiên tắt mạch nhĩ hai mắt tỏa ánh sáng chữ liệt bí trốn không trốn trương duy cũng phải trước làm bảo hộ không gian màng xuất hiện không gian phạm vi mở rộng hai thành không gian màng lực phòng ngự hẳn là cũng tăng lên hai thành đây là phong tỏa không gian thủ đoạn không còn cải biến tốc độ thời gian trôi qua tắt mạch nhĩ kinh hãi hắn tắt mạch nhĩ không phải không gặp qua thị trường nhỏ tạp lạc gạo không gian màng hình thành lao tù nháy mắt tắt mạch nhĩ liền cảm thấy không ổn ngươi có thể cảm thấy được thập nhị dực thiên sứ xác thực có có chút tài năng chúng ta tại đây địa phương chiến đấu không có ai trở về q u á n nhiễu mà lại nơi này còn có thể hạn chế ngươi để ngươi không thể trốn không gian địa phương có hạn tại đây không gian bên trong đánh bất quá chỉ là đánh không lại chỉ có thể chật vật chạy trốn về phần tắt mạch nhĩ đến cùng có thể hay không xông phá không gian màng chạy đi trương duy thật đúng là cũng không biết ta trốn ngươi có phải hay không đánh giá quá cao thực lực của ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ra bất liệt liền có cùng ta kêu gào từ bản sao tắt mạch nhĩ đang âm thầm liên hệ lộ tây pháp bọn hắn thủ đoạn của trương duy có chút quỷ dị tắt mạch nhĩ tại cảm thấy được không ở giữa màng tồn tại về sau có chút không có tự tin đáng tiếc tất cả tín hiệu đều bị không gian màng ngăn cản bất cứ tin tức gì đều chuyển không đi ra ngược lại trương duy g ờ rút chát không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đều chữ bí thế nhưng là danh sưng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể quáy dày bọn hắn g ờ rút chát chữ liệt bí hình thành lồng giam cũng không được bất quá bởi vì trương duy tại lồng giam bên trong tốc độ thời gian trôi qua c ả biến hắn ở đây cùng những cái tia ma thần cũng không có cách nào nói chuyện phiếm bởi vì ngoại giới hiện tại ngay cả một giây đều chưa từng có đi trò chuyện cái gì có cái gì tốt nói chuyện trương duy coi như nói cái gì cũng không sẽ có được bất luận cái gì đáp lại nói hình như ngươi rất mạnh cỡ như ngươi chuẩn bị xong chưa c h ư ơ n g duy còn ngờ có lễ phép nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian của hắn nhiều bạn nhất cái này t ắ t mạch nhĩ lại cung cấp cho mình một chút tin tức hữu dụng đâu không nghe ngu sao mà không nghe chờ một chút ngươi thật không suy tính một chút tham gia với chúng ta sao đáp án sớm liền nói cho ngươi biết ngươi hôm nay coi như may mắn có thể bất tử ngày ấy sau đâu chờ ta tộc thượng đế trở về ngươi lấy cái gì ứng đối còn không bằng hiện tại sớm gia nhập chương năm trăm ba mươi tám thật sự là phế vật chương năm trăm ba mươi tám thật sự là phế vật tốt tốt tốt nhanh nói với ta nói các ngươi thượng đế lúc nào trở về hắn có phải là gọi s ứ t ngươi xem đề tài này một chút liền hàn huyên tới trương duy hứng thú điểm lên ngươi t ắ t mạch nhi đưa tay chỉ hướng trương duy cái này trương duy vì cái gì biết nhiều như vậy đối với trương duy có phải là gọi thẳng tên thượng đế t ắ t mạch nhi đã căn bản cũng không để ý không phải nói hắn đã chết rồi à bị thập tự giá đóng đinh hắn là chết về sau bên trên thiên đường t ắ t mạch nhi không nói gì hắn tại bình phục tâm tình của chính mình làm sao ta nói sai vậy ngươi đến nói t ắ t mạch nhi muốn chửi mẹ hắn đến nói hắn nói cái dám a ngươi đừng nói nhăng nói q u ộ i ta hỏi lại ngươi ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên sư tộc ngươi có phải hay không tuổi tác lớn có chút xí ngốc đã nói với ngươi tốt mấy lần không gia nhập hiểu rồi sao kia、yeah. vậy nếu như địa vị của ngươi có thể ngự trị ở bên trên chúng ta đâu tắc mạch nhĩ mắt thấy trương duy thật muốn độc thủ ngữ khí của hắn lại biến mềm cái kia cũng không có khả năng ngươi nếu là muốn kéo dài thời gian tốt nhất vẫn là nói với ta nói thượng đế tình huống nếu như tắc mạch nhĩ không cùng trương duy trò chuyện chuyện của thượng đế trương duy cảm thấy liền không có cần thiết kéo dài thời gian tốt ngươi muốn biết cái gì thực lực của thượng đế như thế nào vậy dĩ nhiên là nói thật mạnh hơn ngươi bao nhiêu trương duy đánh gây t á t mạch nhĩ xem xét ra hỏa này liền muốn bánh t h ổ i trương duy lười nhắc nghe hắn chỉ muốn nghe lời nói thật mạnh hơn ta bao nhiêu ta không biết nhưng là diệt s á t ngươi khẳng định không là vấn đề ngươi chiến giáp này bên ngoài đồ trang ngăn không được thượng đế kỳ thật t á t mạch nhĩ còn có một ít chuyện chưa hề nói thiên sứ tộc cũng có phá mất đồ trang biện pháp bất quá cái t i ê u cần loại cực lớn máy móc đến phụ trợ sử dụng rất không linh hoạt muốn dùng loại đồ vật này đối phó trương duy chỉ có thể đem trương duy dẫn tới đặc biệt địa phương mới được làm sao ngươi biết hắn muốn trở về thượng đế phát xuống thần dụ không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ từ ma u y ê n trở về chỉ có chính hắn vẫn là cùng người khác cùng một chỗ trương duy rất quan tâm vấn đề này nếu là hoa hạ một chút lao tổ tông có thể trở về quản ngươi thượng đế không thượng đế trực tiếp một cước đá chết thượng đế điểm tiên năng lực tại hoa hạ lao tổ tông trước mặt đều là trò trẻ con cái này ta không biết bất quá ta biết các ngươi kết giới bảo hộ không được các ngươi bởi vì tiến đánh kết giới chính là thượng đế ra lệnh c á t mạch n h i muốn để trương d u biết thượng đế đối đãi kết giới thái độ đã thượng đế làm ra quyết định như vậy tia liền khẳng định có hay không sợ kết giới phía sau những cái kia đại lao trả thù đem loại chuyện này nói cho trương duy là muốn để trương duy cảm nhận được áp lực áp lực cho đầy đủ trương duy mới có thể thỏa hiệp ngươi cũng không nói gì v ậ t hữu dụng nếu như ngươi không có cái khác muốn nói vậy thì chúng ta có thể bắt đầu ngươi không biết tốt xấu t á t mạch nhĩ xác thực không có gì nói nói tiếp k i a liền thật dính đến thiên sứ tộc bí ẩn loại chuyện này hắn là không thể nào nói cho trương duy sau một khắc t á c mạch nhĩ chủ động xuất thủ kỳ thật hắn đã âm thầm ngưng tụ rất lực lượng cương đại chỉ thấy sau lưng tắc mạch nhĩ cánh toàn bộ triển khai cánh khổng lồ tất cả đều giống như là cao tốc vận chuyển c ư ớ điện không gian đều bởi vì những n à y cao tốc vận chuyển cánh mà v ặ n bèo một chút sau đó t á t mạch nhĩ chủ động phóng tới trương duy đừng quản trương duy hành tung đến cỡ nào xuất quỷ nhập thần chỉ cần trương duy bị hắn cánh bao trùm như vậy chính là ngày rộ của trương duy đáng tiếc t á t mạch nhĩ quá coi thường trương duy trương duy bây giờ coi như không có ngoại bộ đồ trang bảo hộ chỉ dựa vào cơ giác bản thân cũng không phải t á t mạch nhĩ tùy tiện liền có thể phá hư thật làm những cái kia lỗ đen hoạch tâm là tráng dung học sao thú hồ tất cả tiền đề đều là muốn hắn có thể bắt lấy trương duy mới được trương duy cũng sẽ không ngây n g ố c đứng tại chỗ trở lấy t á t mạch n h ị tới bắt tại t á t mạch n h ị phong tới trương duy thời điểm trương duy đã sử dụng hành tự bí đồng thời sử dụng tiền tự bí biết được t á t mạch n h ị sau đó tất cả hành động loại này liệu địch tiên tri năng lực quả thực là có chút quá bắt nạt người t á t mạch n h ị tất cả động tác đều sẽ bị trương duy sớm biết được trương duy chỉ cần trước t á t mạch n h ị một bước hành động là tốt rồi tại song phương tiếp xúc nháy mắt vô luận t á t mạch n h ị cánh từ cái gì góc độ công kích trương duy trương duy đều cản phi thường nhẹ nhõm cao tốc xoay tròn cánh không thể cho trương duy mang đến cái uy h i ế gì ngược lại trương duy quyền cướp đập tắt mạch nhị cá từ đằng xa thị giác đến xem một màn này thật là có chút thần kỳ tắt mạch nhĩ tựa như là mở cái treo dài quá mười hai cái cánh tay mà lại cái này mười hai cái cánh tay còn có thể đồng thời đối với trương duy tiến hành công kích mà chỉ có hai tay hai chân trương duy lại có thể cản giọt nước không l ọ t quả thực chính là kỳ tích chơi không sai bịt lắm mấy phút về sau trương duy đột nhiên mở miệng sau đó chiến kích xuất hiện tại trong tay trương duy thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy lần này trương duy đi tới sau l ư n g tắt mạch nhĩ t á t mạch nhĩ giống như là như mọc ra mắt trong tay hắn một mực không dùng đến công kích to lớn kiếm ánh sáng đột nhiên b ổ về phía sau lưng t á t mạch nhĩ kỳ thật cũng không biết trương duy sẽ làm cái gì hắn chỉ là cược một chút cực trương duy sẽ sau lưng hắn tiến hành đánh lén quả nhiên t á t mạch nhĩ thành công chỉ bất quá trương duy sớm đã sớm biết t á t mạch nhĩ sẽ quay đầu chặt mình cho nên hắn sớm lui lại khi trong tay t á t mạch nhĩ cự kiếm huy động hết sạch sức lực thời điểm trong tay trương duy chiến kích đâm thẳng chạy mặt của tắc mạch nhĩ liền đi đáng chết tắc mạch nhĩ ở trong lòng giận mắng sau đó hắm hắm được ra một cố năng lượng màu đen tại tắt mạch nhĩ trong miệng tựa như đã ngưng tụ rất dài thời gian loại này cùng loại ánh sáng năng lượng màu đen tốc độ thật nhanh không đợi chiến kích đâm t r ú n g tắt mạch nhĩ cố này quang mang liền liền xông ra ngoài không nói trước quang mang này uy lực như thế nào dù sao cái này chỉ từ tắt mạch nhĩ trong miệng phun ra đi thời điểm là mang theo một cố cường đại đẩy ngược lực tựa như là bệ phóng tên lửa dưới đáy phun ra h ỏ a diễm m ư a cố này đẩy ngược lực thân hình tắt mạch nhĩ nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát trương duy chiến kích mà kia bị tắt mạch nhĩ từ trong miệm phun ra quang đã bao phủ hoàn toàn lửa người trên của trương trương duy không có tránh hắn muốn thử một chút đồ trang đến cùng có thể hay không chịu được lấy thập nhị dực thiên sứ năng lượng công kích hiện tại đối mặt một cái tắt mạnh nhĩ mạnh kháng một cái công kích không có gì to tắt cả cái này nếu thật là bị một đống thập nhị dực thiên sứ vây công thời điểm tới thử nghiệm chỉ sợ là sẽ mất mạng quan g mang rửa sạch trương duy cơ giáp n ử a người trên trương duy trong tưởng tượng mưa to gió lớn chưa từng xuất hiện ngược lại cái này xung kích quan g mang tựa như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt trương duy vậy mà một điểm cảm giác cũng chưa có thật sự là phế vật trương d u nhịn không được mở miệng đánh giá vốn cho rằng đây có lẽ là t á t mạch nhĩ đại triều dù sao ở trong miệng n ẹ n đường này không nghĩ tới công kích này vậy mà như thế không dùng hắn ngay cả một điểm cảm giác cũng chưa có nếu như t á t mạch nhĩ liền chút năng lực ư ấy vậy thật là liền so ra kém ra bất liệt chương năm trăm ba mươi chín thiên sứ hàng lâm chương năm trăm ba mươi chín thiên sứ hàng lâm nếu là t á t mạch nhĩ biết trương duy ở trong lòng như thế đánh giá hắn cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào nói xong không c h ố n đâu trương duy mở miệng lên tiếng lúc này t á t mạch nhĩ phun ra cổ sáng còn tại rửa sạch trương duy nhưng mà trương duy liền cùng một người không có chuyện gì tựa như tùy ý quang mang này rửa sạch hắn lại còn có nhàn tâm cùng t á t mạch nhĩ nói chuyện tiếng ai chạy thoát t á t mạch nhĩ phẫn nộ đáp lại thoáng triệt thoái phía sau coi như chạy trốn thật chẳng lẽ cùng ngươi đứng cái mặt đối mặt ngươi đánh ta một quyển sau ta lại đánh ngươi một quyển ai cũng không thể lui liền xem ai chết trước đúng không lao tử cùng ngươi tại đây chơi trò chơi theo l ư ợ t đâu không có trốn là được ngươi cũng không có cơ hội trốn trương duy mở miệng lần nữa lúc này rửa sạch trương duy thân thể quang mang đã rời đi trương duy b ấ t quá cái này cổ sáng không hẳn có biến mất mà là phóng tới nơi xa tắc mạch n h i vốn là không có trông cậy vào cái này cổ sáng có thể làm gì trương duy hắn mục đích thực sự là muốn phá đi trương duy lấy ra cái không gian này nhưng mà hiện thực để hắn mười phần thất vọng trong miệng hắn phun ra cổ sáng s ắ c thực phun đủ xa khoảng cách cổ sáng giống như là một đạo lưu t i n h p h ó n g tới k h ô n g gian m à n g h à n g r à o t ạ i đ â y c ổ sáng s u n g như là m ắ t thường k h ô n g t h ể gặp không gian màng vẫn t h ậ t l à h i n hiện, hiện r a nhưng mà chỉ là hiện hiện ra nhưng vô dụng người đến phá đi cái này hàng rào mới xem như phá trương duy bị pháp kết quả là căn bản là vô dụng tựa như là một chậu nước r ộ i tại một mặt tường bên trên một dạng có sáng bốn phía quyết tán cuối cùng biến mất ngươi lai、like, ngươi làm u ố n phá mất cái này lao t ủ ngươi làm sao như thế ngây t ơ trương duy mở miệng chế dễ ước đừng nói bí pháp của hắn uy lực được tăng lên chính là không có tăng lên thời điểm cái này lao t ủ chỉ sợ cũng không phải tắt mạch nhĩ mình có thể phá vỡ thử bị trương duy nhìn ra mục đích của mình trên mặt tắt mạch nhĩ có đất a không n h ì n được ta còn sẽ không tin tắt mạch nhĩ thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau năng lượng công kích không phá nổi nơi này kia liền thử một chút vật lý công kích n g ư ơ i nói ta có phải là cho n g ư ơ i điểm mặt ngươi là dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bỏ mặc ngươi đi công kích lao tù hàng rào n g ư ơ i tắt mạch nhĩ nghe từ thanh â m từ phía sau truyền đến lập tức sử dụng cánh lần nữa đối với trương duy phát động công kích lần này trương duy coi như không chỉ là ngăn cản chiến kích vương đầy chuyên môn đ ậ p nệ tắt mạch nhĩ cánh năng lượng hội tụ chỗ b ạ t được tắt mạch nhĩ nháy mắt liền càng thêm khó chịu mỗi lần cánh còn không có tiến hành công kích vừa có cái manh mối đã bị chiến kích đâm trúng làm công kích chết từ trong thai đồng thời liền cả cánh chuyển động tốc độ đều trở nên chậm mặc dù chuyển nhanh phóng xuất ra cao hơn nhiệt độ cũng là vô dụng nhưng sẽ rất khó thụ dân ra có được mười hai cánh tắt mạch nhĩ vậy mà biến thành phòng thủ phương mà trương duy chỉ là cầm chiến kích tại loạn đâm mà thôi ngay tại tắt mạch nhĩ không nhịn được muốn bộc u phát thời điểm trương duy đây coi như là nhắm ngay thời cơ thiên tường đoạn không chạm siêu chiến l ự c gấp mười bộc phát đại chiêu trong nháy mắt dành thời gian trương duy cơ giáp tất cả động lực còn tới chính là chiến kích bung ra một đạo sáng sắt n g u y ệ t nha n g u y ệ t nha nhìn qua rất nhỏ cũng liền dài hai mét ngắn nhưng đây là bởi vì chiến kích khoảng cách tắt mạch nhĩ quá gần không cần bác kích quá lớn địa phương cái này ngưng tụ uy lực cực lớn nguyệt nha liền đầy đủ thư tắt mạch nhĩ hử lạnh thiên sứ tộc có hay không sợ năng lượng công kích không biết sao sử dụng loại năng lực này đến công kích thiên sứ tộc đó chính là đang lãng phí động lực h ư l ệ n h tắt mạch nhĩ là nghĩ như vậy nhưng là trương duy một điểm ý nghĩ như vậy cũng chưa có bởi vì đạo này chạm kích nguyệt nha bên trong không chỉ có hắn bên trong cơ g i á p động lực còn bị hắn d u n g hợp một chút t i ê n tinh hồn lực lượng bên trong cơ g i á p động lực đến từ tinh h o ạ bổ sung xem như cái vũ trụ này bên trong phổ biến năng lượng công kích nhưng tiền tinh hồn trước mắt là phần độc nhất quốc tộc cho thiên sứ tộc chế tạo chiến giáp thật có thể có cứng như vậy khí rất hiển nhiên không có chút nào kiên cường trên người t á t mạch nhĩ chiến giáp s á t thực triệt tiêu một chút nguyệt nha h uy lực nhưng triệt tiêu rất hạn khi t á t mạch nhĩ phát giác được không ổn thời điểm đã chậm nguyệt nha nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể của t á t mạch nhĩ thậm chí ngay cả cánh sau lưng gốc dễ đều nhận một chút tổn thương ngươi nói nếu như cái này chạm kích phạm vi lại lớn một chút có phải là liền có thể một chút đem ngươi giải quyết hết trương duy mang theo hơi đáng tiết giọng điệu hỏi tắt mạch nhĩ người trong cuộc này tắt mạch nhĩ lòng còn sợ hãi trương duy nói không sai cũng chính là tháng này nếu như n g u y ệ t nha cũng đủ lớn chiến giáp của h ắ n thân thể của h ắ n tất cả đều muốn bị một phân thành hai ta không tin ngươi còn có thể sử dụng cường đại như vậy công kích càng mạnh công kích ngươi xác thực không xứ n g biết nhưng bây giờ cũng đầy đủ chương Duy vung vẩy t r n g kích lần này sử dụng tinh diệt liên nhận chạm kỹ năng này không có bao nhiêu tiêu hao nhưng mỗi một lần công kích đều có thể tăng lên chiến lược của mình cũng chính là tăng lên lực lượng cùng tốc độ t ắ t mạch n h i càng khó chịu hơn chương Duy công kích nhẹ một cái nặng một chút làm tắc mạch nhĩ có chút n h ứ đầu nhưng trương duy mình tuyệt đối không có nổi chi cho nên sẽ có tình huống như vậy phát sinh tất cả đều là bởi vì kỹ năng cùng trương duy bản thân không có quan hệ trong một giây nhưng liên tục công kích bốn lần đòn công kích này tốc độ tại trương duy hiện tại xem ra là tương đối chậm nhưng không chịu nổi người ta mỗi một lần công kích đều có thể điệp ra uy lực lần thứ tư có thể bộc phát ra một trăm phần trăm bốn mươi uy lực mỗi giây sẽ đều có thể tuần hoàn một lần dùng để bền b ị t ắ t chiến tinh diệt liên nhận trả vẫn là vô cùng mạnh chí ít tắt mạch nhĩ thật sự là nhanh không tiên trì nổi hắn trên cánh đều đã xuất hiện vết thương đây là phòng ngự trương duy tiến công dẫn đến hiện tại cánh liền đã thụ thương kiên trì như vậy xuống dưới chẳng phải là sẽ làm bị thương càng nặng hoặc là trương duy trực tiếp liền có thể chém d ụ n g hắn cánh bắt sống hắn t á t mạch nhĩ nghĩ đến cái này t á t mạch n h ĩ quyết định liều mạng không l i ề u là thật không được chờ cánh tiếp tục bị trương duy phá hư hắn có khả năng buộc phát ra đại chiêu v i lực cũng sẽ càng nhỏ đợi không được thiên sứ hàn g lâm t á t mạch nhĩ hô, hô to một tiếng trương duy nghe tới t á t mạch nhĩ tiếng la về sau đều dừng lại tiến công động tác hắn muốn nhìn tắt mạch nhĩ là thế nào chuyện gì tắt mạch nhĩ lần rồi nơi này sẽ không ngay cả ánh sáng minh lực lượng đều vào không được đi t á t mạch nhi hô to thiên sứ hàng lâm kỳ thật chính là thiên sứ tộc một loại bộ phát thủ đoạn liền cùng trương duy nắm giữ siêu năng chiến lược cường hóa còn có vô song không sai bị lắm khác biệt duy nhất chính là thiên sứ tộc thiên sứ hàng lâm cần phải mượn ngoại lực người sử dụng sẽ thôn vệ đại lượng quang minh trong ao năng lượng từ đó tăng lên tự thân t á t mạch nhi chính là làm như vậy mặc dù hắn hiện tại vị trí địa phương khoảng cách quang minh hồ bản thể quá xa nhưng ám t i n h mang bên trong có t h ậ p dự thiên sứ lấy ra lâm thời quang minh hồ tắc mạch nhi cũng có thể hấp thu lâm thời quang minh trong ao quang minh chi lực dự định đúng là không tệ trương duy cũng thật xứng hợp trương duy chủ đánh liền một cái hắn phải thật tốt tìm hiểu một chút đối thủ tối thiểu nhất về sau cùng cái khắc thiên sứ đánh lên hắn trương duy có thể biết đối diện muốn sử dụng cái chiêu số gì đáng tiếc không gian màng quá ra sức liền cả quang minh chi lực loại này không có thực thể năng lượng thể đều chống đỡ được t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi xã ma ẻn đã chết rồi hắn là kế tiếp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi xã ma ẻn đã chết rồi hắn là kế tiếp xem ra ngươi thượng đế cũng không thể cứu ngươi sau đó trương duy đậu tủ h thật chờ lấy tắt mạch nhĩ tại nguyên chỗ không ngừng phóng đại chiêu sao xong rồi đều xong rồi giờ k h ắ c này trong lòng t á t mạch n h ĩ tất cả cao não đều bị trương duy cho đánh nát tăng phúc kỹ năng đều không cho dùng quá chơi lại trương duy cũng muốn để t á t mạch n h ĩ biểu hiện tốt một chút một chút ta nhưng mà tình huống hiện thực không cho phép không cách nào tăng phúc tự thân t á t mạch n h ĩ tiếp tục ở vào hạ phòng mà lại là rất nguy hiểm cái chủng loại kia mỗi lần trong tay trương duy chiến kích đều có thể công kích đến thân thể của hắn chỗ bạc được hoặc là trực tiếp đột phá cánh phòng ngự công kích đến b ả n thể của hắn bị chiến kích chém vào n ệ mấy lần kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục cũng chính là t i ê n sứ chiến giáp xem ra phế phẩm không phải thiếu nhưng ai cũng không nhịn được dạng này dày vỏ cũng liền không đến năm phút thời gian thập nhị dược thiên sứ máu tươi xuất hiện tại tinh không bên trong không phải trong miệng nôn máu mà là tắt mạch nhĩ lồng ngực chiến g i á c bị hoàn toàn đấm nát trương duy chiến kích đâm vào tắt mạch nhĩ bản thể bên trong bị chiến kích đâm chúng chỉ là chạy chút máu tắt mạch nhĩ kỳ thật có thể tự ngạo đội thanh bắt dược thiên sứ lần này liền có thể tiện hắn đi gặp thượng đế mà tắt mạch nhĩ chỉ là vết thương chảy máu khoảng cách tử vong còn có rất lớn một khoảng cách làm sao có lần thứ nhất liền có lần thứ hai trương duy cũng là đang đả kích tắt mạch nhĩ tất cả cao n g o trước ngực là tắt mạch nhĩ trọng yếu bảo hộ địa phương cánh cơ bản đều tại bảo vệ nơi này. nhưng trương duy chính là có thể công kích đến t á t mạch nhĩ trước ngực ngươi làm sao cản cũng đỡ không nổi lại nhìn trên người t á t mạch nhĩ địa phương khác trừ cánh có chút tổn hại địa phương khác tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại cái này liền nói rõ trương duy căn bản không có công kích trên người t á t mạch nhĩ những địa phương khác không nghĩ tới ngươi thật là có có thể giết chết năng lực của ta t á t mạch nhĩ rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa chỉ là năng lực của ngươi nếu như cũng chỉ có như vậy lời nói vậy thật là nhường ta tương đối thất vọng trương duy nhẹ nhàng lắc đầu thực lực của tắt mạch nhĩ giống như cũng không sánh nổi ra bách liệt chí ít ra bách liệt lúc kia vẫn là cho trương duy tạo thành một tí xíu phiền phức mà cái này t á t mạch nhi gọi thanh em rất lớn đánh thật c ầ u thí không phải đến bây giờ cũng không cho trương duy bất luận cái gì áp lực trương duy ngươi đừng quá c u ầ n vọng ta xem ngươi sau đó làm sao t á t mạch nhi không nhịn được dạng này nhục nhã hắn lại muốn dẫn bạo mình tất cả cánh hắn muốn cùng trương duy đồng quy vô tận vương bắt đản ngươi muốn chết trương duy phát giác được t á t mạch nhi cánh bên trong d ị động sau giận d i ữ m a n g lên hắn chạy tới trông mong cùng tắt mạch nhi đánh một trận là cái gì mục đích không phải liền là muốn cầm tới tắt mạch nhi cánh mà hiện tại tốt lắm tên chó chết này lại muốn dẫn bạo h à n cánh muốn để trương duy không thu hoạch được một hạt nào loại này ngu xuẩn thêm vương bắt đạn phải chết dẫn mắng về sau trương duy tay cầm chiến kích lần nữa đâm về t á t mạch nhĩ t á t mạch nhĩ y nguyên dùng cánh phòng thủ nếu như cánh bị công kích sẽ ra tốc cánh bên trong năng lượng c ủ a bạo hóa cũng liền có thể ra tốc hắn tự bạo thời gian ngay tại lúc t á t mạch nhĩ sử dụng cánh bảo vệ thân thể thời điểm trong tay trương duy chiến kích đột nhiên không thấy thời khắc mấu chốt trương duy đem chiến kích thu được khoang chứa hàng bên trong sau đó hắn sử dụng biện pháp cũ dù sao cơ g i á p của hắn không sợ tắt mạch n h ị cánh cắt vô luận tắt mạch n h ị cánh vận tốc bay có bao nhanh cũng vô dụng cho nên trương duy thu hồi chiến kích về sau bắt lấy tắt mạch n h ị cánh m i ép lôi kéo lần nữa bắt đầu người đang làm gì thế tắt mạch n h ị quá sợ hãi hắn không nghĩ tới trương duy sẽ sử dụng dạng này chiêu số đều là có thân phận có địa vị tồn tại này làm sao cùng đầu đường lưu manh đánh nhau tựa như tắt mạch n h ị không thể tiếp nhận nhưng là trương duy có thể tiếp nhận chỉ cần có thể được đến chỗ tốt quản sử dụng chính là phương thức gì đâu hai tay nắm lấy cánh gốc d ễ chân đập mạnh m ô i đại l ự c đ ạ p một ước t ắ t mạch n h ị cánh đều sẽ bị lôi ra ngoài một chút l i ê n cái này vô lại đ l u pháp t ắ t mạch n h ị cũng gánh không được t ắ t mạch n h ị gấp khắp nơi bay loạn đi loạn các loại thủ đoạn công kích chào hỏi trương duy làm sao là thật không có bất kỳ cái gì tác dụng trương duy vương bắt xác hộ thân quả châu không thể phá phòng ai cho nên t ắ t mạch n h ị chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương duy đem mình cánh từ trong thân thể tốn ra ngoài trương duy người chết không yên lành ngươi sẽ chết tắc mạch nhi có thể tiếp nhận mình bại bởi trương duy nhưng không thể tiếp nhận dạng n à y vua bị nảnh sinh nổ cánh đây là đối với thiên sứ bao lớn nhục nhã cũng không biết tắt mạch nhĩ có phải là bị hắn tinh thần của mình ý chí cho ảnh hưởng đến bị nổ cánh tắt mạch nhĩ vậy mà không có muốn tắt thở ý tứ cái này khiến đem tắt mạch nhĩ cánh thu lại trương duy rất ngạc nhiên đây là hát hóa vô tận hát sắc quang mang từ sau lưng tắt mạch nhĩ nổ cánh miệng vết thương phun ra ngoài đoạn thiên sứ vốn là đã không thờ phụng qua m ì n h có một bộ bọn hắn lý luận của mình hiện tại trương duy nổ tắt mạch nhĩ cánh ngược lại giống như là thành toán tắt mạch nhĩ một dạng hắn có muốn biến thân dấu hiệu ta có thể đi người sao ha trương duy không có nguyên địa chờ đợi mắt thấy địch nhân muốn biến thân còn có thể cho biến thân cơ hội sử dụng hành tự bí trương duy xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau l ư n g t á t mạch nhĩ chiến kích vô tình cắm vào sau l ư n g t á t mạch nhĩ vết thương mặc kệ trong này có đồ vật gì dừng lại loạn u ấ y liền xong việc tựa như dùng đũa q u ấ y trứng gà một dạng mặc kệ ngươi cỡ nào hoàn chỉnh cuối cùng đều cho ngươi q u ấ y thành một đoàn t á t mạch nhĩ ý thức dần dần tiêu tán còn không có hưởng thụ sau khi biến thân nhân sinh đã bị trương duy bóp chết tại trong nôi ngay tại trương duy cân nhắc muốn hay không đem thân thể của tắt mạch nhĩ cũng đứng lên ăn rơi thời điểm thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một cố năng lượng màu đen biến mất không thấy gì nữa. trương duy nhữ mày h ạ n tại đây năng lượng màu đen bên trong cảm nhận được ám chân chính hắc cảm ám bị loại này ám cọ rửa thân thể trương duy cảm giác ý thức của mình nhận không nhỏ ảnh hưởng sau đó tiên tinh hồn l õ lên một cái trương duy cơ hồ bị kéo về phía phương xa ý thức nháy mắt trở về đ ậ u mợ tên chó chết này đã chết còn có ám chiêu b ấ t quá năng lực này có chút ý tứ là hắn cố ý vẫn là trương duy bắt đầu trầm tư chiến hậu tổng kết là nhất định phải có nhưng mà tham khảo trận điển hình có ít tắt mạch nghĩ là trương duy rất quan d u nhất đoạn thiên sứ hắn không biết có phải hay không là tất cả đoạn thiên sứ đều có năng lực như vậy hoặc là đây là thập nhị dự thiên sứ đặc thù năng lực cũng có nói bất quá kết quả là tốt hắn cầm tới t á t mạch n h ị cánh muốn hay không hiện tại liền nướng lên ăn rơi trương duy có chút t h è m t á t mạch n h ị cánh mặc dù bị hắn đánh rách rách dưới dưới nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa cũng không có giảm b ấ t bao nhiêu không được phải nhân ở hiện tại liền ăn lương thực tình về sau thô lương coi như thật ăn không trôi trương duy quyết định chờ lúc nào bắt dự thiên sứ cánh không thể thỏa mãn tiên tinh hồn lại ăn tắt mạch nhi cánh tám ngăn lại ra bất liệt tắt mạch nhi đã chết rồi hắn là kế tiếp trương duy tại g rút chặt bên trong la lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt có năng lực ngươi đừng chạy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt có năng lực ngươi đừng chạy cái này một c ú ố n họng hô ba nhĩ bọn hắn một trận giật mình bọn hắn bên này mới vừa vặn giao thủ m à thôi bên kia liền xong việc tắt mạch nhĩ là đ ầ u hũ sao thế chạm vào là b ỡ chuyện không có cách nào khác ai bảo trương duy chữ a liệt bí quá m ạ n h đâu không gian lao thủ cho ngươi một bộ tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi ai cũng không có chiêu cũng bởi vì trương duy cái này một c ú ố n họng cái khác bốn trên chiến trường ma thần đều trong nháy mắt bị áp chế ai bảo bọn hắn nghe điều đó tin chân phấn lòng người về sau sửng sốt nữa nha bọn hắn không bị áp chế ai bị áp chế cái này đột nhiên b ộ c phát sự cố cũng cho thập nhị dực thiên sứ nhóm cả sẽ không minh minh đối phương có thể ngăn cản chiêu thức vậy mà không có ngăn trở nhưng bọn hắn kế tiếp liên chiêu đều cho chuẩn bị kỹ c à n g nha cái này thế nào làm liên chiêu chỉ có thể đánh hụt sau đó các ma thần b ộ c phát chỉ ngăn lại một cái ra bất liệt không được kia tuyệt đối không đủ dùng trương duy đã có thể nhanh như vậy giải quyết tắc mạch nhĩ giải quyết cái khác thập nhị dực t i ê n sứ cũng không đáng kể nha nếu như trương duy có thể chơi chết hai ba cái thập nhị dự thiên sứ mùa xuân không liền đến sao cái gì không cần phải nói l i ề u mạng liền phải ngay tại các ma thần bộ phát sau không bao lâu lộ tây pháp đột nhiên quá sợ hãi t á t mạch nhĩ đã chết làm đ o ạ thiên sứ lao đại lộ tây pháp tự có một bộ cảm giác thủ hạ đ o ạ thiên sứ sống hay chết năng lực khi lộ tây pháp cảm thấy được t á t mạch nhĩ đã tử vong sự thật sau lộ tây pháp toàn bộ thiên sứ cũng không tốt lắm hiện tại lộ tây pháp xem như minh mạch vì cái gì vừa mới ba nhĩ tại sao lại đột nhiên sửng s t các người dùng biện pháp gì giết chết tắc mạch nhĩ lộ tây pháp mở miệm hỏi thăm người cho rằng lão tử sẽ nói cho người biết ba nhĩ cùng lộ tây pháp đánh một trận này rất đau nhanh điểm kỳ dị hốc mắt vẫn là cái k i a biểu dạng nhưng lô đen hốc mắt coi như châu đại pháp thôn vệ không sai biệt lắm hai cái lô đen hạch tâm lô đen hốc mắt uy lực tăng lên quá nhiều lộ tây pháp cái này đối thủ cũ cũng phải trốn tránh điểm đi tốt tốt lắm rút lui đối mặt không biết tình huống lộ tây pháp rất lý trí làm ra quyết định tại đây cùng ba nhĩ cùng chết đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cái khác mấy chỗ chiến trường cũng giống như vậy chết mất một cái t ắ t mạch nhĩ sẽ để cho thiên sứ tộc đau một trận nhưng nếu như lại chết một cái hoặc là hai cái như vậy thiên sứ tộc liền sẽ đứng trước k h ố p cảnh cho nên nhất định phải lập tức rút lui không làm rõ ràng t ắ t mạch nhĩ tại sao lại trước khi chết bọn hắn sẽ không lại tiến vào án tinh mang cái khác thập nhị g i ữ t h i ê n sứ còn không biết cái gì tình huống bọn hắn đánh thẳng vui vẻ đâu t ắ t mạch nhĩ đã chết không thể h ă m chiến toàn lực rút lui nhanh lộ tây pháp tại đem tin tức này phát xuống ra ngoài thời điểm mình đã thoát ly chiến đấu hắn l ạ n kháng ba nhĩ mấy lần công kích cưỡ ép rút lui ngang nhau các bậc bà nhĩ coi như hiện tại mạnh hơn lộ tây pháp bên trên như vậy một chút cũng không có cách nào ngăn cản cứng rắn muốn rời đi lộ tây pháp l i ề u mạng cũng không được cái khác thập nhị dự tiên sứ cũng không phải người ngu chạy gọi là một cái so một cái nhanh trương duy lao đệ bọn g i a hỏa này tất cả đều chạy chúng ta ngay tại truy ngươi có thể bắt lấy cái nào đã bắt cái nào đi bà nhĩ truy kích lộ tây pháp đồng thời đem bên này tin tức cáo chi trương duy trương duy kỳ thật đã biết bởi vì tất cả định vị đều tại di chuyển nhanh chóng ra bách liệt xem bộ dáng là không để lại đến đổi một cái đi loại tình huống này trương d u chỉ có thể đổi theo khoảng cách gần nhất cái kia bất quá trương duy vẫn có chút đánh giá thấp năng lực của thập nhị dược thiên sứ bọn hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh trương duy khoảng cách những chiến trường khác vốn là rất xa tại không thể sử dụng không gian khiêu dược tình hôn g dưới căn bản là đuổi không kịp nếu không thử một chút đuổi theo ra ám tinh mang trương duy ở trong lòng cân nhắc chuyện này tính khả thi cuối cùng vẫn là từ bỏ không từ bỏ thật không được rời đi ám tinh mang trương duy có thể thông qua không gian khiêu dược đuổi theo giết vòng đây nhưng người ta thập nhị dược thiên sứ cũng có thể sử dụng thủ đoạn giống nhau đến tri viện thật chạy đến thiên sứ tộc k h ô n g chê trong tinh vực chiến đấu còn không biết thiên sứ tộc có hay không n ó thủ đoạn của hắn cho nên nhất định phải từ bỏ bất quá đem tất cả thiên sứ quân đoàn lưu tại nơi này hẳn là không có vấn đề thập nhị dực thiên sứ cánh không lấy được làm điểm thập dực thiên sứ bắt dực thiên sứ cánh cũng có thể áo tinh mang bên trong chú đóng đại lượng thiên sứ quân đoàn nói ít cũng là mấy ngàn vạn cấp ập thậm chí vài trăm triệu đều là có thống lĩnh những thiên sứ này đến cần bao nhiêu bắt dực t i ê n sứ phải bảo đảm nhiều ngày như vậy làm quân đoàn quân số được bao nhiêu cái quan minh hổ tính như vậy xuống tới thập thiên thiếu. Trương tại khẳng định không Nghĩ chắc giúp dựng Duy lượng cũng đến này, gờ cái sứ số sẽ ba ê n trong mở miệng, không dùng cản bọn hắn, đuổi bọn hắn r mở đuổi nhĩ g o à i i sau đó đem ám t n mang Ba bên trong thiên sứ quân đoàn ăn n tất hết. h sứ đều cả bọn hắn nghe trương duy nói như vậy mười phần chân kinh bao nhiêu năm rồi bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ chuyện như vậy nói thế nào thiên sứ tộc đúng là phi thường cường đại bọn hắn có thể bảo trụ hiện tại phòng ngự trận tuyến liền đã rất không tệ hiện tại trương duy lại muốn đem ám tinh mang bên trong thiên sứ quân đoàn tất cả đều ăn hết đây cũng quá quá thoải mái đi tỉ mỉ nghĩ lại việc này tính khả thi phi thường lớn thập nhị dực thiên sứ đều đã bị bọn hắn cho đ u ổ i đi cái khác thiên sứ còn không phải muốn làm sao giết liền giết thế nào chờ thập nhị dực thiên sứ trọng chấn cờ chống giết trở về thời điểm chỉ sợ thiên sứ quân đoàn ít nhất cũng phải chết cái trừng phân nửa đi không có đầy đủ thiên sứ quân đoàn phòng thủ c h i ế n tuyến liền có thể trên phạm vi lớn đ ẩ y tới kích động phi thường kích động giết ba nhĩ đại hống đại thiếu nhiều năm b ư ơ i quất hôm nay được đến phong thích mỗi một cái ma thần đều cùng như l i ê n cuồng những cái kêu một mực nút trong bóng tối ma thần toàn bộ đều đã đậu thủ bọn hắn không có tư cách đuổi theo giết thập nhị dự thiên sứ một lát cũng đuổi không kịp nhưng là bọn hắn có thể dẫn đầu địa ngục quân đoàn đối với thiên sứ quân đoàn khai chiến có ma thần thoại chấn địa ngục quân đoàn cùng không có ma thần thoại chấn địa ngục quân đoàn thế nhưng là hai khái niệm toàn diện phản kích bắt đầu việc này trước đó cũng không có thương lượng qua liền đột nhiên như vậy bắt đầu đây là ai cũng chưa nghĩ đến sự tình đáng chết các ngươi điên rồi sao lộ tây pháp còn không hề rời đi ám tinh mang hắn tiếp thu được đại lượng thiên sứ quân đoàn tin tức nhờ giúp đỡ hơi t ư ợ n g lộ tây pháp liền biết địa ngục quân đoàn muốn làm gì、điên. không l i ê n các ngươi một chút thật đúng là cho là ta đ i ệ n g ụ c quân đoàn là dễ ước hiếp lần này khiến cho các ngươi ghi nhớ thật lâu ba nhĩ đáp lại rất cuồng nhưng lần này ba nhĩ có cùng ngạo tư bản hiện tại những n à y thập nhị dực thiên sứ cũng có thể lựa chọn phản s á t hoặc là đi thiên sứ quân đoàn phòng ngự trận tuyến tri viện chỉ cần bọn hắn dám đã đi tiếp viện kia phòng tuyến khẳng định là có thể ổn định nhưng vấn đề là bọn hắn dám làm như thế sao ai dám dừng lại chạy trốn bước chân ngươi liền nhìn trương duy tới hay không giết ngươi liền xong việc tốt rất tốt ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt lộ tây phát hiện tại không có k h á năng lực chỉ có thể ném ngoan thoại đến hù dọa một chút ba nhĩ nhưng ba nhĩ là dọa lớn sao có năng lực ngươi đừng chạy nhìn xem chúng ta ai trả giá đắt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai thượng đế khi nào có thể trở về t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai thượng đế khi nào có thể trở về lộ tây pháp dám lưu lại a ba nhĩ không bình thường mạnh lên liền đã để lộ tây pháp có chút sợ ném chuột vỡ bình nếu như trương duy cái này không xác định nhân tố cùng ba nhĩ liên hợp lại mình đoán chừng cũng phải chết cho nên lưu lại là khẳng định không thể lưu lại một đường này truy sát tiếp tục một tháng trong một tháng này ai cũng không có dừng bước lại rốt cục tại đổi tới ám tinh mang biên giới thời điểm các ma thần dừng bước không còn tiếp tục đi tới thiên sứ tộc bên kia còn có bảy vị thập nhị dự thiên sứ người ta cùng một chỗ giết tới địa ngục các ma thần không có gì tốt quá ăn cho dù chết cái tát mạnh nhĩ bọn hắn còn có mười một vị thập nhị dự thiên sứ thật muốn đại phản công nhất định phải liên hệ ác ma bên kia đồng thời đối với thiên sứ tộc tiến công để thiên sứ tộc đầu đuôi không thể nhìn nhau dạng này mới có thể g i ế t vào thiên sứ tộc địa bàn Kỳ thật coi như g i ế t vào thiên sứ tộc địa bàn bọn hắn cũng không vớt được chỗ đó gì đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bởi vì coi như bọn hắn g i ế t vào đi cũng không giữ được cấp tới địa bàn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bình thường tinh tế không gian là có thể tiến hành không gian khiêu dược ngươi đoạt người ta một khóa tinh cầu ngươi có phải hay không đến phòng thủ phòng thủ muốn an trí mạnh cỡ nào lực lượng kỳ thật có bao nhiêu lực lượng phòng thủ đều không dùng người ta mười cái thập nhị dựng thiên sứ đồng thời không gian khiêu dược giết tới bà nhị cũng phải chết thiên sứ tộc bên này kỳ thật cũng giống như vậy ám tinh mang tựa như là thiên nhiên ngăn cách mang nếu như không có ám tinh mang kỳ thật cái này tinh tế bên trong trước mắt tam đại thế lực đã sớm đánh ra chó đầu ó c đến hơn nữa còn là hôn c h ê n cái chủng loại kia thiên sứ tộc vì cái gì có thể trưởng khống ba thanh kết giới chìa khóa đó là bởi vì mặt khác hai đại chủng tộc trước đó là cùng thiên sứ tộc cùng chỗ một cái tinh tế không gian áng tinh mang tồn tại tựa như là mẹt xe đét tiêu ở giữa kia ba đường nét nó đem tam đại thế lực cho ngắn cách b a nhĩ lao ca các ngươi trở về tri viện ta tại biên giới nơi này trông coi nếu như bọn hắn dám từ địa phương khác tiến vào áng tinh mang ta sẽ ngăn chặn bọn hắn trở về đường trương vi là kẻ hung hãn hoa hạ binh pháp gì gì đó mặc dù không có xâm nhập nghiên cứu qua nhưng cơ bản khẳng được hiểu ám tinh mang cùng bình thường tinh tế không gian tiếp xúc diện tích là không nhỏ trương duy không có khả năng ngăn chặn tất cả địa phương nhưng trương duy cũng không có nhất định phải hoàn toàn đem người ngăn chặn hắn thậm chí rất nguyện ý thả thập nhị dự thiên sứ đi vào bọn hắn phàm là dám một lần nữa tập kết g i ế t trở lại đến trương duy liền có thể chép đường lui của bọn hắn t ố t giao cho chúng ta ba nhĩ đáp ứng phi thường thông phái có trương duy này cường lực tồn tại bọn hắn còn có cái gì phải sợ làm l i ê n xong rồi lộ tây phát bọn hắn xông ra ám tinh mang sau lập tức sử dụng không gian khiêu dược trở về thiên đường tinh người nói cái gì là trương duy dết tắt m ạ nhĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tắt mạch nhĩ tử vong thiên đường đi bên này là cái thứ nhất nhận được tin tức bởi vì trên thiên đường tình có mười hai tòa pho tượng thiên sứ pho tượng kia đại biểu trong thiên sứ tộc hiện hữu thập nhị dự thiên sứ bình thường thời điểm những n à y pho tượng đều là có ánh sáng nhạc phong thích nhưng tắt mạch nhĩ tử vong về sau đại biểu cho tắt mạch nhĩ pho tượng quang mang biến mất sự kiện này đối với thiên sứ tộc mà nói là thiên đại sự tình rất nhiều thiên sứ đều bởi vì tắt mạch nhĩ tử vong mà khủng hoảng mai tháp đặc long mặc dù không có khủng hoảng nhưng hắn phát giác được có một số việc đã vượt qua thiên sứ tộc trưởng h ố n g mai tháp đặc long cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng tại chúng ta gặp được ma thần thời điểm cơ hội là trong nháy mắt tắt mạch nhĩ sẽ chết lộ tây pháp đang nói tới chuyện này thời điểm cũng là phi thường buồn rầu đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ rõ ràng tắt mạch nhĩ vì sao lại chết nhanh như vậy chụp chết cái con m ũ i cũng không về phần nhanh như vậy đi thời gian cái gì lộ tây pháp nhìn về phía mai tháp đặc long cái này quang minh thiên sứ trận danh o bên trong l ã o đại vẫn có chút có thể nước hắn hẳn là tiến vào một cái tốc độ thời gian trôi qua bị cải biến không gian cho nên mai tháp đặc long nói ra chính mình suy đoán đoán rất chuẩn nếu là như vậy kia liền có thể giải thích làm sao bây giờ việc quan hệ thiên sứ tộc đại sự lộ tây pháp đại biểu đoạn thiên sứ trận doanh khẳng định phải cùng đại biểu quang minh thiên sứ trận doanh mai tháp đặc long thương lượng một chút không thể để cho bọn hắn đánh vào đến toàn lực phản công nhất định phải để bọn hắn trả giá đ ắ t quang minh thiên sứ nhưng thật ra là cái ác hơn tồn tại so đoạn thiên sứ còn muốn hư h á c bởi vì không thuận tâm ý của bọn hắn bọn hắn liền muốn tiến hành thẩm phán hiện tại địa ngục quân đoàn hành vi đã chọc dẫn mai tháp đặc long trương duy tồn tại cũng làm cho mai tháp đặc long cảm thấy được to lớn uy hiếp nếu như lần này không xuất ra cường ngạnh thái độ về sau thiên sứ tộc sinh tồn hoàn cảnh sẽ xuất hiện to lớn biến cố ta biết b ấ t quá ta đề nghị chúng ta muốn cùng một chỗ hành động lộ tây pháp nói ra cái nhìn của mình coi như trương duy sử dụng k h ô n g chế tốc độ thời gian trôi qua biện pháp kết quả kia cũng là trương duy giết chết t á t mạnh nhĩ trương duy có thể giết chết một cái t á t mạnh nhĩ kia liền có thể giết chết cái khác bất kỳ một cái nào thập nhị dự thiên sứ bao quát hắn lộ tây pháp mặc dù lộ tây pháp là đọa thiên sứ bên trong lão đại nhưng thật muốn đánh lên lộ tây pháp là không có năm chắc có thể giết chết tắc mạnh nhĩ nhưng là trương duy làm được chúng ta trước giữ vững là tốt rồi địa ngục quân đoàn là như thế nào nghĩ ta đã biết ám tinh mang trước hết từ bỏ đi chờ tắt mạch n h ị phục sinh biết được cái kia trương duy có được cái dạng gì năng lực về sau lại nói lộ tây pháp nhìn về phía mai tháp đặc long hắn không nghĩ tới mai tháp đặc long nói toàn lực phản kích vậy mà là như thế này đây không phải toàn lực phòng thủ a tốt lộ tây pháp gật đầu việc này lộ tây pháp vẫn thật là không có lý do để phản đối bởi vì tắt mạch n h ị là hắn một phương này và thiên sứ không có tắt mạch n h ị bọn hắn bên này liền thiếu đi cái đỉnh cấp chiến l ư c mà lại mai tháp đặc long nói rất đúng trước mắt chỉ có tắc mạch nhĩ biết trương duy đến cùng có cái dạng gì năng lực chỉ có hiểu rõ rõ ràng năng lực của trương duy bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra làm sao đối phó trương duy tùy tiện cùng trương duy đối đầu ai không sợ thập nhị dược thiên sứ phục sinh cùng cái khác thiên sứ không giống cái khác thiên sứ phục sinh cơ bản sẽ không mang theo tử vong trí nhớ lúc trước phục sinh về sau cũng liền cùng biến thành người khác không có gì khác biệt nhưng thập nhị dược thiên sứ không giống mỗi một cái có được toàn lực tạo nên pho tượng thiên sứ thiên sứ đều là không cùng một dạng bởi vì bọn hắn tạo nên pho tượng không phải phổ thông pho tượng tựa như là ổ cứng máy tính một dạng Coi như máy thập í n đ nhị dực thiên sứ phục sinh chính là nguyên lý này chỉ bất quá thập nhị dực thiên sứ phục sinh sẽ tương đối chậm chính bản quang minh hồ toàn lực phía d ư ớ i cũng là cần thời gian rất lâu mới có thể trở về lộ tây pháp mở miệng hỏi thăm đoạn thiên sứ không có năng lực cùng thượng đế liên hệ chỉ có quang minh trận doanh thập nhị dực thiên sứ có thể cùng thượng đế bắt được liên lạc việc này hỏi mai tháp đặc long chuẩn không sai t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đã an bài tốt ngươi mau trở lại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đã an bài tốt ngươi mau trở lại ta đã cùng chủ ta bắt được liên lạc chủ ta ngay tại đột phá tầng cuối cùng p h o n g ngự rất nhanh liền có thể trở về có lẽ sẽ tại tắt mạch nhĩ phục sinh trước đó liền trở về thật lộ tây pháp đầy mắt kinh hỉ chớ nhìn hắn đã là cái đoạn thiên sứ nhưng trên bản chất vẫn là thiên sứ thượng đế trở về về sau coi như đối với hắn có phần không hài lòng cũng không thể làm gì hắn là chỉ có thượng đế trở về vẫn là có cái khát thần linh lộ tây pháp hỏi ra mấu chốt của sự tình hẳn là còn có một chút nhưng không có những cái kia cường đại gia hỏa lộ tây pháp lần này là thật t i ê n tâm thượng đế s ắ c thực rất mạnh lớn nhưng là vào niên đại đó thượng đế cường đại kỳ thật mười phần có hạn cùng một ít cường đại thần linh căn bản không có cách nào so phàm là trong kết giới trở về một cái thần linh bọn hắn thiên sứ tộc đều là muốn bị thanh toán t i ê n tâm đi những cái kia cường đại gia hỏa chỉ sợ đ ờ i này đều về không được đây là chủ ta chính miệng nói mai tháp đặc long đối với thượng đế tin tưởng không nghi ngờ bởi vì thượng đế chính là tín ngưỡng của bọn họ tất vậy cứ như thế bắt đầu hành động đi chúng ta bây giờ chỉ cần bảo trụ hiện hữu địa bàn là tốt rồi còn lại hết thệ cũng c h ờ thượng đế trở về đi lộ tây pháp là thật không nghĩ l i ề u mạng dù sao thượng đế trở về về sau hết thệ khó khăn đều sẽ không là khó khăn trương duy cũng không thể nào là thượng đế đối thủ bởi vì thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái chiều không gian bên trên nếu như trương duy có thượng đế loại thực lực đó bọn hắn thiên sứ tộc cũng sẽ không cần phản kháng trực tiếp chờ chết là tốt rồi nhìn tình huống đi mai tháp đặc long không có cho ra chuẩn xác trả lời kỳ thật mai tháp đặc long muốn tại thượng đế trở về, về sau cho thượng đế càng nhiều kinh h ỉ hắn muốn cầm xuống càng nhiều địa bàn cho thượng đế làm lễ vật lộ tây pháp không biết thượng đế tình huống cụ thể nhưng là mai tháp đặc long biết một chút thật là ma h uyên là cái hiền lành địa phương đâu thượng đế tại bên trong ma h uyên chinh chiến thời gian dài như vậy có thể còn sống cũng đã là kỳ tích thật đúng là coi là trạng thái của hắn phi thường được không không thượng đế chính mình cũng đã nói rõ trạng thái của hắn không tốt cần đại lượng quang minh chi lực bổ sung tự thân thượng đế đối với mai tháp đặc long yêu cầu là phải bảo đảm quang minh trong ao có đầy đủ lực lượng quang minh hồ chính là thượng đế thuốc bổ vì thế mai tháp đặc long đã có lộ tây pháp làm rất nhiều chuyện cũng vì để lộ tây pháp không sinh ra hoài nghi cho nên hắn không có cự tuyệt dùng quang minh hồ năng lượng phục sinh t á c m ạ c h nhĩ nếu như mai tháp đặc long cự tuyệt phục sinh t á c m ạ c h nhĩ chỉ sợ lộ tây pháp là sẽ biết gì gì đó đối với đoạn thiên sứ mai tháp đặc long nhưng không có cái gì tín nhiệm có thể nói nếu là thượng đế tình huống thật không tốt lắm lộ tây pháp đến lúc đó có thể hay không sinh ra thay thế tâm tư của thượng đế đừng tưởng rằng đây là nói bừa người ta đều trở thành đoạn lạc thiên sứ đã không tín ngưỡng thượng đế sự tình gì làm không được thiên sứ tập đại quân ở trong tối vành đai hành tinh bên ngoài đại lượng tập kết lần này thập nhị dực thiên sứ toa c h ấ n mười một vị thập nhị dực thiên sứ xuất động trí vị chỉ có lộ tây pháp cùng mai t h á p đặc long lưu lại bảo hộ quê quán về phần ám tinh mang bên trong thiên sứ quân đoàn đã bị thiên sứ tộc từ bỏ có thể trốn tới đã chạy ra đến trốn không thoát đến thiên sứ tộc cũng không có bất kỳ cái gì muốn đi cứu viện dự định lần này nhưng chính là địa ngục quân đoàn c ô n hoan lúc đầu bọn hắn đều coi là lần này có thể đem chiến tuyến lớn lớn đẩy về phía trước liền đã rất không tệ không nghĩ tới thiên sứ tộc vậy mà trực tiếp từ bỏ ám tinh mang trương duy lao đệ đã tìm hiểu rõ ràng thiên sứ tộc sẽ không tiến đến nghĩ cách cứu viện ngươi xem làm sao bây giờ mặc dù trương duy không có muốn làm địa ngục quân đoàn lão đại tâm tư nhưng bà n h ị đã sớm ngẩm thừa nhận trương duy là lão đại của bọn hắn cái khác ma thần cũng đều là ý nghĩ này trương duy chưa từng xuất hiện thời điểm bọn họ ở đây ám tinh mang bên trong trốn đông trống tây mỗi cái ma thần đều riêng phần mình nhận dấu tâm nhãn của chính m ì n h tử gặp được thiên sứ tộc cũng đều sẽ không quá xuất lực cam đoan ích lợi của bọn hắn không chịu đến tổn thất to lớn là được nhưng là trương duy xuất hiện về sau hết thể đều thay đổi thiên sứ tộc giống như cũng không phải lợi hại như vậy giết mười phần thông th những năm này bị áp chế khó chịu đều cho thả thả ra đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thực lực của trương duy đủ cường đại cường đại đến để bọn hắn thần thật phục thập dự thiên sứ giữ cho ta quan minh hồ cũng giữ lại điểm xác định bọn hắn thật không sau khi đi vào ta trở về nhìn xem trương duy không có vương lòng cảnh giác thiên sứ tộc sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ám tinh mang sao ám tinh mang bên trong nếu như không có c h ú quân tia địa ngục quân đoàn liền có thể tùy thời xông vào thiên sứ tộc trưởng không tinh vực cái này như cái gì cái này liền giống cổ đại hoa hạ từ bỏ thụ vệ trưởng thành tùy ý man tộc bước vào hoa hạ đại địa cất đoạt dù là cướp đoạt một đợt liên rút cái tiêu cũng ý nguyên phải thừa nhận tổn thất thật lớn thiên sứ tộc vốn là cường thế m ộ t phương bọn hắn làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận tổn thất như vậy tuất tiên tâm quan minh hồ cùng thập dự thiên sứ đều giữ lại cho ngươi chúng ta có thể khống chế tâm linh của bọn hắn bọn hắn muốn tự bạo đều làm không được ba nhĩ mười phần tự tin đáp ứng chư duy bảy mươi hai trụ ma thần bên trong có chút ma thần thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng ngũ hoa t á n môn năng lực tuyệt đối không ít có thể nói các lĩnh vực đều là có nhân tài tuất chư d u đáp ứng về sau liền ở trong tối vành đai hành tinh biên giới bắt đầu du đãng vì sao dù đãng bởi vì thiên sứ quân đoàn cơ số tương đối lớn luôn luôn có chút thiên sứ có thể chạy thoát trương duy chính là bọn hắn muốn đối mặt cái cuối cùng tử thần chỉ có vượt qua trương duy phòng thủ địa phương bọn hắn mới có thể chân chính mạng sống đương nhiên trương duy có thể phòng thủ địa phương mười phần có hạn gặp được một chút tứ dực thiên sứ trương duy đều chẳng muốn động thủ bốn cánh trở lên mới đáng giá trương duy động thủ người khoan hay nói lúc này thu hoạch thật rất thoải mái bởi vì mỗi một lần trương duy động thủ đều là thành quân kết đội giết những thiên sứ này chạy trốn cũng là tụ đoàn cùng một chỗ chạy đẳng cấp còn kinh vị rõ ràng lưỡng d ư ợ c thiên sứ tuyệt đối sẽ không cùng tứ d ư ợ c thiên sứ tụ cùng một chỗ trương duy nhiều nhất một lần trực tiếp đ o à n diện một cái hơn ba mươi ngoài lục d ư ợ c thiên sứ thêm ba cái bắt d ư ợ c thiên sứ tiểu đoàn thể chính là bởi vì có dạng này thu hoạch phía trước cho nên trương duy mới có thể đối với tứ d ư ợ c thiên sứ không có hứng thú trừ phi là tứ d ư ợ c thiên sứ số lượng đủ nhiều có thể gây nên trương duy tham lam loại này chặn dết trọn vẹn tiếp tục gần hai tháng mới tính kết thúc áng tinh mang bên trong thiên sứ cơ bản đã bị rết sạch sành、xanh. còn lại cũng là ba nhĩ bọn hắn chuyên môn vì trương duy lưu lại thập dự c thiên sứ cùng quang minh hồ trương duy l ã o đệ thập dự c thiên sứ cùng quang minh hồ đã tụ lại với nhau ngươi cũng đừng ngăn đón mau trở lại đi ba nhĩ tại gờ giúp chắc bên trong thúc giục trương duy thiên sứ đại quân ở trong tối vành đai hành tinh bên ngoài tập kết hơn hai tháng thời gian căn bản cũng không có tiến vào ám tinh mang ý tứ như thế sợ thiên sứ quân đoàn thật là làm cho ba nhĩ lau mắt mà nhìn cho nên trương duy lưu tại biên giới nơi đó căn bản không có gì dùng tốt an bài một chút người của chúng ta đến biên giới nhìn bên này lấy không dùng quá nhiều yên tâm đã an bài tốt n g ư ơ i mau trở lại cái này quang minh hồ giống như xác thực không quá đơn giản chương năm trăm bốn mươi b ố thập dự thiên sứ chương năm trăm bốn mươi b ố thập dự thiên sứ việc quan hệ quang minh hồ trương duy có chút ngồi không yên thứ này trước k i u ba nhĩ bọn hắn cũng không có thu được từng tới cụ thể cái gì tình huống không ai biết hiện tại mượn trương duy do xuân ba nhĩ bọn hắn thu được một chút đều có điểm kích động cũng đều nghiên cứu đường này b ấ t quá không ai dám thật hạ thủ tiến hành cái gì thí nghiệm dù sao đây là trương duy điểm danh muốn đ ổ vật cái này nếu là cho chơi hỏng trương d u lựa dẫn ai tới tiếp nhận có quang minh hồ vật này làm mùi câu trương duy đến nhanh chóng khi trương duy đến thời điểm ba nhĩ bọn hắn như cũ tại vây quanh quang minh hồ đi dạo thứ này vẫn thật là là cái ao có thể gãy ngàn mét vông thả trong tinh không căn bản cũng không tính là gì nhưng cái này trong hồ chứa đồ vật liền ít nhiều có chút thần kỳ trương duy l ã o đệ ngươi mau tới thứ này nhìn xem giống như là chất lỏng nhưng không phải chân chính chất lỏng nghiên cứu rất nhiều ngày ba nhĩ bọn hắn cũng coi là nghiên cứu ra được một chút đồ vật c h ỉ ít biết rõ ràng cái này trong hồ ao nước là cái gì thành phần trương duy chỉ nhìn liếc mắt liền thấy rõ ràng rồi đây là quang c h i lực ngưng tụ tới trình độ nhất định mà b ả y biện ra đến trạng thái thiên sứ tộc chơi chính là quang minh c h i lực là quang c h i lực những thiên sứ này có thể đem quang c h i lực ngưng tụ thành d ạ n g này cũng coi như có chút bản sự người cũng nhìn ra thật lợi hại b a nhĩ mở miệng t á n dương hắn có thể thật nhìn không ra cái này trong hồ chất lỏng là cái gì à chỉ là hắn không muốn cấp trương duy danh tiếng mà thôi những cái kia thập dự thiên sứ đâu trương duy đối với thập dự thiên sứ cũng là phi thường tò mò dù sao loại đồ chơi này trương duy còn không có gặp quá nhanh đem những cái kia thập dực thiên sứ mang tới ba nhĩ mở miệng hạ lệ rất nhanh liền có ma thần tự mình áp tải thập dực thiên sứ đến khiến trương duy cảm thấy kỳ quái chính là những này thập dực thiên sứ không hẳn có người mặc chiến đến giáp mà lại những thiên sứ này còn tất cả đều là nữ tính k i a dáng người có lồi có lon không nói sao tướng mạo cũng rất phù hợp trương duy thẩm mỹ chính là cái này thân cao người ta bản thể khoảng bốn mươi mét cao trương duy đoán chừng mình bản thể đều có thể trôi vào cho nên cũng liền không có gì ý nghĩ loại này xe ngựa trương duy là thật điều kiện không được ba nhĩ bọn hắn ngược lại là đối với thập dực thiên sứ giới tính không có gì kỳ quái thiên sứ tướng mạo cũng không phù hợp ba nhĩ bọn hắn thẩm mỹ cho nên cho dù bọn họ hình thể cùng nguyên bộ cũng không có xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái các nàng đây là bị k h ô n g chế lao đệ hảo nhắc lực cái k i ai a còn không giải trừ k h ô n g chế ba nhĩ lần nữa vô cái mưu ngựa trương duy đã có điểm kháng thể tự động không nhìn ba nhĩ mưu ngựa rất nhanh những này nhắm mắt thập dực thiên sứ nhóm n h a u n h a u mở hai mắt ra đáng chết ma thần quan minh cùng ta cùng ở tại đừng nhìn những này thập dực thiên sứ đều là nữ tính nhưng tính cách thật rất vừa vừa khôi phục ý thức liền muốn tự bạo không dùng trương duy phân phó nháy mắt những n à y thập dự thiên sứ lại lần nữa bị khống chế lại trương duy khẽ lắc đầu hắn không hẳn có trưởng khống người khác ý chí biện pháp coi như muốn hỏi cái gì cũng hỏi không ra đến hoa lợi phất phẳng phất nhìn ra trương duy suy nghĩ hắn chủ động mở miệng trương duy đại nhân ta có thể khống chế tâm trí của các nàng nhưng nếu như tâm trí của các nàng bị ta hoàn toàn khống chế các nàng liền sẽ biến thành c ô i lỗi sử dụng xong trong cơ thể các nàng còn thừa lực lượng liền không có tác dụng mà lại các nàng cũng sẽ mất đi thậm hoa lợi phất chính là trưởng khống những n à y thập dự thiên sứ thần ma đứng hàng thứ sáu trụ vẫn rất có vài thứ ta xem trước một chút cái này nào là cái gì tình huống trương duy không có gấp làm quyết định nếu như cái này nào đối với mình hữu dụng liền có thể khiến cái này thập dự thiên sứ phát huy một chút giá trị thẳng dư nếu như cái này nào đối với trương duy không dùng vậy cũng chỉ có thể gỡ xuống cánh Tốt. hoa lợi phất nói xong trương duy đem một cái tay cắm vào quang minh hồ bên trong t i ê n tinh hồn khởi động tựa như đúng đúng thôn vệ tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng một dạng trương duy cơ g i c bản thể khẳng định là dùng không lên những vật này hiện tại liền nhìn t i ê n tinh hồn có thể hay không coi trọng cái này trong hồ quang minh c h i lực rất nhanh tiên tinh hồn liền cho ra đáp lại quang minh trong ao quang minh c h i lực bị t i ê n tinh hồn trắng trận t h ố n vệ điểm này trương duy sớm đã coi đ o á n trước bởi vì trương duy ăn nướng thiên sứ cánh bản chất vẫn là tại hấp thu thiên sứ cánh bên trong năng lượng ẩn chứa thiên sứ cánh bên trong chỉ ẩn chứa quang minh c h i lực đoạn thiên sứ cánh bên trong h ắ t cám c h i lực kỳ thật cũng là ánh sáng một loại ai nói h ắ cám cũng không phải là ánh sáng hát quang cũng là quang mà cái này quang minh trong ao ẩn chứa chính là tinh thuần quang minh tri lực trương duy cảm giác tiên tinh hồn tỷ lệ hiện thực xác thực như thế quang minh trong ao năng lượng bị tiên tinh hồn trắng trận t h ố n vệ bởi vì cái này quang minh trong ao quang minh chi lực đủ nhiều cắn nuốt cũng so ăn cánh đến thuận tiện nhiều cho nên bổ sung lên tiên tinh hồn bên trong năng lượng tốc độ nhanh hơn nhiều hoa lợi phất khống chế các nàng bổ sung cái này quang minh trong ao năng lượng loại tình huống này trương duy sẽ còn khách k h í sao có cái này một đợt thu hoạch trương duy cảm giác mình kế tiếp bí pháp cũng có thể thất tỉnh đến lúc đó mình lại là một sóng lớn tăng lên Tốt. hoa lợi phất một câu nói nàng không nói trực tiếp toàn lực tức đoạn thập dự thiên sứ thần trí khi hoa lợi phất tiếp quản những này thập dựng thiên sứ thần trí sau lập tức điều khiển thân thể của các nàng toàn lực bổ sung quang minh hồ các nàng bổ sung chính là sử dụng tự thân quang minh chi lực đi bổ sung quang minh trong ao tiêu hao nếu như các nàng là có thần trí chỉ cần đến có hàng tình chiếu sáng địa phương trong cơ thể các nàng quang minh chi lực liền sẽ nhanh chóng tăng lên mà bây giờ các nàng khẳng định là không có cách nào bổ sung thể nội năng lượng chỉ có thể bị hoa lợi phất thỏa thích nghiền ép đến năng lượng khô kiệt trương duy lao đệ thật sự là lợi hại thiên sứ tộc quang minh hồ đều có thể thốn vệ chúng ta ai cũng làm không được chính là có trương duy đại nhân tại chúng ta bên này về sau còn dùng sợ thiên sứ tộc a ha ha nói không chừng muốn không được bao d à i thời gian chúng ta liền có thể giết thiên sứ tộc để ra quần các ma thần cũng đều là sẽ vớt m ô n g ngựa đừng quản trương duy có thể hay không nghe thấy dù sao trước tiên ở g ờ rút c h ặ t bên trong vỗ một cái chờ trương duy lúc rảnh rỗi lần xem lịch sử trò chuyện tự nhiên cũng liền trông thấy trương duy hiện tại xác thực không có tâm tư quản những n à y ma thần nói cái gì qua minh trong ao năng lượng đang nhanh chóng tiêu tán cho dù có thập dự thiên sứ bổ sung cũng vô dụng không có trương duy tốc độ cắn nuốt nhanh chờ tất cả trong cơ thể thập dựng thiên sứ năng lượng khô kiệt về sau trương duy cũng hấp thu x o n g quang minh trong ao tất cả năng lượng lúc này hắn có thể cảm giác được tiên tinh hồn cần thiết năng lượng bị bổ sung một nửa đương nhiên cái này một đợt bổ sung xem như sinh vật có thể đây là trương duy mình cho đặt tên dù sao cũng là từ thiên sứ nơi này thôn vệ năng lượng mà từ tinh hoạch bên trong thôn vệ đặc thù năng lượng trương duy xưng là tình có thể giữa hai bên có cái gì không giống trương duy trước mắt còn chưa hiểu rõ nhưng giống như cũng không hiểu rõ tất yếu chương năm trăm bốn mươi lăm người nạ n ậ ngược dòng quan triều tịch chương năm trăm bốn mươi lăm người nạ nậu ngực dòng v a n g triệu tịch ba nhĩ lao ca chúng ta hẳn là có con đường có thể liên hệ đến ác ma bên kia đi giải quyết quang minh hồ sự tình trương duy nhìn về phía ba nhĩ có thể chính là đường xá có chút xa vừa đi vừa về cần không ít thời gian ngươi muốn cho ta làm cái gì ta cần ác ma trưởng khống chìa khóa trương duy cũng không có quên chuyện này kết giới chìa khóa mặc dù đã mất đi mở ra kết giới tác dụng nhưng là có thể tăng lên trương duy bí pháp uy lực thiên sứ tộc bên kia trưởng khống ba thành chìa khóa không dễ kiếm lắm nhưng là ác ma trưởng khống chìa khóa trương duy cảm giác hẳn là sẽ không quá khó ta đi giút ngươi muốn nhìn thiên sứ tộc tư thế bọn hắn trong thời gian ngắn có hay không sẽ tiến vào ám tinh dẫn theo không cần đến ta tỏa c h ấ n ba nhĩ rất lớn khí ôm lấy cái này sống muốn từ ác ma trong tay đem kết giới chìa khóa làm tới khẳng định không dễ dàng nhưng đó là trước kia hiện tại thế nhưng là lớn lớn không giống địa n g ụ c quân đoàn đem thiên sứ tộc đổi ra ám tinh mang chuyện lớn như vậy ác ma khẳng định đã biết ác ma bên kia dám cùng hiện tại địa n g ụ c quân đoàn khiêu chiến a t ố t kia liền đa t ạ ta cần phải đi làm điểm tinh hoạch liền không thể đi chung với ngươi việc này kỳ thật trương d u cùng theo đi tương đối tốt càng có sức thuyết phục nếu như thuyết phục không được trương duy cũng không để ý sử dụng một điểm vật lý thủ đoạn bất quá mắt thấy tiên tinh hồn liền có thể lần nữa thất tình trương duy nào có công phu này hắn nơi này còn chứa đựng đại lượng t i ê n sư cánh tuyệt đối đủ bổ sung tiên tinh hồn cần sinh vật có thể t i n h hoạch loại vật này càng là không đáng tiền đào liền xong việc thất lạc đại lục rất nhiều ngươi b ậ n điệu ngươi chúng ta có việc tùy thời liên hệ là được ba nhĩ rất không thèm để ý đối với trương duy mở miệng tốt liền chúng ta liền ai vội người đấy ám tinh mang bên này phòng thủ liền giao cho trương chư trương duy nhìn về phía ba ba tháng b bọn hắn dù sao bọn giá hỏa này không có việc gì trông coi ám tinh mang sự tỉnh tự nhiên rơi vào trên đầu bọn hắn các người đi làm việc nơi này giao cho chúng ta ba ba t h á n tư chắc chắn sẽ không chối tử cái khác ma thần cũng đều rất khách khí mở miệng mặc dù cái này một đợt bọn hắn ma thần cũng chưa có mò được chỗ tốt gì nhưng bọn hắn biểu thị không quan trọng sớm tối đều có thể mò được không nhất thời vội vã trương duy cũng nhớ những n à y ma thần tốt nếu như lúc nào có thể trợ giúp đến những n à y ma thần trương duy chắc chắn sẽ không keo kiệt là được rồi sau đó trương duy cùng ba nhĩ lần nữa kết bạn rời đi ra ám tinh mang sau ba nhĩ giao cho trương duy một mức tinh đồ cái này tinh đồ bên trên ghi lại các nơi thất lạc đại lục vị trí cùng không gian t o a độ ba nhĩ thì là sử dụng không gian khiêu dược tiến vào c u n g ác ma trưởng không tinh vực chỗ kết nối ám tinh mang bên trong ngay tại trương duy vội vàng tăng lên tiên tinh hồn thời điểm thiên sứ tộc bên này đại quy mô quân đoàn điều động cũng sắp đến hồi kết thúc bất quá coi như bọn hắn tập kết đại lượng thiên sứ cũng không có muốn một lần nữa giết vào ám tinh mang ý nghĩ liền cả tại ác ma bên kia đoạn thiên sứ quân đoàn đều triệt thoái phía sau rất dài khoảng cách cơ hồ cũng phải rời khỏi ám tinh mang một màn này có chút q ỳ dị địa ngục quân đoàn cùng ác ma phái ra thá b ấ t quá cụ thể thiên sứ tộc vì sao lại làm như vậy ai cũng không rõ ràng thân ở thất lạc đại lục trương duy cũng được biết tin tức này thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào hắn cũng không biết thiên sứ tộc là thế nào nghĩ nhưng cái này cũng không trọng yếu thời gian ba tháng sau trong cơ thể trương duy t i ê n tinh hồn bạo động trương duy t i ê n tinh hồn lần nữa thất tình sử dụng thời gian ba tháng mới thất tình chủ yếu vẫn là bởi vì tinh hạch cần từng bước từng bước đảo hiện tại trương duy muốn bổ sung đầy t i ê n tinh hồn cần thiết tinh có thể cần tinh hạch số lượng quá nhiều cũng chính là trương duy đảo tinh hạch tốc độ tương đối nhanh nếu không thời gian này còn không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần hợp thể thức tỉnh trước hợp thể thao tác cơ bản tại trương Duy cùng cơ g i á p hợp thể về sau tiên tinh hồn rất phối hợp toàn lực bộ p h á t từ tiên tinh hồn bên trong thả ra lực lượng không ngừng cải tạo cơ g i á p bản thân khi cải tạo hoàn tất về sau chín chữ bí pháp chữ giả bí thức tỉnh người nạ nậu ngược dòng quang triều tịch năng lực phóng thích một tỷ cấp chữa trị b ỏ nạ nổ hình thành ngân s ắ c thủy triều hiệu quả nhưng nhanh chóng chữa trị bất luận cái gì không phải trí mệnh t ư ơ n g thế khôi phục bí pháp không có gì dùng a trương vi khó chịu liền trước mắt giai đoạn này cũng chưa ai có thể tổn thương đến cơ giác của hắn bản thể toàn bộ khôi phục bí pháp có cái gì dùng bất quá năng lực này ngược lại là càng ngày càng đầy đủ trương duy có thể nói cái gì được cái gì dạng bí pháp trương duy căn bản cũng không có lựa chọn quyền lực người ta cho cái gì ta liền dùng cái gì còn tốt lại có thể dung hợp lô đen hạch tâm đây cũng là tương đối lớn ă n ủi thôn vệ lô đen hạch tâm trương duy cơ giáp chiến lược lại có thể biên độ lớn tăng lên t i ế n tinh hồn tiến hóa càng tiến hóa có thể thôn vệ lô đen hạch tâm thì càng nhiều thôn vệ càng nhiều cơ giáp bản thể tăng lên lại càng lớn cho nên trương duy đoán chừng mình còn muốn tại các thất lạc trong đại lục hôn lên mấy tháng không có ba nhĩ đi theo mình trương duy có thể không kiên nể h gì cả thôn vệ dung hợp lỗ đen h ạ c tâm không dùng thẻ thời gian cũng không cần lo lắng bị ai biết được bí mật của mình về phần đài lăng nó đã sớm biết không dùng đề phòng một bên khác ba nhĩ cũng đã tìm tới ác ma bên này lao đại l u c y cách nói nhiều như vậy ngươi vẫn là không muốn giao ra kết giới chìa khóa ba nhĩ sắp tức chết mình cùng cái này l u c y cách nói lao nhiều ra hỏa này chính là khó chơi l u c y cách là ác ma quân đoàn lao đại bản thể giống như là cái tảng đá cự lòng thân dài vượt qua hai trăm mét có được mười hai bị xích sắt quấn quanh cánh xương con ngươi như sụp đổ lỗ sâu đối với ba nhĩ nói lời lu xì cách là tin tưởng nhưng coi như như thế dựa vào cái gì để hắn giao ra kết giới chìa khóa ngươi một câu khiến cho lão tử đem kết giới chìa khóa giao ra coi lão tử là cái gì không giao để hắn tự mình đến ngươi cái này không biết biến báo g i a hỏa nếu như hắn tự mình tìm tới ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể mò được chỗ tốt gì ba nhĩ thật sự là rất im lặng không phải liền là ném chút mặt bụi a lại nói chính mình cũng tự mình đến đây ngươi bao nhiêu cũng là có chút điểm không nhỏ mặt bụi a không phải đạo lý này nếu như ta như thế tùy ý liền đem chìa khóa giao cho ngươi thủ hạ của ta nhìn ta như thế nào lại nói ta làm sao có thể xác định ngươi không có đầu nhập thiên sứ tộc lù xì cách lo lắng cũng là thích hợp v ạ n nhất đây là ba nhĩ cùng thiên sứ tộc cùng nhau chơi khổ nhục kế đâu ba nhĩ trưởng không giảm một cái chìa khóa được đến chính mình trưởng không chìa khóa sau hắn chỉ cần cùng thiên sứ tộc hợp tác kia liền có thể mở ra kết giới nếu như bị bọn hắn mở ra kết giới hắn lù xì cách qua nhiều năm như vậy kiên trì đây tính toán là cái gì cho nên coi như ba nhĩ hôm nay nói ra h ò đến lụ xì cách cũng không sẽ giao ra kết giới chìa khóa trừ phi là trương duy tự mình tới chỉ cần trương duy có thể có được hắn lụ xì cách tán h à n h hắn tự nhiên sẽ giao ra chìa khóa được được được hắn có chuyện bận đây thực lực của hắn tăng lên mới là trọng yếu nhất như vậy đi ngươi đi với ta một chuyến ba nhĩ mở miệng đề nghị nếu quả thật cầm không q a y về chìa khóa vậy sẽ phải đến phiên ba nhĩ mất mặt chương năm trăm bốn mươi sáu trương duy l ã o đệ ngươi trước bận điệu chương năm trăm bốn mươi sáu trương duy l ã o đệ ngươi trước bận điệu cái này lụ xì cách do dự kỳ thật hắn là nguyện ý tin tưởng ba nhĩ dù sao bọn hắn đã hợp lực chống cự thiên sứ tộc rất dài thời đại hai người bọn họ trưởng khống địa bàn cũng có ám tinh mang ngăn trở nhưng song phương cơ bản đều là không đề phòng ai nguyện ý tiến vào liền tiến v à o có thể nói quan hệ một mực duy trì tốt lắm nhưng mình thật chủ động đi tìm c h ư ớ c duy cái này giống như trên mặt mũi vẫn có chút không nhịn được tựa như là tiểu đệ đi tìm lão đại đưa tin một dạng ngươi còn do dự cái giám a lão tử còn có thể hấu ngươi hạ i ngươi hiện tại không ốm bắp đùi của hắn s ớ m tối có ngươi khóc thời điểm để ngươi nhìn xem thực lực bây giờ của ta ba nhĩ quyết định dùng đại chiêu đường này tây cách không là không tin a vậy liền để mấy nhìn xem lão tử hiện tại phóng thích lỗ đen có cái dạng gì uy lực sau đó ba nhĩ trong mắt trái lỗ đen bị hắn thả ra nguyên bản ba nhĩ phóng thích lỗ đen cũng liền trăm mét đường kính tả hưu thật sự là nhỏ đến không thể lại tiểu nhân lỗ đen uy lực mặc dù rất mạnh nhưng tác động đến mặt quá nhỏ nhưng bây giờ ba nhĩ trong mắt đã thôn vệ hai cái lỗ đen hạch tâm hắn chỗ phóng thích lỗ đen đường kính đạt tới năm trăm mét đồng thời coi như ba nhĩ không đem lỗ đen thả ra mắt trái của hắn cũng tùy thời đều có thể bột phát ra thuộc về lỗ đen cái chủng loại kia hấp lực có thể tùy thời đánh đối thủ một trở tay không kịp lưu xì cách tự nhiên là hiểu rõ ba nhĩ là thực lực gì cái này cái này ngươi làm sao làm được mắt thấy cùng thực lực mình không sai biệt lắm lao hỏa kế năng lực tăng lên nhiều như vậy lưu xì cách cũng rất kích động a đương nhiên là hắn giúp ta hắn có thể rất nhẹ lòng cầm tới lô đen hạch tâm ngươi cũng cần bật kia đi ngươi nghiêm túc lần này lưu xì cách có chút bình tĩnh c ũ n g được đương nhiên là thật vậy còn chờ gì chúng ta cùng đi gặp hắn lưu xì cách thay đổi trước đó ngạo kiểu chủ động mở ra một cái lỗ sâu đi a sắp tiến vào lỗ sâu lưu xì cách trả hỏi một tiếng có chút mắt trận tròn ba nhĩ đáng chết sớm biết sớm cứ làm như vậy lù xì cách nắm giữ không gian chi lực cùng lỗ sâu chi lực có thể tùy thời tùy chỗ sáng tạo lỗ sâu cái này lỗ sâu có thể dùng để tiến hành đi đường cũng có thể dùng để công kích đi theo lù xì cách bị ba nhĩ mình sử dụng không gian khiêu dược nhanh hơn nhiều đường quản bao x a hai cái lỗ sâu liên tiếp tiếp lù xì cách nháy mắt liền có thể đến địa vị đương nhiên cái này muốn lù xì cách s ớ m ở c h ỗ đ ó lưu lại lỗ sâu m ớ i đ ư ợ c l à m lù xì cách trưởng không tinh vực không dám nói cái này bên trong tinh vực khắp nơi đều là hắn lưu lại lỗ sâu nhưng cũng kém không nhiều chỉ cần lù xì cách mở ra lỗ sâu dựa vào ý niệm của hắn điều khiển hắn muốn đi đâu thì đi đó bất quá tiến bảo ám tinh mang về sau hắn cũng phải thành thành thật thật đi đường không dám chơi bất luận cái gì hoa văn ngay tại trương duy cùng ba nhĩ cùng lụ s ỉ cách s ắ p hội sư thời điểm thiên sứ tộc mai t h á p đặc long đột nhiên mở mắt chú ta sắp trở về lộ tây p h á p nhìn xem ánh mắt mai t h á p đặc long bên trong phong x u ấ t r a tinh quang nhịn không được mở miệng bao lâu thời gian lộ tây p h á p biết mai t h á p đặc long đã nói như vậy vậy thời gian này chỉ sợ thật sự sẽ không hắn quá dải ước chừng một cái tự nhiên năm phục sinh chuyện của tác mạnh nhĩ cần tạm dừng không đợi lộ tây pháp mở miệng nói cái gì mai tháp đặc long mở miệng lần nữa Ừm. lộ tây pháp n h ũ n mày chủ ta thụ thương cần quan g minh chi lực khôi phục thương thế quan g minh trong ao quan g minh chi lực không thể dùng ở trên người của t ắ t m ạ n h nhĩ trong lòng lộ tây pháp hiểu rõ cái nào nhẹ cái nào nặng lộ tây pháp khẳng định là có thể biết rõ ràng biết ta sẽ để cho đoạn thiên sứ quân đoàn tăng tốc bắt sinh linh vất vả rồi quan g minh trong ao quan g minh chi lực muốn nhanh chóng bổ sung cũng là có biện pháp đó chính là bắt sinh linh đem những sinh linh khác bụi đầu vào quan minh hồ bên trong muốn khôi phục quan minh trong ao năng lượng không vẹn vẹn chỉ có hàng tình chiếu sáng cái này một loại phương thức đại lượng sinh linh vùi đầu vào quang minh hồ bên trong kỳ thật so hàng tình chiếu sáng khôi phục tốc độ nhanh hơn loại chuyện này vẫn luôn là đoạn thiên sứ sống nhiều khi đoạn thiên sứ đều là bắt giữ toàn bộ sinh mệnh tinh cầu đưa về thiên đường tinh chân chính quang minh hồ rất lớn xa so với bình thường tinh cầu đều một lớn một cái tinh cầu ném vào muốn không được bao dài thời gian liền sẽ phân giải trở thành hải lượng quang minh chi lực mà t i n h cầu hải cốt lại không ngừng gia tăng phục sinh đạo thể tích thiên đường tinh là thiên sứ tộc tộc bộ tại trên thiên đường tinh không nổi lơ lửng phục sinh đạo phục sinh đ ả o là thiên sứ nhân công sáng tạo ra thiên đường tinh vệ tinh mà quang minh hồ ngay tại phục sinh ở trên đảo chân chính cao giai thiên sứ đều là sinh hoạt tại phục sinh ở trên đảo thậm chí là sinh hoạt tại quang minh hồ bên trong thiên sứ ở lại các loại địa đường thập nhị dực thiên sứ pho tượng đều kiến tạo tại quang minh hồ bên trong dạng này có thể để cho cao giai thiên sứ tốt hơn cảm thụ quang minh chỉ bất quá bây giờ phục sinh ở trên đảo cũng không có cái gì thiên sứ tồn tại bọn hắn đều bị phái đi tiệt tuyến vô luận làm ai tháp đặc long hay là lộ tây pháp bọn hắn đều tin tưởng lấy thiên sứ tộc nội tình coi như cái này thời gian một năm bên trong không ở để quang minh hồ sinh ra bất luận cái gì thiên sứ phục sinh bất luận cái gì thiên sứ bọn hắn cũng có thể đứng mức thời gian một năm chờ đợi thượng đế trở về hết thệ đều muốn bị thượng đế chủ đạo toàn bộ vũ trụ đều muốn tại thượng đế thần uy hạ thần phục những ngày an nhàn của bọn hắn tại phía sau đâu địa ngục quân đoàn trưởng không t i n h cực đây đã là trương duy tiến vào thứ hai mươi bảy cái thất lạc đại lục gia hòa này hiện tại thế nhưng là quá tham ăn thôn vệ hai mươi bảy lỗ đen h ạ c h tâm mới nhanh đến cực hạc trương duy hiện tại ngay tại cường hóa cơ g i á p bản thể cơ g i á p bị tiên tinh hồn cường hóa về sau thật sự là càng ngày càng có thể ăn hai mươi bảy lỗ đen hạch tâm cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu của nó cũng may trương duy đã cảm giác được cơ g i á p mức cực hạn có thể chịu đựng cũng nhanh tại trương duy tiến vào thứ hai mươi tám cái thất lạc đại lục thời điểm ba nhị cùng lù xì cách đến trương duy cho bọn hắn chia sẻ định vị mấy lần không gian khiêu dược bọn hắn liền chạy đến chờ một chút ta c á i này liền nhanh xong việc trương duy thấy được đi theo ba nhị cùng một chỗ đến lù xì cách nói thật trương duy đối với ác ma vẫn thật là không hiểu rõ lắm bất quá lụ xì cách bề ngoài nhìn xem liền rất h u n g có chút phù hợp ác mà định nghĩa trương duy l ã o đệ người trước bận điệu bà nhi đối với trương duy mở miệng ánh mắt lại nhìn xem lụ xì cách có chút ý khiêu khích lụ xì cách căn bản là không có chim ba n h i nó tại hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trương duy bởi vì trương duy ngay tại dung hợp lô đen hạch tâm liền ngay trước mặt nó nhanh chóng dung hợp l ô đen hạch tâm tại trong tay trương duy tựa như là dòng nước một dạng nhanh chóng dung hợp đến trương d u trong cơ giáp nhìn lụ xì cách sửng sốt một chút ngay ba nhĩ dùng miệm nói là một chuyện khi nó mình tận mắt thấy về sau đó chính là một chuy tận mắt nhìn thấy rung động đây là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung khi nhìn đến trương duy hành vi về sau ba n h ị nói tới những lời kia lụ xị cách đã hoàn toàn tin tưởng không có một chút xíu hoài nghi chương 547, lão đệ ngươi hết thể cẩn thận chương 547, lão đệ ngươi hết thể cẩn thận ba n h ị ta không có cảm giác sai vị này cầm trong tay là lô đen hạch tâm đi lụ xị cách không dám lên tiếng trực tiếp cho ba nhị truyền âm ánh mắt ba n h ị lửa nóng nhẹ gật đầu hắn đã có thể lần nữa thôn vệ lô đen hạch tâm đáng tiếc trong tay không có h à tồn bất quá có trương duy tại hắn tin tưởng trương duy nhất định sẽ nhất giải quyết vấn đề này hiện tại tin chưa người tốt nhất chủ động một điểm hiện tại ôm đùi còn không mượn ba nhĩ nhưng quá biết ôm đùi tầm quan trọng thiên sứ tộc vì sao có thể lấy sức một mình áp chế bọn hắn hai thế lực lớn còn không phải là bởi vì bọn hắn có cái thật lớn chân thượng đế a đừng quản thượng đế g i a hỏa này đến cùng thế nào nhưng người ta xác thực cho thiên sứ tộc đầy đủ che chở cùng năng lực h á n ba nhĩ cùng lụ xì cách tại không có đùi có thể ôm tình húng giới đều có thể trưởng thành đến bây giờ thực lực này nếu có đùi ở sau lưng cho điểm trợ lực vậy khẳng định so thiên sứ tộc những cái kia thập nhị dực thiên sứ mạnh hơn á hiện tại trương duy chính là toàn thôn hy vọng duy nhất ta rõ ràng rồi yên tâm đi đ ề u tận mắt nhìn đến lụ xì cách còn có cái gì không tin người ta ngay cả cái vũ trụ này bên trong có thể xương cứng rắn nhất vật chất đều có thể nhẹ nhõm hòa tan thốn kệ mình lấy cái gì cùng người ta khiêu chiến coi như mình không chủ động dâng lên và người ta thực lực cường đoạt cũng là không có bất cứ vấn đề gì minh mạch là được t i ê n t ĩ n h chờ đợi không có kéo dài bao lâu tại trong tay trương duy lỗ đen hoạch tâm còn thừa lại như vậy một tí xíu thời điểm cơ giáp liền không cách nào tiếp tục dung hợp cơ giáp đẳng cấp hai trăm linh chín tám trăm chín mươi tám tấn chiến l ự c bảy mươi năm một một m ộ t năm trăm linh lực lượng hai mươi n g một n h ì n chín t tám mươi năm tấn tốc độ hai mươi ba năm trăm sáu mươi phút một s loại hình xương văn cận chiến hình động lực bảy mươi lăm triệu chuyển hóa s u ấ t mười triệu một s thể trọng chiến l ự c lực lượng tốc độ toàn bộ gấp bội về phần tiên tinh hồn tăng lên bao nhiêu trương d u chỉ là trong lòng có cái đại khái cảm giác cơ giáp trên giao diện cũng không thể thể hiện ra đến nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là trương Duy cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ người tốt lù xì cách thật hân hạnh gặp ngươi trương Duy đại nhân chuyện của ngài ta đều đã nghe nói lần này tới là muốn đem kết giới chìa khóa giao cho ngài đảm bảo lù xì cách rất biết mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề đồng thời đem một mực đảm bảo tại thể nội kết giới chìa khóa giao cho trương Duy. cùng ba nhĩ đảm bảo chìa khóa hình dạng một dạng không có gì lớn khác biệt trương vi hài lòng gật đầu tốt chúng ta đi t r ư ớ đi trương vi không lấy được kết giới chìa khóa về sau không có gấp thôn vệ dung hợp người ta hai cái trơ mắt nhìn mình mình khẳng định là muốn cho điểm chỗ tốt mới là dù sao lỗ đen hạch tâm loại vật này lại không phải dùng tiền đến trương duy động động tay liền có thể cầm tới cho bọn hắn một người một cái không ảnh hưởng toàn cục b ấ t quá quá nhiều tia liền không được rồi đừng quản là sinh vật gì ngươi đều phải cho hắn biết đồ tốt kiếm không dễ thật muốn dùng một lần giúp bọn hắn một người đào bên trên một trăm cái bọn hắn liền nên không biết t r â n quý n h ấ t tính loại vật này hoa hạ l a o tổ tông chơi rất rõ ràng trương duy xem như xuất sinh liền đứng tại cự nhân trên bờ bay hoàn mỹ kế thừa hai cái lô đen hạch tâm đủ để đổi ba nhị cùng lũ xi、si、cách hai gia hỏa này mang ơn lucy cách cũng không về lãnh địa mình bên kia đi quyết định chú ý đi theo trương duy hôn đáng tiếc trương duy tổ chức tập thể hội nghị quyết định trở về kết giới bên trong lão đệ ngươi thật hiện tại liền phải trở về a nếu không chúng ta lại nhiều góp nhặt một điểm thiên sứ cánh đâu bà nhĩ cũng coi như hiểu khá rõ trong kết giới tình huống đương nhiên đây đều là trương duy khẩu thuật hắn biết cơ giác quân đoàn cần thiên sứ cánh trương duy lần này trở về là cho cơ giác quân đoàn đưa ấm áp bình thường lưỡng dự thiên sứ cánh cái này một đợt thu hoạch to lớn chúng đều đã chất đầy trương duy khoang chứa hàng tiếp tục góp nhặt chỉ sợ đái lăng tại khoang chứa hàng bên trong đều sẽ không có hoạt động không gian các người giữ vững hiện tại trật tuyến có việc chúng ta tùy thời liên hệ ta cũng đi nhìn xem những thiên sứ này đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì thiên sứ hiện tại hành vi rất không bình thường coi như trương duy giết chết tắt mạch nhĩ để thiên sứ tộc cảm nhận được uy hiếp tia thiên sứ tộc cũng không nên là hiện tại cái phản ứng này bọn hắn quy mô giết trở lại ám tinh mang mới là bình thường thao tác về phần nói bọn hắn e ngại trương duy điểm này là khẳng định nhưng không đến mức đạt tới e ngại chiến đấu trình độ cũng là bởi vì trương duy không đủ cường đại nếu như trương duy đầy đủ mạnh lúc ấy bọn hắn năm thập nhị dược thiên sứ tiến vào ám tinh mang thời điểm trương duy đại khái có thể chính diện n ê n địch nhất cử đem năm thập nhị dược thiên sứ tất cả đều cầm xuống trung tộc làm nền nhiều như vậy là vì cái gì tự nhiên là vì để cho thập nhị dược thiên sứ tách ra để cho trương duy có thể dần dần đánh tan cho nên trương duy chỉ là có đơn độc kích năng lực giết được thập nhị dược thiên sứ không hẳn có cường đại đến không thể đ ị h lại người tinh tưởng này đều có thể nhìn ra sự tình thiên sứ tộc khẳng định cũng có thể nhìn rất rõ ràng nhưng lần này bọn hắn tập kết chín vị thập nhị dược thiên sứ nhưng vẫn không có bước vào ám tinh mang ý tứ trong này xảy ra chuyện gì cũng rất đáng giá người nghiền ngẫm mà lại đi trương duy nhớ thương thiên sứ tộc quang minh hồ chân chính quang minh hồ không phải thập dự thiên sứ giả tạo cái chủng loại kia thập dự thiên sứ giả tạo cái chủng loại kia quang minh hồ cũng có thể làm cho trương duy có như vậy lớn thu hoạch nếu để cho trương duy đi chân chính quang minh trong ao tản bộ một vòng có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu nghĩ đến đây cái sự tình trong lòng trương duy liền một trận lửa nóng ai quên đều không dùng tốt kia lão đệ ngươi hết thể cẩn thận có gì cần chúng ta nơi này phối hợp ngươi liền thống chi chúng ta chúng ta nhất định vô điều kiện phối hợp người xem một chút, ba nhĩ thật là biết nói chuyện người ta cũng chưa nói hết sức phối hợp, trực tiếp cho ngươi đến cái vô điều kiện phối hợp nói cách khác trương duy vô luận đưa ra yêu cầu gì, vô luận bọn hắn có thể hay không hoàn thành, bọn hắn đều sẽ đi chấp hành đa tạ chư vị vậy ta liền đi về trước trương duy mở miệng、Út. ba nhĩ xác thực không sợ cùng trương duy ở giữa cắt đứt liên lạc g ờ giúp c h ặ t còn tại, đồng thời g ờ giúp c h ặ t bên trong thành viên còn đang không ngừng gia tăng bên trong lu xì cách giá hỏa này liền gia nhập vào xem như gia nhập g giúp chắt ác ma đệ nhất nhân đương nhiên ác ma bên trong còn có cực kỳ cường đại gia hỏa có gia nhập g giúp chặt tư cách đáng tiếc bọn hắn còn không có cùng trương duy c h ạ m mặt cách không kéo người tiến vào g giúp chặt năng lực trương duy còn không có sau đó tại địa ngục quân đoàn một đám ma thần cùng lũ si cách ánh nhìn trương duy nhanh chóng rời đi tại trương duy sắp thoát ly ám tinh mang trước đó trương duy sử dụng hành t ự bí ai cũng không biết thiên sứ tộc ở trong tối vành đai hành tinh bên ngoài đã làm gì an bài có thể không kinh động những thiên sứ này vẫn là không kinh động tốt rời đi ám tinh mang sau trương duy cách lộ sâu không gian đặc thù không h ẳ n có phát hiện thiên sứ tộc động cái gì tay chân dứt khoát hắn trực tiếp hiện thân tinh b ự c sau đó dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng không gian k i ê u dược thẳng đến mình quen thuộc vùng tinh b ự c kia mà đi thiên sứ tộc s ắ c thực không có ở trong tối vành đai hành tinh bên này làm cho gì bọn hắn hiện tại sở cầu chỉ có giữ vững mình một mẫu ba phần đất hết thệ cũng chờ thượng đế trở về lại nói chương năm trăm bốn mươi tám trở về chương năm trăm bốn mươi tám trở về kết giới y nguyên vẫn là kết giới kia không có gì thay đổi duy nhất biến nơi này đã không có bất luận cái gì thiên sứ c á i bóng liền phảng phất thiên sứ tộc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng trương duy thoải mái sử dụng hành tự bí trở về trong kết giới trương a t ở về. t r vi không phải tự luyến tại mình nói t h ầ m hắn là cho xuyên khải cùng cùng trương đảo chủ động phát tin tức lão đại ngươi trở về quá tốt lắm xuyên khải cùng đáp lại rất nhanh nhưng đáp lại không có gì dinh dưỡng lão đại tọa độ trương đảo liền tương đối trực tiếp ngay lập tức đem không gian tọa độ gửi đi cho trương vi cách không nói chuyện phiếm có cái gì tốt chơi trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện phiếm không thơ ma trương vi cũng không có do dự dựa theo trương đảo cung cấp không gian tọa độ trực tiếp xuất hiện tại hỗn loạn tinh vực cơ giáp quân đoàn đại bản doanh mặc dù trương vi rời đi thời gian không lâu lắm nhưng cái này đại bản doanh đã có không nhỏ cả i biến chỉ ít cái này nhân tạo căn cứ liền mở rộng không biết bao nhiêu lần lão đại ta có thể nghĩ trên ngươi xuyên khải c u ồ n g chu lên phóng tới trương duy rất có cho trương duy cái nhiệt liệt ôm tư thế trương đạo thì trưởng thành trầm bồn rất nhiều dù sao hiện tại một chút chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải cần hỏi qua trương đạo trương duy không ở trương đạo chính là trương duy người phát ngôn dính đến cơ giác quân đoàn sự t ì n h xuyên khải c u ồ n g cũng cần được trương đạo đồng ý mới có thể làm sự t ì n h cút sang một bên trương duy không cao hứng cho xuyên khải quần một cướp da hỏa này mặc tinh không cự thú chiến giáp không hẳn có đẹp như thế hiện tại càng là cải tiến có điểm là lạ đào tử nói một chút tình huống hiện tại tốt lão đại t r ư ơ n g đ à o đã sớm trở lấy môn u báo cáo hiện tại trong kết giới tinh b ự c đã hoàn toàn bị cơ g i á p quân đoàn trưởng khống cơ h ồ không có phản đối thế lực hoa hạ dân tộc đoàn kết hết thể dân tộc năng lực là không thể nghi ngờ có lẽ sẽ có một ít dân tộc cùng chủng tộc sẽ cho rằng khó mà du nhập g n và o hoa hạ đại gia đình nhưng bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân thực sự vì sao hoa hạ là từ năm mươi sáu cái dân tộc tạo thành mà không phải năm mươi bảy cái sáu mươi tám cái là bởi vì không có nhiều như vậy dân tộc sao dĩ nhiên không phải không thể hòa tan vào đến vậy đã nói rõ người chỗ dân tộc cùng chủng tộc là không có một chút tác dụng nào phàm là có thể điểm tác dụng đã sớm hòa tan vào đến không dùng chỉ có thể biến mất tại trong dòng sông lịch sử tình huống này đặt ở bây giờ trong tinh vực cũng giống như vậy hữu dụng chủng tộc tất cả đều được đến hoa hạ thiện đ ạ i bọn hắn có thể cảm nhận được hoa hạ đối với tôn trọng của bọn hắn cơ giác quân đoàn cho bọn hắn đầy đủ quyền tự chủ bọn hắn bây giờ thời gian so cơ giới tộc thống trị thời kỳ không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần Đã thậm ừ n chí n tại cơ giác i t quân đoàn ảnh lúc hưởng h n dưới đã từng đối với cơ giới tộc ôm lấy địch tý chủng tộc bây giờ đều bông xuống cửu hận toàn bộ tinh vực bây giờ tất cả đều liên hợp lại cùng nhau làm một chuyện chống cự thiên sứ trước đó tại cơ giới tộc hữu tâm tre dấu hạng không có bao nhiêu chủng tộc khác biết thiên sứ tộc nhưng bây giờ cơ giác quân đoàn cũng không biết chế tác bao nhiêu tuyên truyền phim đắn cơ giới tộc kiến tạo hợp kim tưởng cũng không cho không cái này trong tinh không to lớn hợp kim tưởng trở thành tuyên truyền phim nắn g tốt nhất bóng lưng to lớn hợp kim tưởng tàn tạo chiến hạm đến không hết chiến giác m ạ n h vỡ đều tại hướng toàn bộ bên trong tinh vực tất cả chủng tộc kể rõ một sự thật thiên sứ tộc rất tàn bạo nếu để cho thiên sứ tộc t i ế n vào kết giới bên trong ai cũng không có quả ngon để ăn có đủ cường đại nơi khác nội bộ mới có thể chưa từng có đoàn kết đây chính là bây giờ trong kết giới tình huống cơ giác quân đoàn trưởng khống đại cục bởi vì cơ giác quân đoàn số lượng không đủ tất cả đại đa số địa phương đều là tự trị một cái tình huống nhưng nhất định phải định thời gian hướng cơ g i á p quân đoàn báo cáo cơ g i á p quân đoàn có quyền lợi tại bất luận cái gì tinh bực bất luận cái gì địa điểm chủ quân tất cả thế lực đều phải vô điều kiện phối hợp cơ g i á p quân đoàn hết thể hành động làm không t h ể trương duy hết sức hài lòng tìm tới bọn hắn sao đối với một bên khác biến mất hoa hạ người trương duy vẫn là rất để ý nhắc lên việc này trương đảo liền mười phần mượn dầu lao đại không có bọn hắn thật giống như biến mất một dạng lao đại ngươi nói bọn hắn có thể hay không đây là cái vô cùng nghiêm trọng sự tình vẫn là trước mặt vừa nói một dạng việc quan hệ hoa hạ cái chủng tộc này sinh sôi cơ g i á p trong quân đoàn không có đủ nhiều nữ nhân tự nhiên cũng sẽ không thể đản sinh ra đầy đủ lợi sau sẽ không bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì trương duy cũng không biết là ai cho hắn lòng tin dù sao hắn chính là có cảm giác như vậy nên bọn hắn xuất hiện thời điểm bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện hết sức tìm kiếm chính là không dùng cơm cầu chuẩn bị một cái cũng đủ lớn nhà kho lão đại là vật gì tốt xuyên khải c u ồ n g x n g tới trương duy mỗi lần ra ngoài tản bộ một vòng trở về đều có thể mang rất nhiều đồ tốt xuyên khải cùng kỳ thật đã sớm muốn hỏi đáng tiếc vừa mới chương đảo một mực tại báo cáo tình huống xuyên khải quẩn g không thể cắm bên t r ê n miệng thấy liền biết trương duy không có nói cho xuyên khải quẩn g chủ yếu là sợ h a i nói thẳng ra xuyên khải quẩn g trái tim nhỏ sẽ chịu không được bởi vì cụ thể có bao nhiêu lưỡng d ư ợ c thiên sứ cánh trương duy chính mình cũng không rõ ràng nhiều ngày như vậy làm cánh đầy đủ để cơ g i á p quân đoàn toàn b i ê n thức tỉnh t ư ớ n g tinh hồn thậm chí rất nhiều người đều sẽ bởi vậy thức tỉnh tiên tinh hồn hiện tại cơ g i á p trong quân đoàn thức tỉnh tiên tinh hồn người cũng đã không ít trương đảo lưu cường chờ cơ giác quân đoàn cao tầng đều đã thức tỉnh tiên tinh hồn đương nhiên bọn hắn thu hoạch được năng lực còn không có cường đại như vậy bọn hắn tiên tinh hồn còn cần đầy đủ thời gian cùng tài nguyên đến trưởng thành muốn đạt tới trương duy hiện tại trình độ này còn kém quá xa về phần tương lai có thể b ở i kịp trương duy cái này không ai nói rõ được b ấ t quá trương duy biết một chút những cái kia phổ thông tiên tinh hồn khẳng định là đổi không kịp tiên tinh hồn cũng là phân đẳng cấp phổ thông tiên b i n h tiên tướng tinh hồn có thể cùng nhị lang thần tinh hồn so a đương nhiên đây đều là nói sau bây giờ toàn bộ cơ giác quân đoàn vẫn là phải trông cậy vào trương duy mình diện chính người khác ai cũng không được đi, đi đi đừng bút tích cái khác những cái kia sau này hay nói xem trước một chút lao đại c ầ m về vật gì tốt xuyên khải c ũ n g ngăn trở trương đạo không cho trương đạo có tiếp tục cùng trương duy tất tất cơ hội cũng may nên báo cáo trương đạo đều đã hồi báo xong hắn cũng rất muốn biết trương duy lần này mang đến cho bọn hắn cái gì kinh hỉ đợi đến một cái bỏ c h ố n g cỡ lớn trong kho hàng sau trương duy bắt đầu biểu diễn giống như là cỡ lớn chứng trùng một dạng trùng túi không ngừng bị trương duy từ khoang chứa hàng bên trong lấy ra c ò n chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều t i ể u bảo bạch tuyết nhược lạp chờ một chút tất cả đều đến xem náo nhiệt là xem náo nhiệt chủ yếu bọn hắn vẫn là muốn gặp trương duy xem náo nhiệt đều là thứ yếu chương 549, t h i ê n đường tinh không gian tọa độ có thể sử dụng sao chương 549, t h i ê n đường tinh không gian tọa độ có thể sử dụng sao sau khi trương duy xuất ra trùng túi sau đó mở ra một cái trùng túi sau tất cả xem náo nhiệt cơ g i á p quân đoàn cao tầng cũng không bình tĩnh đại lượng tiên sứ cánh xuất hiện đẫm máu rất nhiều trên cánh còn mang theo thiên sứ chiến giáp hải cốt đậu mỡ lão đại này làm sao chuyện gì xuyên khải cùng nhịn không được bạo nói t ụ nếu như hắn không nhìn lầm trương duy vừa mới là ngay trước mặt bọn hắn chủ động mở ra một cái trùng túi mà cái này cái gọi là trùng túi lô vật cái này trong kho hàng bên cạnh còn có bao nhiêu không có ý tứ vừa mới xuyên khải quần không có cẩn thận đi nhớ dù sao chính là rất nhiều rất nhiều mỗi cái trùng trong túi đều có đại lượng thiên sứ cánh lần này hẳn là đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu trương Duy nói lời c i người n thốt ra lời này hiện trường lập tức liền yên tĩnh thiên sứ cánh không chỉ có thể dùng để ăn còn có thể bị bạch tuyết bọn hắn khai phát ra một chút cái khác sử dụng biện pháp lúc đầu thiên sứ cánh hàng tồn cơ bản đã hao hết bạch tuyết bọn hắn những n à y làm nghiên cứu khoa học cũng nhức đầu đi đâu làm thiên sứ cánh đâu lần này tốt lắm không dùng sầu mượn thiên sứ cánh lần này giống như nhiều đến có chút dùng không hết lão đại n g ư ơ i đây là giết bao nhiêu ngày làm t r ư ơ n g đ à o nhịn không được đầu tiên chép miệng trông nóng miệng mở miệng hỏi thăm không hoàn toàn là ta giết là địa ngục quân đoàn bọn hắn trương duy vừa mới nghe trương đào báo cáo hắn khẳng định phải cho những cơ giáp này quân đoàn cấp cao tầng nói một chút bên ngoài kết giới bây giờ tình huống vừa vặn người đến không sai bị lắm miễn cho từng bước từng bước nói t r ư ơ n g đ à o bọn hắn nghe đều rất nghiêm túc không ai đánh gãy trương d u coi như trong lòng có nghi vấn gì cũng là trước nhớ kỹ chờ trương d u nói xong hỏi lại trương duy không có gì diễn thuyết thiên phú không thể cho trương đạo bọn hắn hình dung ra một cái ầm ầm sóng dậy vũ trụ thế giới nhưng bọn hắn cũng coi là làm rõ ràng trương duy rời đi kết giới về sau đến cùng đều đã làm gì lão đại ngươi nói là ngươi giết chắn chúng ta cửa cái kia đoạn thiên sứ trương đạo mở to hai mắt nhìn s á t thiên làm a đây là vậy nhưng thật sự là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật trương đạo đều nghe nói qua cái chủng loại kia bây giờ lại bị nhà mình lão đại giết chết trương đạo cảm giác có chút không phải như vậy quá chân thực ừ n bất quá thiên sứ có thể phục sinh lần này ta muốn đi thiên sứ thiên đường tình nhìn xem xem bọn hắn quang minh hổ là chuyện gì xảy ra đám người nghe xong trương duy rồi mới trở về liền lại dự định đi trong lòng đều rất không bỏ bất quá bọn hắn vừa mới nghe trương duy đối với bên ngoài kết giới giới thiệu bọn hắn cũng đều biết thời gian không đợi người n g ư ờ i không đi theo thời gian cùng một chỗ tiến lên kia rất nhanh liền sẽ bị tàn nhẫn đào thải cơ giác quân đoàn đã lưu lạc bên ngoài kết giới những tên kia thời gian quá dài thời gian loại vật này thật sự là một chút cũng lãng phí không dạy nổi đúng rồi lần này đái lăng tiểu bảo liền vất vả một điểm các ngươi kiếm một ít tình n ạ c h đi trương duy quyết định đem đái lăng cũng lưu lại dù sao có thể nhanh chóng đào móc tinh hạch cũng liền đái lăng cùng tiểu b ả o hiện tại có không ít thức tỉnh tiên tinh hồn người tinh hạch lượng nhu cầu tăng lớn không ít trương duy quyết định tự nhiên không có ai phản đối sau đó trương duy cho cơ g i á p quân đoàn nhân vật trọng yếu đơn độc kéo một cái bầy đồng thời cũng đem trương đảo chờ kéo vào cùng ba nhĩ bọn hắn xây cái t i ê u bầy cùng địa ngục quân đoàn ác ma quân đoàn thành lập bầy thuộc về là nhóm lớn cơ g i á p quân đoàn nhà mình nội bộ thuộc về nhỏ bầy có mấy lời có hay không có thể ở nhóm lớn bên trong nói cho nên nhỏ bầy cũng rất có tồn tại tất yếu dù sao trương duy hiện tại bí pháp năng lực đầy đủ lại chuẩn bị nhiều hơn một chút b ở y đều không là vấn đề t r ư ơ n g đ à o cùng xuyên khải quần hóa thân tên dở hơi t r ư ơ n g đ à o đều lộ ra không có như vậy thành t h ụ rất nhanh bọn hắn liền cùng trong đám đó địa ngục cùng đám ác ma đánh thành một mảnh đồng dạng bọn hắn cũng ở tiến hành tình báo cùng hưởng những n à y trương duy cũng chưa có trở ngại cản chân thành mới là tất sắc kỹ thích nói cái gì liền nói cái gì đi cơ g i á p quân đoàn cũng không có gì không thể gặp người bí mật chỉ cần hắn trương duy còn tại liền không người có thể nhúng chảm cơ giác quân đoàn vốn có hết thảy nếu như trương duy cũng không tại người nào yêu nhúng chảm liền nhúng c h ẳ n đi có thể phát dường v a n g đại cũng được bất quá trương duy cũng không cho là mình sẽ chết hiện tại năng lực này muốn chết cũng khó khăn cho nên trương duy lần nữa xuyên biệt kết giới đi chủ động tìm đường chết trong kết giới hết thể ngay ngắn rõ ràng căn bản vốn không cần trương duy đi nhọc lòng thứ gì cho nên trương duy tại dung hợp kết giới chìa khóa về sau lần nữa lên đường bên trong thiên sứ tộc có không ít thứ mà trương duy cần tiến hóa tiên tinh hồn cần thiết sinh vật có thể tăng lên bí pháp cần thiết kết giới chìa khóa đây đều là trước mắt trương duy cần thiết âm thầm có lẽ trong thiên sứ tộc còn sẽ có một chút trương duy cần những bậc khác cho nên thiên sứ tộc thiên đường tinh trương duy nói thế nào đều là muốn đi một chuyến bất quá thiên đường tinh ở nơi nào trương duy cũng không rõ ràng cái này liền cần cường đại mạng lưới quan hệ lão đệ cái này ngươi đừng sốt ruột chúng ta đã an bài nhân thủ đi tìm hiểu không được bao lâu thời gian liền có thể thu hoạch được chuẩn sắc không gian tọa độ ba nhĩ chủ động cho mình nhận việc lưu xì cách cũng không cam chịu lạc hậu đúng có không gian tọa độ để người của chúng ta tay trước đi xem xét một chút không có vấn đề ngại tại quá khứ nhóm lớn nói chuyện p h i m rất nóng、náo. có người khác đi làm việc trương duy tự nhiên sẽ không cự tuyệt làm nhiều như vậy mạng lưới quan hệ không phải liền là dùng ở thời điểm này á cho nên trương duy an tâm đi là o quán g dù sao tại bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể nhìn thấy vờ giúp chặt bên trong nội dung không có chút nào ảnh hưởng tinh hoạch loại vật này trương duy cũng phải nhiều đ à o một chút dự bị chí ít chất đầy trăm cái trùng túi lại nói trùng túi trương duy cũng dẫn theo rất nhiều dự bị tin ê tinh hồn thức tỉnh cùng cơ giáp khôi phục động lực đều có thể dùng tới tinh hoạch thứ này chuẩn bị bao nhiêu đều không phải sai lớn không cao minh đến vật gì tốt về sau đem không dùng tinh h ạ c h ném chính là cũng không tính chiếm chỗ thiên sứ tộc không biết trương duy giết cái hồi mã thương lại chạy đến bọn hắn hậu phương lớn bất quá coi như biết cũng vô dụng trương duy là cái cá chạch chạy quá nhanh quá chân t r ư ở n g căn bản bắt không được mấu chốt là trương duy lực sát thương càng ngày càng tăng cũng không có người nào dám chủ động đi sở trương duy rủi ro nếu ai gặp trương duy kia liền tự nhận xui xẻo bây giờ lúc này ai cũng không có cách nào đào quáng thời gian là n h ả m chán trương duy dùng trọn vẹn gần hai tháng mới chứa được đủ nhiều tinh mạch kỳ thật tại trương duy đào quáng chừng một tháng thời điểm lẻn vào đến thiên sứ tộc trưởng không tinh vực một chút đặc thù địa ngục sinh vật liền đã tìm tới thiên đường、tinh. bất quá trương duy khi đó vội vàng đ ồ n hàng không có gấp khởi hành thiên đường tinh không gian tọa độ có thể sử dụng sao trương duy tại nhóm lớn bên trong nổi lên l ã o đệ ngươi chờ một chút ta xác minh một chút ba nhĩ đáp lại tốc độ thật nhanh việc quan hệ trương duy an nguy không có chút nào có thể qua loa mặc dù một tháng trước cung cấp không gian tọa độ tỷ lệ lớn là không có vấn đề nhưng là v ạ n nhất đâu trương duy hiện tại thế nhưng là bọn hắn toàn bộ sinh linh đại bà bối ai xảy ra chuyện trương duy cũng không xảy ra chuyện gì trải qua ba nhĩ trải qua xác minh về sau ba nhĩ được đến tin tức chính xác chương ó t ể năm trăm năm mươi địch tập chương năm trăm năm mươi địch tập được đến tin tức xác thật trương duy còn có thể khách khí sao dựa theo ba nhĩ cung cấp không gian tọa độ trực tiếp không gian kêu dược cái này tiên đường tinh thật đúng là rất lớn a nhảy vọt đến chỉ định không gian tọa độ sau trương duy nhìn trước mắt khổng lồ tinh cầu nhịn không được mở miệng cảm thán một chút trương duy cũng tính được là là kiến thức rộng rãi tại tinh tế loạn chuyển tự nhiên được chứng kiến rất nhiều rất nhiều tinh cầu nhưng như thiên đường tinh như thế lớn sinh mệnh tinh cầu thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy căn cứ trương duy nhìn ra thiên đường tinh đại khái so mặt trời còn muốn lớn cái mười mấy lần ngay tại trương duy quan sát thiên đường tinh thời điểm chỗ cách trương duy không xa xuất hiện đột ngột một, một khoả tinh cầu dựa theo trương duy đánh giá tinh cầu này cách mình cũng liền mười vạn m é tả t hữu đậu mỡ trương duy kinh hô một tiếng có thể tiến hành không gian khiêu dược tinh cầu trương duy còn là lần đầu tiên nhìn thấy há không biết lúc này tinh cầu bên trong giá hỏa cũng mười phần c h ấ n kinh không đợi trương duy kịp phản ứng tinh cầu này xung quanh không gian vậy mà lại bắt đầu xuất hiện to lớn ba đậu muốn chạy mặc kệ cái này xuất hiện đột ngột tinh cầu là cái thứ gì trương duy khẳng định có hay không sẽ để cho hắn như thế chạy mất chữ liệt bí cái này xuất hiện đột ngột tinh cầu thể tích không lớn dùng chữ liệt bí đủ để khống chế ra lúc nói chuyện trương duy khoảng cách tinh cầu này bất quá cũng liền chỉ còn lại vạn mét k h o ả n g cách có thể nói là đã rán mặt không nên động thủ tinh cầu nội bộ truyền ra một thanh âm sau đó tinh cầu trụi lủi nham thạch mặt ngoài vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn một cái không biết là chủng tộc gì sinh vật ngoài hành tinh từ cái này khe hở bên trong hồi hộp chạy ra ngươi là ai trương duy mở ra thiên nhãn xem xét viên tinh cầu này lấy thiên nhãn xem xét xuyên thấu khoảng cách vậy mà không nhìn thấy tinh cầu bên trong chân chính hoàn cảnh trương duy có thể xem xét đến tất cả đều là nham thạch nếu như không phải viên tinh cầu này xuất hiện đột ngột coi như tại đây trong vũ trụ mịt mở n g ẫ như gặp trương duy cũng không sẽ đối với tinh cầu này sinh ra bất luận cái gì hoài nghi ngài hảo ta đến từ quân phản loạn cái này sinh vật làm hạ tự giới thiệu nhưng giới thiệu rất hạ cũng không có nói chủng tộc của mình cũng không nói mình kêu cái gì bất quá cái này cũng không trọng yếu quân phản loạn là cái gì trương d u vẫn có chút hiểu rõ trước đó còn có người ngộ nhận là trương duy là quân phản loạn một v i ê n trương duy cũng có qua muốn cùng quân phản loạn tiếp xúc dự định chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa quân phản loạn đây là các ngươi chiến h ạ n g ngụy trang thành tinh cầu chiến h ạ n g trương duy cũng là lần đầu tiên gặp được là n g à i đây là quân phản loạn một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám cùng trương duy nhiều lời bởi vì hắn hiện tại không làm rõ được trương duy là cái gì thành phần nếu như trương duy cùng thiên sứ là một đám quân phản loạn về sau chỉ sợ cũng muốn thất bại tinh cầu này không chỉ là lệ thuộc vào quân phản loạn đơn giản như vậy tinh cầu này chính là quân phản loạn tổng bộ a về phần chạy trốn đây là cái hy vọng xa vời có thể mang theo tinh cầu tiến hành không gian k i ê u dược quân phản loạn đối không gian khoa học kỹ thuật trưởng khống đã rất lợi hại cho nên bọn hắn biết chiến hạm vụ cận không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa chạy là khẳng định chạy không thoát các người đối với thiên đường tình có ít nhiều hiểu rõ trương duy đến hào hứng địch nhân khẳng định là hiểu rõ nhất địch nhân trương duy cái này thiên sứ tộc địch nhân không tính bởi vì song phương tiếp xúc thời gian quá ngắn nhưng cái này quân phản loạn khẳng định đối với thiên sứ tộc rất hiểu rõ từ bọn hắn có thể xuất hiện tại thiên đường tinh p h cận liền có thể cảm giác、được. người ta đây coi như là chống đỡ gần chính xác đi cho nên muốn nhanh chóng hiểu rõ trên thiên đường tinh tình huống thì quân phản loạn hỏi một chút tuyệt đối không sai ngài hỏi chính là phương diện nào cái này quân phản loạn ý nguyên rất cẩn thận quang minh hổ ngài muốn làm gì ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình huống ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì trương duy kiên nhẫn là có hạn h ả o h ả o chúng ta có thiên đường tinh bản vẽ mặt phẳng ngài cần sao có thể trương duy muốn chính là cái đồ chơi này hắn muốn vô thanh vô tất tiến vào thiên đường tinh chui vào quang minh hổ trước hấp thu một đợt quang minh trong ao sinh vật có thể lại nói cái khác bất kể như thế nào chỗ tốt khẳng định là muốn lấy trước tới tay liên quan tới thiên đường tinh bản vẽ mặt phẳng lấy tin tức lưu hình thức truyền lại cho trương duy cơ giáp trí não tự động tiếp thu rất nhanh trương duy trong đầu liền thêm ra một phần địa đồ không thể không nói cái này quân phản loạn đối với thiên đường tinh xác thực mượn phần hiểu rõ đem thiên sứ tộc hang ổ địa hình đều cho làm i n h minh bạch bạch thậm chí trên thiên đường tinh một chút trọng yếu địa phương trên bản đồ đều rõ ràng chú minh, minh bạch, bạch các người đến thiên đường tinh làm cái gì tiếp thu địa đồ về sau trương duy mở miệm lần nữa cái này gần nhất nghe nói thiên sứ tộc có một chút phiền thoái chúng ta đến xem có thể hay không cho thiên sứ tộc tìm một chút mới phiền thức quân phản loạn thế nhỏ cũng liền tài giỏi điểm lén lút sự t ì n h điểm này hắn ngược lại là không có lừa gạt trương duy ta gọi trương duy đến từ trong kết giới các ngươi đi phục sinh đảo mặt đối lập làm ra chút động tĩnh có thể làm đến sao ngài chính là trương duy có thể chúng ta có thể làm đến ta gọi không trọng yếu đi thôi trương duy đánh gãy vị này quân phản loạn vừa mới không giới thiệu hiện tại trương duy đã không hứng thú biết vị này tên gọi là gì cái này t u t quân phản loạn trong lòng thực đắng chắc chát, chát. nếu như sớm biết vị này chính là trương duy h ắ n đã sớm quy hàng a thiên sứ tộc bây giờ có thể có phiền toái lớn như vậy tất cả đều là trương duy tạo thành mặc dù quân phản loạn sức chiến đấu không quá đi nhưng là siêu tập tình báo năng lực không tệ về sau có chuyện gì hoặc là tình báo có thể tìm ta nói xong trương duy thành lập một cái cùng cái này quân phản loạn đơn độc liên hệ cửa sổ bất luận cái gì hoàn cảnh cùng điều kiện đều có thể liên hệ với ta là minh bạch quân phản loạn có chút ít phấn khởi đây là thượng hạ cấp liên hệ sao cái này là dạng gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn t ố ta cũng không trọng yếu sau đó quân phản loạn trở về tinh cầu nội bộ khi tinh cầu mặt ngoài vết nước khép kín về sau trương duy giải trừ chữ, chữ lệ bí có cái này quân phản loạn giúp hắn hấp dẫn lực chú ý trương duy chui vào thiên đường tinh thời điểm sẽ an toàn không ít ít nhất bị thiên sứ phát hiện tỷ lệ sẽ giảm mạnh quân phản loạn không có để trương duy đ ợ i lâu bọn hắn đến chỉ định địa vị về sau cách không liền đối với thiên đường tinh phát động công kích xuất thủ chính là đại chiêu cùng loại với diện tinh pháo cái chủng loại kia đại chiêu coi như thiên đường tinh đầy đủ khổng lồ cái này một pháo nếu như có thể đánh xuyên tinh cầu mặt ngoài thẳng tới tinh cầu nội hạch thiên đường tình cũng phải bảo tạc vất quá nơi này là thiên sứ tộc h n g ổ quân phản loạn nếu là có thể tùy tiện đất thủ thiên đường tinh đã sớm không còn tồn tại tại diện tinh pháo công kích đến thiên đường tinh tầng khí quyển thời điểm một đạo phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện đột ngột địch tập đóng giữ thiên sứ lên không quân phản loạn tinh cầu làm tốt không gian khiêu dược chuẩn bị bất kể như thế nào cái này một pháo về sau bọn hắn đều phải chạy đừng nhìn hiện tại sức phòng ngự của thiên đường tinh lượng giảm mất gấp mười nhưng quân phản loạn ý nguyên không phải những thiên sứ này đối thủ không chạy lưu lại chính là chờ chết trương duy đại nhân chúng ta đ ế chạy nếu có cần chúng ta tùy thời đều có thể trở lại quấy dối bọ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt cạn tạ quản sự t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt cạn tạ quản sự đi thôi quân phản loạn công kích gây nên không nhỏ m à n h động trên thiên đường tinh không ít t i ê n sứ lên không đuổi bắt quân phản loạn bất quá quân phản loạn công kích không hẳn có đạt tới trương duy muốn hiệu quả phục sinh đ ả o phụ cận t i ê n sứ cũng không có bởi vì quân phản loạn công kích mà nhận ảnh hưởng gì nhưng trương duy biết quân phản loạn năng lực có hạn cũng chỉ có thể làm được d ạ n g này lại muốn cầu bọn hắn đó chính là để người ta đi chịu chết loại chuyện này trương duy khẳng định có hay không sẽ làm dứt khoát trương duy lựa chọn một chỗ không có quá nhiều t i ê n sứ đóng quân địa phương chui vào Giang p h ú cái này n dùng g mở ra, h n trên t ư thiên đường t i n h cũng là có không ít thiên sứ tộc nô lệ tồn tại mặc giản dị chiến giáp trương duy cũng sẽ không khiến cho thiên sứ chú ý tất cả nhanh lên một chút làm việc chớ có biến nhát gần nhất thiên sứ tính tình cũng không quá tốt nếu ai chọc giận bọn hắn đã chết cũng đừng bắn ta trương duy giáng lâm địa điểm là bị quân phản loạn đánh i ấ u một chỗ trọng yếu nơi này có thể đào móc ra quan g minh tinh đây là thiên đường tinh đặc sản một loại có thể tái sinh tinh thể quan g minh tinh bên trong ẩn chứa nồng đậm lực lượng ánh sáng loại này tinh thể có thể bổ sung quan g minh trong ao năng lượng cho nên mỗi một chỗ quan g minh tinh đào móc điểm đều có đại lượng nô lệ làm việc l i ê n cung đào mỏ than không sai bị lắm trương duy chui vào nơi này lý do cũng là rất đầy đủ cái này quan g minh tinh khai quật ra là dùng để bổ sung quan g minh hồ năng lượng đã muốn bổ sung tia liền khẳng định sẽ bị đưa đến phục sinh ở trên đảo quan minh hồ bên trong ai đi đưa thiên sứ tộc chỉ là phụ trách giám thị từ thiên đường tinh mặt đất đưa đến phục sinh ở trên đảo sống khẳng định là nô lại làm trương duy muốn trà trộn vào phục sinh đảo đây là biện pháp nhanh nhất về phần c ư ơ n g ép đột phá vào phục sinh đảo cái này trương duy khẳng định là có thể làm đến nhưng đột phá vào đến liền mang ý nghĩa bại lộ người ta còn có thập nhị dực thiên sứ tại phục sinh ở trên đảo đóng giữ đây trương duy không tin kia hai tên giá hỏa có thể tùy ý trương duy tùy ý hấp thu quang minh trong ao năng lượng mà mặc kệ cái kia ai ngươi chính là ngươi ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu còn không nắm chặt làm việc trương d u bị phát hiện không có cách nào toàn bộ quặng b ỏ m ư i phần sáng tỏ cái khác muôn hình muôn vẻ sinh vật đều đang làm việc liền trương duy như thế một cái tại ngây ngốc lấy đâu n à y quặng b ỏ quản sự nếu là chú ý không đến trương duy mới có quỷ về phần trương duy là ai cái này cũng không trọng yếu thiên đường tinh q u ả lớn cái này một cái quang minh tinh thu thập điểm chiếm diện tích đều có thể đuổi kịp địa cầu diện tích bề mặt cho nên nơi này nô lệ rất nhiều rất nhiều, chết mất nhiều bổ sung tiến đến cũng không thiếu có thể h ô n đến quản sự cái này cấp bậc chắc chắn không có tinh lực như vậy đi g i nhớ dưới tay mình nô lệ là ai bọn hắn chỉ cần có thể làm việc nô lệ có cho thể làm m ì người h hoàn thành phía trên bàn trên i nhiệm、vụ. cái này liền a o này vụ, đầy đủ. t r ơ n nhiên không、thể. hắn sợ một quyền của mình xuống dưới đem đầu này quạng n g g Duy dưới đầu đều có được của cho thể Tự thể, một làm đem đập ư sợ ra. bỏ sập.、Người、qua đây trương duy đối với cái này quản sự ngóc ngón tay đây là một loại rất rõ ràng khiêu khích hành vi quản sự thấy thế khẳng định tại chỗ liền muốn bạo tàu bởi vì hắn có thể trở thành đầu này quản mỏ quản sự dưới tay quản lý hơn b ạ n nô lệ loại này quyền lợi chính là hắn dùng nắm đấm tranh thủ đến quy củ này cũng là thiên sứ tộc định ra nắm tay người nào lớn ai định đoạn nếu như không có đầy đủ mạnh t ự lực tự nhiên không thể chấn áp lại đầu này trong hầm mỏ nô lệ n g ư ơ i liên thủ hạ đều trấn n h ế p không được ai sẽ nghe lời ngươi thiên sứ tộc chỉ cần quan minh tinh không quan tâm thủ hạ quản sự là ai đương nhiên đây chỉ là quản sự không cần thẩm tra chính trị đến quản sự cao hơn một cái cấp bậc coi như đỉnh lấy thân phận làm nô lệ cũng là muốn tại thiên sứ tộc bên k i a báo cáo chuẩn bị cầu vật ngươi là tại khiêu khích lao tử cái này quản sự phẫn nộ phóng tới chư duy chư duy cái này hơn ba mét vật nhỏ quản sự căn bản là không để vào mắt hắn nhưng là có lấy sáu mét thân cao tại trong hầm mỏ hình thể liền đại biểu thực lực trương duy hiển nhiên là đã sớm biết quy tắc của nơi này quân phản loạn cho trên bản đồ đều đánh dấu rất rõ ràng cho nên tại đây quản sự vọt tới trước mặt trương duy thời điểm trương duy một quyền sẽ đưa cái này quản sự đi tây tiên đầu sụp đổ một mặt tường phun khắp nơi đều là máu tươi thịt nát nhìn chằm chằm vào bên này các nô lệ thấy thế rất nhiều đều sửng sốt dừng việc làm trong tay gặp qua lợi hại từng thấy máu canh nhưng chưa thấy qua trương duy rằng này một quyền sẽ đưa quản sự rời đi cái này thống khổ nhân gian đây cũng quá mạnh đi các ngươi tới tập hợp đầu này trong hầm mỏ tất cả nô lệ trở thành mới quản sự vậy khẳng định là muốn t u y ê n thể một chút chủ quyền có biết làm việc ra hỏa lập tức hô to đi chào hỏi trong hầm bỏ nô lệ tập hợp một chút tất cả nô lệ cũng đều có thể nghỉ ngơi một hồi chớ nhìn bọn họ đều là tinh tế chủng tộc mỗi một cái đều thân thể khỏe mạnh nhưng thu thập quan g minh tinh loại này sống rất mệt mỏi rất mệt mỏi không thể dùng cánh tay máy đoạn toàn bộ nhờ nhân công quan g minh tinh lớn nhỏ cũng là không cùng một dạng gặp được to con quan minh tinh ngươi liền đào đi thôi có lúc mấy ngày kế tiếp đều móc không ra cái này một khối quan minh tinh nhưng mà ngươi còn không có thể nghỉ ngơi nếu như lời biếng nghỉ ngơi bị quản sự bắt đến chúng vào vài roi tử đều là việc nhỏ mấu chốt là bị cắt xén khẩu phần lương thực vốn là m ệ t muốn chết muốn sống không có đồ ăn bổ sung thể lực cái kia khó chịu t ì n h ngươi thì tới đi một hưởng thụ một cái không lên tiếng cho nên tập hợp là thuộc về là công khai nghỉ chí ít cũng có thể nghỉ ngơi một hai giờ đồng hồ c h ơ n g duy không có quản như vậy rất nhiều hắn đứng tại c ũ quản sự thi thể bên cạnh không có nhúc đ í c h an tâm chờ đợi ước chừng mười mấy phút thời gian đầu này trong hầm mỏ tất cả nô lệ tập hợp đúng chỗ nô lệ nhân số tám n g h n tả hữu con mỏ không có rộng như vậy rộng địa phương cho nên dọc theo đi rất xa đầu này con mỏ về sau ta quyết định ai tán thành ai phản đối trương duy hỏi đây là nói nhảm phản đối đã tại trương duy dưới lòng bàn chân nằm cái này còn có ai dám phản đối không ai phản đối không sai để ăn mừng sau này lượng công việc giảm bớt một nửa các người muốn lên giao quan g minh tình cũng giảm bớt một nửa tốt cứ như vậy đều đi làm việc đi trương duy để tất cả nô lệ đều mắt t r ậ n tròn đây là làm sao chuyện gì người ta đều là quan mới đến đốt ba đống lửa người coi như không bóc lột chúng ta cũng không thể cho đưa lên như thế lớn một cái phúc lợi đi lượng công việc giảm phân lửa bọn hắn liền sẽ sống phi thường nhẹ nhõm á cảm tạ q u ả n sự tạ ơn tạ ơn ngay từ đầu cảm tạ thanh âm còn rất lẹ thẻ nhưng rất nhanh liền cả thành một mảnh loại này lãnh đạo tốt khó tìm á trương duy sẽ nhân tử như vậy a đương nhiên không có khả năng trương duy đối với mấy cái này nô lệ nhưng không có cái gì đồng tình tâm mục đích làm như vậy liền một cái gây nên cấp trên bất mãn hắn bất mãn tự nhiên liền sẽ tìm trương duy nói chuyện t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nút lót t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nút lót đầu này trong hầm mỏ sẽ hay không có bên trên người nhà y ế n đáp án là khẳng định trương duy phát xuống chính sách vẫn chưa tới một tiếng đồng hồ trương duy đã bị người báo cáo người tố cáo không rõ nhưng tìm trương duy nói chuyện người đã đúng chỗ ngươi chính là đầu này quặn bỏ mới quản sự đúng không đi theo ta một chuyến đến tìm trương duy vậy mà là một cái cắn tinh tộc cái chủng tộc này trương duy nhận biết cũng xâm nhập tiếp xúc qua bất quá cùng trương duy tiếp xúc qua cắn tinh tộc đã chết rồi cái này cắn tinh tộc qua thời gian h i ệ n nhiên so đã từng trên viên tinh cầu kia cắn tinh tộc muốn tốt không ít không cần làm việc không nói hình như còn có không nhỏ quyền lợi nói với trương duy lời nói thời điểm đều lạnh như băng trương duy chờ chính là cái này tự nhiên không có cùng cái này cắn tinh tộc chấp nhận nhưng mà chờ trương duy đi theo vị này cắn tinh tộc nhìn thấy khu mỏ quặng chủ sự thời điểm trương duy lại kinh ngạc một chút cái này khu mỏ quặng chủ sự vẫn là trương duy gặp qua chủng tộc cốt tộc cốt tộc không đi cho thiên sứ tộc chế tạo chiến giáp làm sao chạy đến nơi đây làm lên chủ sự đương nhiên loại lời này trương duy có hay không sẽ hỏi ra ngươi chính là tân tấn quảng sự cái này cốt tộc coi như rất có giá đỡ ngồi ở một cái dùng quan minh tinh chế tạo thành trên chỗ ngồi nói chuyện với trương duy cũng chưa đứng vậy đổi nghe nói ngươi chủ sự ta có chút sự tình muốn đơn độc hướng người báo cáo trương duy đánh gãy cái này chủ sự có tộc a người đi xuống đi ta cùng hắn nói riêng là cắn tinh tộc một câu nói nhảm cũng chưa nói c h ự tiếp đi mặc kệ trương duy cùng chủ sự có cái dạng gì giao dịch cái này đều cùng hắn không có một chút quan hệ v ề phần trương duy có thể hay không đối với chủ sự làm ra chuyện gì đó không hay cái kia cũng không có quan hệ gì với hắn nhưng cắn tinh tộc không cho rằng trương duy sẽ có cơ hội cốt tộc sức chiến đấu rất mạnh chờ cắn tinh tộc rời đi trương duy mở miệng làm giao dịch giao dịch gì cốt tộc chủ sự cũng không ngoài ý muốn hắn trưởng q u ả n một mảnh khu mỏ cặn hạ thiết trên trăm đầu cặn mỏ tìm hắn tới làm giao dịch có khối người chỉ cần có thể mang cho hắn đầy đủ lợi ích hắn không ngại cho trương duy chuyển xuống một điểm quyền lợi ta muốn đổi cái sống vận chuyển quang minh tinh trương duy còn rất ngay thẳng không có che che lấp lấp l i ê n cái này quốc tộc chủ sự không có đáp ứng cũng không có t ứ c giận chính là dùng bình thường ngự a khí hỏi tham đ ố i v ớ i ngươi có thể cho ta cái gì quốc tộc chủ sự rất có thể hiểu được bởi vì chuyện này đến tìm hắn trương duy không là cái thứ nhất cũng không sẽ là cái cuối cùng vận chuyển quang minh tinh sống là cái bánh trái thơ ngon mặc dù s o khi một đầu quặng mỏ q u ặ n sự muốn mệnh mọi một chút nhưng là vận chuyển quang minh tinh là có thể cùng t i ê n sứ tộc tiếp xúc gần gũi được đến t i ê n sứ tộc yêu ái là tấn thăng làm khu mỏ quặng chủ sự điều kiện trọng yếu mỗi một cái muốn tấn thăng đến khu mỏ quặng chủ sự người đều muốn đi con đường này nhưng loại này vận b i ể u xem như đại ân không có khả năng làm không công trương duy nếu là cho không ra đầy đủ lợi ích cái này cốt tộc chủ sự khẳng định không thể đáp ứng trương duy nếu có thể tấn thăng vậy coi như cùng hắn bình khởi bình tọa đây là giai cấp nhảy g lợi ích nhất định phải cho đúng chỗ mới được tinh cốt tộc chủ sự đến rất lớn hào hứng tinh hoạch vốn là tương đối chân quý tài nguyên tại đây trên thiên đường tinh muốn lấy đến tinh hoạch liền lại càng không dễ dàng bởi vì tại trên thiên đường tinh rất khó cùng ngoại giới tiếp xúc thiên sứ cũng không sẽ cũng cho phép khu mỏ gặm nô lệ cùng ngoại giới tiếp xúc ngươi có mấy quả cái này cốt tộc chủ sự còn rất tham hắn lời nói này rất rõ ràng là một ngôi sao hạch o tuyệt đối không đủ ba biên tinh hoạch thứ này trương duy còn nhiều nhưng không thể cho quá nhiều cho quá nhiều vậy thì có điểm giả không đủ vậy thì thôi ta chỉ có nhiều như vậy ta trở về giám sát bọn hắn làm việc đ à o quán g lượng sẽ không giảm bớt nói xong trương Duy quay người muốn đi chiêu này gọi r ụ c ầ m cố túng mắt thấy trương Duy không có bất kỳ cái gì muốn lưu lại ý tứ cốt tộc chủ sự làm không ngừng chờ một chút ngươi sẽ không sợ ta đ và ngươi cái này cốt tộc chủ sự nói chuyện cũng coi như thẳng t ắ p trắng không có che che lấp lấp nếu là hắn muốn cướp một cái quản sự đồ vật vậy nhưng quá đơn giản có thể nói là chẳng khó khăn gì trương vi xử lý một cái quản sự cũng chưa có gây nên bất kỳ vợn s ó nào một cái chủ sự chơi chết cái quản sự còn có thể có chuyện lớn gì sợ nhưng coi như ngươi giết ta ngươi cũng tìm không thấy tinh hạch o ở đâu ta đã giấu đi trương duy quay người cho ra đáp lại sợ a sợ t r á i trứng cái này cốt tộc chủ sự nếu là không dựa theo sáo lộ ra bài kia trương duy không ngại đưa ra hỏa này một quyền ha ha t ố t có chút l à gan kia liền ba viên ta đ á p ứ n g ngươi t ố t ta tin tưởng chủ sự ba viên tinh hạch o một hồi ta cho ngươi đưa tới a ngươi không sợ ta thu chỗ tốt không làm việc lần này cốt tộc chủ sự lại có một chút kinh ngạc bọn hắn nơi này đều là chức cho một nửa đồ vật đây coi như là tiền đặc c ộ n còn lại m ộ tất n ử đã ngươi tín nhiệm ta ta tự nhiên sẽ không khiến ngươi thất vọng lần gần đây nhất vận chuyển quang minh tinh tại sau năm ngày ngươi về trước đi khi ngươi còn sự đến thời gian ta sẽ thông báo cho ngươi quốc tộc chủ sự tâm tình rất vui vẻ loại này được tín nhiệm cảm giác thật đúng là rất tốt ta đi ban g chủ sự tình cầm tinh mạch trương duy khẳng định không thể làm cái này cốt tộc chủ sự mặt trực tiếp từ cơ giác hạch tâm bên trong đem tinh hạch cho lấy ra nếu để cho cái này chủ sự biết mình có không gian trang bị chuyện kia coi như lớn đầu làm không tốt giá hỏa này đều sẽ hướng lên báo cáo đi thôi trương duy rời đi đường cũ trở về không dùng cắn tinh tộc mang theo hắn cũng có thể tìm tới thuộc về hắn quản lý đầu kia quần mỏ khi trương duy sau khi quay về trong hầm mỏ nô lệ đều nhìn về trương duy bọn họ cũng đều biết trương duy vì sao lại bị chủ sự gọi đi nếu như chủ sự bên kia bàn giao không rõ lượng công việc của bọn hắn sẽ còn trở lại trước kia chặt thái trương duy vừa mới nói lời chỉ có thể coi là thả không vang cái rắm dựa theo quy củ của ta đến lượng công việc giảm phân l ử a đều siêng năng làm việc trương duy tiến vào cặn mỏ về sau mở miệng tuyên bố đại lượng tiếng hoan hô xuất hiện trương duy không để ý đến một mình hướng cặn mỏ chỗ sâu đi đến nơi này khẳng định còn có người nhìn chằm chằm trương duy diễn trò liền muốn làm nguyên bộ giang tế khẳng định sẽ đem trương duy hành vi báo cáo thậm chí trương duy ở nơi nào đảo tinh hạch đều sẽ có người báo cáo cho cốt tộc chủ sự chờ trương d u rời đi đoán chừng sẽ còn có không ít người tới đây đảo không tồn tại tinh hạch có thể ở nơi này lất liền không có một cái là thiếu tâm nhãn bởi vì thiếu tâm nhãn đã sớm đã chết sau đó trương duy một mình tiến vào một đầu quạt mỏ chi mạch đồng thời đem tất cả nô lệ đều đuổi ra ngoài qua mười mấy phút thời gian trương duy xuất hiện lúc đã đẩy cái đại h à o xe chở quán g xe chở quán g bên trên bị một tầm vải che kín ai cũng thấy không rõ lắm xe chở quán g bên trong đ ư ợ c lấy chính là cái gì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba nên làm việc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba nên làm việc trương duy một đường đẩy đại h à o xe đẩy quay về cốt tộc chủ sự vị trí chỗ trở về rất nhanh cốt tộc chủ sự cũng không có cảm giác được ngoài ý mớn đồ vật ở đây trương duy chỉ một chút xe đẩy t ố t đặt ở cái này đi bồi ta đi vòng vòng cốt tộc chủ sự đứng dậy không có xem xét xe đẩy ý tứ cũng tương tự không có ý định để trương duy cứ như vậy rời đi loại này cơ bản xáo lộ trương duy đều hiểu hắn đi theo cốt tộc chủ sự sau lưng một đường nhàn g chuyển cũng không có nói chuyện gì có dinh dưỡng cốt tộc chủ sự tại ứng phó trương duy trương duy đồng dạng cũng là đang chờ thời gian lúc này trương duy đào ra tinh hạch o kia một đầu trong hầm mỏ cái kia cắn tinh tộc ngay tại mang theo đại lượng thợ mỏ bốn phía là móc bọn hắn muốn đem trương duy giấu đi tinh hạch toàn bộ tìm ra có thể lăn lộn đến một cái chủ sự ra hỏa tuyệt đối không phải thiện nam t í n nữ đáng tiếc bọn hắn cái gì cũng sẽ không được đến ngươi xem đầu này q u ạ n mỏ thế nào cốt tộc chủ sự mang theo trương duy đi tới một đầu q u ạ n mỏ trước đó lúc hắn đột nhiên dừng bước đầu này cũng không tệ lắm trương duy biết cái đết gì a cái này cốt tộc chủ sự đã dừng lại hỏi thăm vậy đã nói do hắn khẳng định có lời muốn nói trương duy chỉ c ầ n thuận hắn nói là được rồi đã không sai vậy ngươi mấy ngày nay trước hết quản lý đầu này q u ạ n mỏ đi vận chuyển quang minh tinh mỗi lần chỉ cần một ngày thời gian còn lại ngươi vẫn là cần quản lý một đầu q u ạ n mỏ trước đó kia một đầu ngươi cũng đừng đi dù sao ngươi cho phúc lợi của bọn hắn không hợp quy củ có hợp hay không quy củ đều là lời bờ dỡn nguyên nhân chủ yếu nhất là cốt tộc chủ sự không nghĩ trương duy phát hiện hắn phái người đ ả o q u á n g động sự tình n à y sẽ để trong lòng trương duy sinh ra ngăn cách tốt trương duy đáp ứng mười phần thống phái hiện tại hắn còn cần phải mượn cái thân phận này chắc chắn sẽ không cùng cái này cốt tộc trở mặt mà lên cái này cốt tộc chủ sự cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng hắn muốn thật quá mức trương duy có vô số loại biện pháp để ra hỏa này l ạ nhiên không một tiếng động biến mất kia liền đi xem một chút ngươi tân thủ hạ đi nên vận chuyển quang minh tinh thời điểm ta sẽ phái người gọi ngươi trương duy đáp ứng về sau cốt tộc chủ sự không nhanh không chậm rời đi trương duy tựa như không có chuyện gì phát sinh một dạng tiến vào q u ặ n mò bên trong không có biểu hiện ra cái gì dị thường cái này khu mỏ u ặ n bên trong cốt tộc chủ sự nhãn tuyến nhiều lắm trương duy làm cái gì tiểu động tác đều sẽ bị báo cáo trương duy đại nhân ngài còn tốt chứ ngay tại trương duy i ê n tĩnh không bao lâu quân phản loạn bên kia chủ động liên hệ trương duy tốt lắm các ngươi không có sao chứ cái này quân phản loạn có chút tác dụng không có việc gì nhàn rỗi trương duy vẫn là nguyện ý cùng đối phương câu thông câu thông chúng ta cũng không có việc gì đã vứt bỏ phía sau cái đ g ô i rất nhanh đại lượng thiên sứ liền sẽ trở về thiên đường tinh ta là nhắc nhở đại nhân muốn chú ý một chút nếu như đại nhân còn có cái gì là cần ta trợ giúp ta nhất định đem hết toàn lực tại trên thiên đường tinh còn có một chút người của chúng ta quân phản loạn bên này xem như muốn bàn giao át chủ bài liền cả trên thiên đường tinh có nội ứng bí ẩn đều nói cho trương duy đã quân phản loạn nói ra lời này kia liền đại biểu nếu như trương duy có yêu cầu bọn hắn thả ràng buốc lên tồn thất nội ứng phong hiểm cũng sẽ giúp t r ư ơ n g duy trước mắt không dùng có cần ta sẽ tìm n g ư ơ i tốt kia sẽ không q u ấ y giày đại nhân thông tin kết thúc t r ư ơ n g duy an tâm làm lên quản sự tại hắn tại trong hầm mỏ loạn tản bộ một vòng về sau hắn cho mình q u y ể n định cái lâm thời khu vực làm việc đồng thời phân phó không có việc gì ai cũng không thể tới q u ấ y giày hắn trong hầm mỏ nô lệ tự nhiên sẽ không đắc tội cái này mới quản sự ai đắc tội quản sự cũng sẽ không có quả ngon để ăn t r ư ơ n g duy làm một đầu chỉ có chính mình tại quản mỏ muốn làm gì đương nhiên là muốn thử một chút cái này quang minh tinh đối với mình có hữu dụng hay không a không dùng cùng cơ giáp hợp thể trương duy mặc giản dị chiến giáp đưa tay đặt ở một khối trần c h u ụ i bên ngoài quang minh tinh mặt ngoài vận chuyển bát cửu u y ề n công trong cơ thể trương duy có đặc thù khí lưu vận chuyển này khí lưu kết hợp tiền tinh hồn thả ra năng lượng về sau thông qua chiến giáp thiết thủ xâm nhập quang minh tinh nội bộ sau đó tản ra ánh sáng nhạc quang minh tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống khi tất cả quang mang biến mất bị trương duy đụng vào quang minh tinh biến thành phố thông tinh thạch nội bộ không có bất luận cái gì năng lượng quả nhiên có thể hấp thu, chính là hiệu suất không cao. trương duy nhẹ gật đầu quan g minh tinh bên trong năng lượng trương duy t i ê n tinh hồn là có thể hấp thu nhưng hiệu quả bình thường tiên tinh hồn cũng không có biểu hiện như vậy cảm thấy hứng thú quan g minh tinh không có tác dụng gì vẫn là phải đi quan g minh hồ hoàn tất thi kiểm tra về sau trương duy cũng liền không đối những n à y quan g minh tinh đ ậ u thủ đồng thời hắn tiện tay đánh nát viên t i ê nội n bộ đã không có bất luận cái gì năng lượng tinh thể không có quan g minh chi lực tại đây tinh thể nội bộ tinh thể này đã trở nên mười phần yếu đất trương duy căn bản vô dụng khí lực gì liền đem tinh thể cho đánh nát ước chừng hai ngày về sau đi theo cốt tộc chủ sự bên người cắn tinh tộc lại tới đi thôi nên làm việc Tốt. hai ngày này trương duy là thật chuyện gì cũng chưa làm ngay cả hắn chỗ quạt mỏ cũng chưa từng đi ra ngoài trương duy không nhận thân những nô lệ khác tự nhiên cũng không sẽ chủ động đến tìm trương duy chủ đánh một cái bình an vô sự đi ra quạt mỏ cốt tộc chủ sự đã tại chờ đợi tại đây cốt tộc chủ sự sau lưng có một cái cỡ lớn máy móc giống như là phóng đại rất nhiều lần t h ù n g đ ư n g hàng trong này chưa toàn bộ khu mỏ quặng cái này một cái giai đoạn đào móc tất cả quan minh tinh đến lần này ngươi phụ trách đi theo là được tất cả mọi chuyện đều nghe vị này quật sự về sau có cơ hội để ngươi đơn độc phụ trách cốt tộc chủ sự đối với trương duy vẫn là thật hài lòng bởi vì trương duy cho cốt tộc chủ sự cung cấp ba viên tinh hoạch phẩm chất đều phi thường tốt nhưng mà coi như cốt tộc chủ sự hài lòng cũng vô dụng trương duy thuộc về làn nửa đường rết ra đến muốn lần thứ nhất vận chuyển quang minh tinh liền cùng thiên sứ tộc tiếp xúc kia là không thể nào muốn thu hoạch được quản sự quyền lợi đó cũng là phải xếp hàng mọi thứ đều nói tới trước tới sau trương duy rất không quan trọng h ắ n chỉ cần có thể lên phục sinh đ ả o là được sự tình khác trương duy đều không để ý sử dụng hợp lý thân phận leo lên phục sinh đạo không làm cho thiên sứ cảnh giác vậy liền coi là thành công đến lúc đó hắn tìm một cơ hội rời đi đội ngũ một mình đi quang minh hồ bên kia đi dạo liền xong việc tất các ngươi đi tôi h đội ngũ xuất phát đại tập thùng đựng hàng từ phụ trách á p giải các quản sự nhấc lên tính đến trương duy hết thể mới năm người trương duy mặc giản dị chiến giáp thân cao không đủ so với mấy vị k h á c quản sự thấp bé một chút cho nên bọn hắn khiêng cái này đại tập thùng đựng hàng thời điểm trương duy ngược lại là giống như là cái giám sát mới tới thủ đoạn không sai bất quá ngươi cái này xuất công không xuất lực cho ai nhìn đâu tại trương duy bọn hắn rời đi khu mỏ quặng thời điểm lần này áp giải quản sự đối với trương duy nổi lên Hắn nhưng là nghe nói, hắn quản là lợi quyền sự kém chương ú t t bị r Duy cho thay cho c thế giới. ơ năm giận không này hắn d trăm năm mươi bốn lại cùng lao tử chơi tiên hiệp kia một bộ đúng không t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố lại cùng lao tử chơi tiên hiệp kia một bộ đúng không thân cao không đủ không có cách nào t r ư ơ n g duy có thể nói cái gì đâu tuy tiện ứng phó vài câu là được đây đối với chúng ta cũng không quá công bằng ta xem công bằng rằng này chính người trước kia để chúng ta tiết kiệm một chút khí lực chờ một lát chúng ta đón thêm thay ngươi thế nào đi trương duy chủ đánh một cái nghe lời không nghĩ phức tạp đừng nhìn cái này thùng đựng hàng giống như rất lớn rất chìm nhưng trương duy đều cái gì chiến lược coi như không có cùng cơ g i á p hợp thể kháng như thế một cái thùng đựng hàng vẫn là không thành vấn đề khi cái khác mấy cái áp giải người ngoài hành tinh buông tay sau trương duy cảm giác n u b à n chân chầm xuống cái này thùng đựng hàng quả thật có chút trọng lượng khiến thứ này đi đường sẽ tiêu hao không ít chiến g i á p động lực kỳ thật trương duy rất muốn hỏi một chút áp giải việc này liền không thể bay thẳng lấy đưa qua a phải trên đất bằng chân lấy đi qua đưa bất quá trương Duy có thể nhìn ra chân lấy đưa qua tựa như là quy củ cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều trên đường đi cùng trương Duy tùy hành người ngoài hành tinh đều rất c h ấ n kinh bọn hắn c o i là trương Duy rất không được bao dài thời gian mặc dù trương Duy mặc chiến giáp đâu bản thể của hắn có lẽ sẽ không tiếp nhận bao lớn áp lực nhưng chiến giáp là cần tiêu hao động lực động lực có thể là miễn phí đến a mặc dù bọn hắn cũng đều là quặn bỏ quặn sự nhưng không ai cho lĩnh lương tài nguyên thu hoạch con đường mười phần có h ạ n có thể lúc tiết kiệm bọn hắn là chắc chắn sẽ không làm phí ra hỏi này vậy mà không rên một tiếng ta xem không bằng để chính hắn khiên mà thôi đợi đến phục sinh ở trên đảo lại để cho hắn nghỉ ngơi ngươi xem cái gì địa phương đều có hỏng rồi tâm nhãn t ử đồ vật trương duy chịu mệnh nhọc đổi lấy chính là loại này ác ý đối đãi mấu chốt là gia hỏa này đề nghị còn bị cái khác ba vị cho tiếp nhận nhất là lần này lĩnh đội quản sự hắn chính là muốn cho trương duy một chút ra vai phủ đầu chính là nhìn trương duy khó chịu trương duy biết bọn gia hỏa này đ à m luận cái gì nghe thấy cũng tạm thời coi là không nghe thấy lấy thân phận của hắn không cần thiết cùng những này hàng nát so đo còn tốt chính là bọn hắn khu mỏ q u n vị trí khoảng cách điểm tập hợp cũng không xa những cái kia xa địa phương mỏ cục á p giải đội muốn đi càng dài đường tại phục sinh giới đảo phương có một đầu cùng loại thang máy vũ trụ đồ vật bất quá cái này thang máy vũ trụ không phải từ bằng kim loại tạo m à t h à n h vô luận mặt ngoài vẫn là bên trong tất cả đều từ tảng đá chế tạo mà lại mười phân thô một cái hình tròn thạch trụ đường tính chừng hai ngàn mét nhưng như thế thô thạch trụ tại khổng lồ phục sinh giới đảo phương nhìn qua tựa như là một cây m ụ sợi một dạng tiến đi không cho phép của n ào không cho nói thang máy vũ trụ bên này là ngày nào đó làm bảo hộ số lượng còn không thiếu khoảng chừng trên trăm thiên sứ mặc dù những thiên sứ này tất cả đều là lưỡng dược thiên sứ tại trong mắt trương duy cùng r á c rời trèo ngang bằng tồn tại nhưng ở những thiên sứ này đối mặt nô lệ thời điểm gọi là một cái cao ngạo thậm chí ngay cả trương duy bọn hắn nói chuyện quyền lợi đều cho tất đoạn áp giải quan g minh tinh mà đến người biết tất cả là chuyện gì xảy ra ngươi liền xem bọn hắn phối hợp không phối hợp liền xong rồi lặng yên không một tiếng động vận chuyển thùng đựng hàng thời điểm mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí cái này ngược lại làm cho trương duy trở thành các loại bởi vì khi nhìn đến thiên sứ thân ảnh thời điểm nhất thùng đựng hàng sống đã bị mặt khắc bốn g a hỏa cướt giờ k h ắ c này nhìn xem trương duy tựa như là cái đội ngũ này lĩnh đội một dạng chỉ bất quá một chi áp giải đội quá không đáng chú ý mắt trần có thể thấy đại tập thùng đựng hàng chí ít đều có trên trăm cái cái này thang máy vũ trụ dùng một lần cũng chỉ có thể bên trên mười cái đội ngũ trương duy bọn hắn xem như đến tương đối nhanh nhóm thứ ba đạp lên thang máy vũ trụ thang máy vũ trụ mặc dù là tảng đá chế tạo nhưng lần này phương khay là một loại kim loại không có cái gì khởi động nhắc nhở tại trương duy bọn hắn vung xuống thùng đựng hàng còn không có đứng vững thời điểm trương duy dưới chân kim loại khay bắt đầu kịch liệt lên cao có thể nhìn ra ở đây rất nhiều nô lệ sắc mặt đều biến nóng bỏng bọn hắn sắp tiếp xúc đến d ê nói chuyện t i ê n sứ về sau có thể hay không vượt qua tốt hơn thời gian liền nhìn vận khí của bọn hắn trương duy l ờ i n h ắ c nhìn bọn g i a hòa này h ắ n tại cảm thụ cái này kim loại khay lên cao tốc độ thông qua cảm thụ kim loại khay lên cao tốc độ liền có thể tính toán ra phục sinh đ ả o khoảng cách thiên đường tinh mặt ngoài khoảng cách là bao nhiêu thời gian sử dụng năm phút căn cứ trương duy đánh giá phục sinh đ ả o khoảng cách thiên đường tinh mặt ngoài không sai biệt lắm là mười vạn cây số d á n vẻ độ cao này nếu như phục sinh đạo rơi xuống nện ở trên thiên đường tinh có thể tạo thành bao lớn thương vong tốt ra, trương duy cái này còn không có đối quang minh hồ hạ thủ liền đã nhớ thương đem cái này phục sinh đ ả o cho làm sụp đổ phục sinh đ ả o thể lượng rất lớn cao độ cũng không tính thấp như thế cái đại gia hoảng đệm ở trên tiên đường t i n h coi như thiên đường t i n h bản thân thể lượng to lớn đ o á n chừng cũng sẽ thương cân độ cốt nếu đi ra đ ừ n g loạn có chuyện gì có thể báo cáo đến quang minh hồ phụ cận nếu ai dám dẫn xuất nhiễu loạn tiêu đầu của các ngươi cũng đ ừ n g m u ố n thang đỉnh thành công không đợi trương duy bọn hắn rời đi kim loại khay liền có thiên sứ mở miệng cảnh cáo lần này thiên sứ đẳng cấp tăng cao hơn một chút tứ dực thiên sứ bất quá ở trong mắt trương d u vẫn là rác có công phu quan sát cái này giáp rưỡi thiên sứ còn không bằng nhìn nhiều nhìn cái này phục sinh ở trên đảo phong cảnh cái này xem xét trương duy giật nảy mình xung quanh hoàn cảnh ngược lại là không có gì hiếm l ạ trương duy cũng coi là đi qua nam sông qua bắc các loại tinh cầu bên trên đặc thù hoàn cảnh hắn gặp qua không ít nhưng phục sinh ở trên đảo trống không tình huống trương duy vẫn thật là là lần đầu tiên thấy mắt trần có thể thấy một k h ỏ a tinh cầu ngay tại đánh tới hướng phục sinh đảo mặc dù tinh cầu này nhìn qua so phục sinh đảo nhỏ không ít nhưng chỉ cần nện ở phục sinh ở trên đảo cái này phục sinh đảo khẳng định liền không cần muốn nho nhỏ một cây thang máy vũ trụ căn bản không đủ để trèo chống phục sinh đ ả o tính ổn định đến lúc đó coi như phục sinh đ ả o không là ú t cũng sẽ biến thành thiên đường tình chân chính vệ tinh sẽ bị thiên đường tình tự thân lực hút cùng từ lực ảnh hưởng vây quanh thiên đường tình xoay tròn nhưng m à cái này khiến trương duy đều cảm giác được chấn kinh sự t ì n h tứ dực thiên sứ liền c ũ n g không nhìn thấy một dạng những quản sự khác nô lệ cũng không có chấn kinh bọn hắn trong con mắt bạo phát đi ra quan g mang gọi sùng bái đây là bình thường thao tác trương duy lâm vào trầm tư khi tất cả những người khác đều cho rằng là đúng một sự kiện chỉ có chính ngươi cho rằng là không đúng kia tỷ lệ lớn liền là chính n g ư ơ i sai lầm rồi sau đó trương duy biết chuyện gì xảy ra ngay tại cái tinh cầu kia sắc nện ở phục sinh ở trên đảo thời điểm ngay tại trương duy đều có thể rõ ràng nhìn thấy k i a tinh cầu bên trên sông núi hồ nước thời điểm một đạo quan g mang chiếu xạ tại tinh cầu này phía trên quan g mang này tựa như là tại cho viên tinh cầu này làm toàn thân quét hình một dạng vâng sáng tại tinh cầu mặt ngoài đi dạo hai vòng về sau cái tinh cầu kia vậy mà tại trước mắt bao người giải thể chủ động giải thể sau vốn nên phiêu tán đến tinh không tinh cầu mảnh vỡ vậy mà biến thành điểm điện quang chi mảnh vỡ lại cùng lao tử chơi tiên hiệp kia một bộ đúng không trương duy nhịn không được n h à ránh cơ giáp cầm cái kiếm ánh sáng bổ đi ra cái laser phóng thích cái điểm kỳ dị bom gì gì đó trương duy đều có thể lý giải nhưng đây coi là cái gì chương năm trăm năm mươi lăm không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, sinh. ngươi cái này trực tiếp đem một k h ỏ a tinh cầu cho phân giải trở thành năng lượng ánh sáng ngươi còn có thể nói đây là khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao đương nhiên tu tiên liền tu tiên trương duy hiện tại không phải cũng là không thuần vĩa tiên tinh hồn tồn tại không phải liền là tu tiên a lão đại đừng nói lao nhị nhìn xem liền xong việc to lớn tinh cầu tại ngắn ngủi mười phút thời gian liền hoàn toàn bị phân giải tinh cầu nội bộ không cách nào bị phân giải đồ vật cũng là một điểm không có lãng phí tất cả đ á vụng tựa như sớm có chương trình cho bọn hắn a n bài tốt khứ trừ tất cả mọi thứ đều rất máy móc bay về phía bốn phương tám hướng cuối cùng rơi xuống tại phục sinh đ ả o biên giới tựa như là trồng chất một một dạng vẫn là tự mang chuẩn mao kết cấu xếp gỗ không dùng tại giới đấy chế tạo cái gì cái bệ cùng trẻo trống trực tiếp liền có thể cùng bốn có phục sinh đạo biên giới ghép lại cùng một chỗ. đều được n h ì n đi mau trên bầu trời biểu diễn kết thúc cái này tứ d ự c thiên sứ mới mở miệng thúc giục chấn nhiếp những ngày rắt rưởi là tứ d ự c thiên sứ số lượng không nhiều niềm vui thú một trong rất nhanh hạn kế tiếp niềm vui thú sẽ đến tất cả đội ngũ áp tại quản sự đều ghé vào cái này tứ d ự c thiên sứ t r u n g quanh không ngừng nói cái này lời hữu ích không ngừng đập các loại mông ngựa trương duy đương nhiên không có đi góp cái k i a náo nhiệt tại trương duy quan sát một vòng bốn phía tình h u ố n về sau trương duy cảm giác mình giống như hơi nhiều lo lắng cái này phục sinh ở trên đảo thẩm tra cũng không nghiêm ngặt thậm chí ngay cả cái cơ bản quét hình cũng không tồn tại không có thiên sứ chẳng cần biết ngươi là ai cũng không có thiên sứ soát người loại hình cũng rất tùy ý trương duy đi theo đội ngũ áp tải bên trong cũng có thể tùy ý đi lại thậm chí chú ý trương duy nô lệ đều không có cơ hội cơ hồ tất cả nô lệ lực chú ý đều ở trên người của tứ dược thiên sứ sớm biết còn đưa cái gì lễ trà trộn vào đến chẳng phải xong việc trương duy có chút bực bội đ ễ thấp làm tiểu cho người ta tặng lễ suy nghĩ cản ử a n g à y căn bản cũng không cần sau đó trương duy không rên một tiếng thoát ly đội n ũ tứ dực thiên sứ căn bản cũng không có chú ý áp giải trong đội những nô lệ khác cũng không có chú ý ai sẽ không việc quan hệ chú trương duy a mà lại cũng không ai cho rằng một cái nô lệ có thể ở phục sinh ở trên đảo làm xảy ra chuyện gì đến đầu tiên cái này phục sinh đảo cũng không phải là nô lệ có thể đợi địa phương chờ đội ngũ áp tải rời đi toàn bộ phục sinh ở trên đảo một cái nô lệ cũng sẽ không tồn tại chỉ có thiên sứ có thể ở phục sinh ở trên đảo đợi một cái khác loại nô lệ vài phút liền sẽ bị thiên sứ phát hiện lại nói nô lệ lưu tại phục sinh ở trên đảo có thể có làm được cái gì phục sinh ở trên đảo hình dạng mặt đất không phải nô lệ có thể tùy tiện phá hư phục sinh đảo là thế nào hình thành là quang minh hồ phân giải tinh cầu sau lưu lại không cách nào phân giải cứng rắn vật chất trồng chất mà thành tựa như là thất lạc trong đại lục thổ địa một dạng lâu dài tích lũy trình độ cứng cấp có thể thấy được chút ít cho nên chỉ có nghĩ quần nô lệ mới có thể làm ra lưu lại tại phục sinh ở trên đảo c h u y ệ n ngu xuẩn chờ bọn hắn rời đi lại đi quang minh hồ bên kia rời đi đội ngũ trương duy làm ra quyết định đi theo bọn giá hỏa này tới gần quang minh hồ không phải lựa chọn sáng suốt áp giải đội đưa đi quang minh tinh khẳng định có không ít t i ê n sứ ở bên kia nhìn chằm chằm tại đại lượng thiên sứ nhìn chằm chằm tình huống dưới động tay chân rất dễ dàng bị phát hiện chờ áp giải đội rời đi các thiên sứ nhìn chằm chằm cường độ liền sẽ không như vậy lớn về phần áp giải đội sau khi quay về trương duy không có đi theo trương duy tin tưởng cốt tộc chủ sự sẽ không lốc đến báo cáo chuyện này bởi vì vô luận hắn làm sao báo cáo cuối cùng đều muốn truy cứu trách nhiệm của hắn chỉ có tạm thời coi là không có trương duy ra hòa này hắn mới có thể phủi sạch quan hệ phục sinh đ ả o quang minh hồ cái này một cái quang minh hồ đối với áp giải đội nô lệ đến nói tựa như là người bình thường đứng tại bờ biển phóng nhãn nhìn lại bên n ô n g bô bờ tất cả đều là phóng thích ra ánh sáng nhạt chất lỏng ao cũng không phải chân chính ao nhìn xem thật sự cùng bờ biển không có gì khác biệt không thể ở đây lưu lại đem quang minh tinh đổ vào các ngươi liền có thể trở về động tác nhanh tứ dực thiên sứ mở miệng hạ lệnh bị lấy lòng thời điểm hắn có thể hi hi ha ha nhưng là làm chính sự khẳng định không thể hi hi ha ha áp giải đội cũng đều là h i ể u quy củ cái này đến cái khác á p giải đội khiên thùng đựng hàng tiến lên tựa như là một ít người chơi phóng sinh một dạng thùng đựng hàng bên trong quang minh tinh bị bọn hắn k h u y n đảo vào quang minh hồ bên trong ngược lại xong nước đi không có ai dám lưu lại bổ sung quang minh hồ lực lượng thủ đoạn như thế nguyên thủy a trương duy trừng mắt vừa mới cho hắn nhìn tu tiên đặc hiệu chống g ô n g phân giải tinh cầu sau đó lại với hắn chơi như thế nguyên thủy thủ đoạn trên lệnh có chút lớn khuynh đảo quá trình vẫn là rất nhanh đại lượng quang minh tinh chiếm cứ bờ biển bất quá những n à y chiếm cứ bờ biển quang minh tinh đang bị nhanh chóng phân giải quang minh tinh bên trong năng lượng ẩn chứa điên cuồng tràn vào quang minh hồ bên trong như thế lớn ao ẩn chứa sinh vật có thể xác định thiếu không được cái này thiên sứ tộc quả nhiên đều là người tốt lúc khác có phải là người tốt trương duy không biết dù sao giờ khắp này thiên sứ ở trong mắt trương duy đều là tại phóng thích quang minh không đợi áp giải đội nô lệ rời đi trương duy cũng đã bắt đầu đường vòng hắn muốn đi quang minh hồ mặt khác bờ biển nơi này có không ít thiên sứ nhìn chằm chằm trương duy muốn rời xa đương nhiên trương duy chủ yếu muốn rời xa chính là kêu mười hai tòa thập nhị dực thiên sứ hậu phương đại điện không cần nghĩ bên trong tòa đại điện kia khẳng định có thập nhị dực thiên sứ tòa trấn hiện tại trương duy không muốn cùng thập nhị dực thiên sứ động thủ hốt khô quang minh trong ao sinh vật có thể mới là trọng yếu nhất đánh nhau sát thiên làm chuyện phải lùi ra sau khẽ dựa. thiên sứ chủ quan cùng cảm giác thư giãn cho trương duy thời cơ lợi dụng quang minh hồ lớn nhỏ không phải vô tận trương duy thuận quang minh hồ biên giới một đường tiến lên không có bị bất luận cái gì thiên sứ chú ý tới không thể không nói trương duy một đường đều cẩn thận cái này phục sinh ở trên đảo thiên sứ số lượng xác thực nhiều trên trời lão ngày nào đó làm từ đầu của trương duy trên đỉnh b ạ y qua mà lại căn bản là không gặp được lưỡng dược thiên sứ kém cỏi nhất đều là tứ dược thiên sứ c ấ t bước hẳn là những thiên sứ này đều ở tại phục sinh ở trên đảo còn tốt quang minh bên cạnh ao duyên nơi này không có thiên sứ hăng nếu có ngày làm tại quang minh bên cạnh ao duyên nơi này kiến tạo hăng hổ trương duy tiến lên sẽ càng thêm cất bước khó khăn trời không phụ người có lòng thời gian sử dụng hơn phân lửa ngày trương duy rốt cuộc tìm được một cái tương đối thích hợp vào nước địa điểm liền cái này trương duy đứng tại một cái trong h ạ g ốc hẻm núi nối thẳng quang minh hồ quang minh bên cạnh ao duyên nước biển khoảng cách hẻm núi lối ra chỉ có không đến một ngàn mét khoảng cách khoảng cách gần như thế chỉ cần trương duy cẩn thận một chút tốc độ nhanh một chút rất nhanh liền có thể gọn tới quang minh trong ao tắm rửa sẽ không tùy tiện bị thiên sứ phát hiện nếu như khoảng cách vào nước điểm qua xa vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện nếu đi đến hiện tại một bước này trương duy không cho phép xảy ra bất chắc không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn vẫn là phát sinh xông vào quang minh trong ao trương duy quái khiếu một tiếng đậu mợ đây là lưu văn đi thật ở quang minh trong ao trương duy không có cảm giác được bị quan g bao khỏa ấm áp ngược lại là hắn giản dị chiến giáp đã bắt đầu cấp tốc giảm bất thể trọng bởi vì quang minh trong ao nước biển ngay tại cấp tốc phân giải trương duy chiến giáp hợp thể lúc này trương duy đã không để ý tới có phải là sẽ bị phát hiện chương năm trăm năm mươi sáu người đổi ta trốn chương năm trăm năm mươi sáu người đổi ta trốn a đã tiến vào quang minh trong ao trương duy rất kinh ngạc bởi vì hắn cùng cơ g i á p hợp thể vậy mà không có gây nên bất luận cái gì vận sóng cái này quang minh trong ao nước biển tựa như là một đầm nước đọng một d ạ n bất quá không có gợn sóng tốt quang minh trong ao nước biển có thể ăn mòn trương duy giản dị chiến giáp nhưng với trương duy cơ giáp kia liền không có biện pháp làm hư ta giản dị chiến giáp ta đến hấp thu một điểm ngươi nơi này sinh vật có thể một thủ trả một thủ ai cũng không mất mắt gì trương duy lẩm bẩm một câu tâm tình tự nhiên là mỹ lệ phi thường bởi vì cái này chính bản quang minh hồ thật đúng là quá ra sức trong ao chỗ năng lượng ẩn chứa thật giống như vô cùng vô tận mà lại chất lượng cũng so n g ủ y quang minh hồ muốn nồng đầm nhiều tại thôn vệ quang minh trong ao năng lượng thời điểm tiên tinh hồn vậy mà truyền lại cho trương duy một loại mười phần cảm giác thư thản loại này sảng khoái là đến từ sâu trong linh hồn sảng khoái rất sâu cấp độ cái chủng loại kia vì lý do an toàn còn phải hướng chỗ sâu một điểm trương duy không có trầm l u â n tại đây loại cảm giác sảng khoái bên trong dù sao thôn vệ quang minh trong ao năng lượng cũng không cần trương duy mình thao tác hết thể giao tất cả cho tiên tinh hồn là được trương duy chỉ phụ trách làm tốt a n toàn liền có thể mặc dù trương duy tại quang minh trong ao không có gây nên cái gì vẫn sóng nhưng đến cùng là thân ở ao biên giới v ạ n nhất ngày nào đó làm từ trên trời nhìn thấy trương duy đâu ngay tại trương duy không ngừng hướng quang minh hồ chỗ sâu tiến lên thời điểm thiên sứ đại điện bên trong mai tháp đặc long đột nhiên mở mắt chuyện gì xảy ra mai tháp đặc long nhìn về phía lộ tây pháp trước mắt đại điện bên trong chỉ có hai người bọn họ t ỏ a c h ấ n lộ tây pháp nghe tới mai tháp đặc long phát ra thanh nhâm về sau mở hai mắt ra làm sao quang minh trong ao năng lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống l à g quang minh thiên sứ đ ầ u lĩnh mai tháp đặc long đối quang minh trong ao biến hóa cảm giác càng thêm nhạy cảm lộ tây pháp nói thế nào cũng là biến thành đoạn thiên sứ không có mai tháp đặc long loại năng lực này nhưng là trải qua mai tháp đặc long nhắc nhở về sau khi lộ tây pháp chủ động đi cảm giác lúc hắn cũng là cảm giác ra cái này thượng đế trở về lộ tây pháp nhìn chằm chằm mai tháp đặc long trước mắt quang minh hồ đã đ ỉ n h chỉ thai n é n tân tiên làm cũng không có phục sinh t ắ t mạch nhĩ duy nhất có thể dẫn đến quang minh trong ao năng lượng nhanh chóng tiêu hao nguyên nhân chỉ còn lại một cái thượng đế tại t r ư ớ thương không có mai tháp đặc long lắc đầu thượng đế trở về làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng chưa có nếu như là thượng đế trở về mai tháp đặc long khẳng định là cái thứ nhất biết rất hiển nhiên quan g minh hồ phát sinh thay đổi cùng thượng đế không có bất cứ quan hệ nào chưa hề quay về t i a nhất định phải hào hào kiểm tra thực hư một chút người đi vẫn là ta đi lộ tây pháp mở miệng đề nghị quan g minh trong ao hiện tại năng lượng tất cả đều là chuẩn bị cho thượng đế đây cũng là thượng đế yêu cầu bọn hắn việc cần phải làm nếu như quan g minh hồ xuất hiện vấn đề gì chờ thượng đế trở về không có quan minh chi lực có thể dùng đến lúc đó bọn hắn coi như chịu không nổi thật sự cho rằng thượng đế là cái gì thiện nam tín nữa đâu phổ thông thiên sứ có lẽ sẽ còn có ý nghĩ này mai tháp đặc long cũng có lẽ sẽ mười phần tín nhiệm thượng đế nhưng lộ tây pháp làm đ o ạ thiên sứ đầu lĩnh tuyệt đối không tin thượng đế nếu không cũng không khả năng xa đ o ạ thành đ o ạ thiên sứ để ta đi mai tháp đặc long đến cùng vẫn là chẳng phải tin tưởng lộ tây pháp bởi vì tại trong lòng mai tháp đặc long quan g minh hồ xuất hiện biến hóa như thế cũng rất có thể là lộ tây pháp đang làm cho quỷ thượng đế là quan minh thiên sứ trong lòng tín ngưỡng đ o ạ thiên sứ mặc dù cùng thượng đế ở giữa cũng có cực sâu quan hệ nhưng n ô luận nói như thế nào bọn hắn đều là đ o ạ thiên sứ đã từng cùng quang minh thiên sứ đối địch tồn tại、Tốt. lộ tây pháp đối với mai t h á p đặc long gật đầu loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h lộ tây pháp vẫn thật là không nghĩ tự mình đi điều tra nói xong mai t h á p đặc long dương cánh rời đi nháy mắt liền xuất hiện tại quang minh hồ trên không lấy năng lực của mai t h á p đặc long quang minh hồ mặt ngoài hết thảy đều không thể trốn qua con mắt của hắn thế nhưng là toàn bộ quang minh hồ mặt ngoài không có chút nào gần sóng tựa như là không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh một dạo xem trọng đại điện có bất cứ chuyện gì lập tức liên hệ ta mai thác đặc long mở miệng hạ lệ hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện bắt giữ t i ê n sứ đối với mai tháp đặc long con người là sau đó mai tháp đặc long vũ cánh nhanh chóng hạ xuống quang minh hồ mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì kia vấn đề chính là xuất hiện ở quang minh trong ao bộ tại mai tháp đặc long trước khi rời đi hắn cho hai vị này bắt giữ t i ê n sứ an bài nhiệm vụ hai cái này bắt giữ t i ê n sứ chính là đang ngó trường lộ tây pháp mai tháp đặc long sợ hãi mình không ở thời điểm lộ tây pháp sẽ làm loạn bất quá khi mai tháp đặc long tiến vào quang minh trong ao bộ thời điểm hắn phát giác được không thích hợp quang minh cho ngao năng lượng toàn bộ đều tại hướng một chỗ lưu động nơi nào có cái gì bởi vì quang minh hồ đặc tính mai tháp đặc long các loại xem xét thủ đoạn đều là vô dụng chỉ có tiến vào ao bên trong mới có thể bằng vào đối quang minh c h i lực hiểu rõ mà cảm giác được cái này trong hồ biến hóa vừa mới đi vào quang minh hồ mai tháp đặc long liền phát hiện không thích hợp thế nhưng là cái này quang minh trong ao minh minh cái gì cũng không có a mấu chốt là liền xem như hắn mai tháp đặc long cũng không khả năng tạo thành hiệu quả như vậy thập nhị dực thiên sứ cũng không có thể lớn như thế lượng thôn vệ quang minh c h i lực đồng thời phục sinh mấy cái thập nhị dực thiên sứ đều làm không được đi xem một chút mai tháp đặc long hiện tại ngược lại là có chút hoài nghi có phải là thượng đế thật trở về bởi vì có thể ở quang minh trong ao làm ra dạng n à y đ ộ c tĩnh cũng chỉ còn lại thượng đế tại quang minh trong ao mai tháp đặc long du động tốc độ vẫn là vô cùng nhanh rất nhanh hắn liền tiếp cận trương duy lúc này sở tại địa phương trương duy tại mai tháp đặc long tiếp cận liền đã cảm giác được mai tháp đặc long tồn tại nhanh như vậy đã bị phát hiện trương duy có chút khó chịu hắn lúc này mới vừa mới thôn vệ bao lâu thời gian tiên tinh hồn cần bổ sung sinh vật có thể cũng chưa có bổ sung xong để trương duy hiện tại liền rời đi quang minh hồ kia là khẳng định không có khả năng bất quá g i a hỏa này tại đây trong hồ cũng không thể dùng thủ đoạn khác đã là như vậy ngươi đổi u ta trốn là được rồi trương duy hiện tại cơ giáp có thể bạo phát đi ra tốc độ thế nhưng là không có chút nào chậm c h ỉ ít so cái này mai tháp đặc long phải nhanh ai bảo trương duy nắm giữ hai loại tăng phúc kỹ năng đâu tại hắn phát hiện mai tháp đặc long thời điểm liền đã sử dụng hai loại kỹ năng chiến lược tiêu t h ă n g tốc độ tự nhiên cũng liền đi theo tiêu t h ă n g mà lại tại đây quang minh trong ao cũng không chậm trễ trương duy sử dụng bí phát ở đây hắn thậm chí còn không sợ thập nhị dược thiên sứ vây công thật muốn một đám thiên sứ vây quanh trương duy lớn không trực tiếp sử dụng bí phát thoát đi vòng vây là được rồi đúng rồi nói lên bi pháp kết giới chìa khóa không phải tại đây quang minh hồ bên trong a việc này là t á t mạch n h i nói cho trương duy trương duy không biết là thật hay là giả nhưng đã đến cũng đến rồi vừa vặn ngày nào đó làm tại cái mông phía sau truy trương duy quyết định đi quang minh đáy lao bộ đi xem một chút b ạ n nhất thật có thể tìm tới đâu chương năm trăm năm mươi bảy ta từ một bên khác đi vòng qua chương năm trăm năm mươi bảy ta từ một bên khác đi vòng qua chạy thoát mai tháp đặc long tại quang minh trong ao cảm giác khoảng cách mặc dù so ra kém trương duy nhưng là thôn p h ệ quang minh chi lực cái điểm kia có phải là di đ ộ n mai tháp đặc long vẫn là có thể biết rõ ràng đến cùng phải hay không thượng đế trong lòng mai tháp đặc long tràn đầy nghi hoặc có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy tại trong lòng mai tháp đặc long chỉ có thượng đế nếu quả thật chính là thượng đế tại quang minh hồ bên trong như vậy hiện tại thượng đế loại hành vi này làm ấy cái uy tứ chẳng lẽ là thượng đế thụ thương quá nặng nặng đến mình bây giờ đều có thể uy hiếp được thượng đế sinh mệnh trình độ cho nên hắn ngay cả mình cũng không tin sao mai tháp đặc long không biết mình muốn không nên tiếp tục đuổi theo sau đó mai tháp đặc long cảm thấy quất ngang chủ động liên hệ thượng đế chủ ta xin hỏi ngài có phải không đã trở về mai tháp đặc long liền thật giống như là tại hướng thần linh cầu nguyện một dạng chắc hai tay còn đối cái nào đó phương vị b á i một cái v ề phần thượng đế có thể hay không cho ra cái gì đáp lại mai tháp đặc long không biết có lẽ là bởi vì thượng đế thật sắp trở về khoảng cách hồng hoang vũ trụ đã không xa cho nên thượng đế rất nhanh liền cho ra đáp lại mai tháp đặc long nô còn chưa hề quay về thế nhưng là chuyện gì xảy ra được đến thượng đế đáp lại mai tháp đặc long hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng chủ ta qua n minh trong ao xuất hiện một vài vấn đề ta còn tưởng rằng là ngài trở về nô còn chưa hề quay về nhưng đã nhanh thượng đế n g h e nhàng ó i nhắc lại không có nhiều lời khác trời cao hoàng đế xa hắn coi như hạ đạn cái gì chỉ lệnh người ta nếu là không nghe hắn cũng vô dụng lại nói mai tháp đ ặ t long đã nói sẽ tìm ra nguyên nhân đồng thời quét dọn thượng đế còn có thể có dặn dò gì liên hệ gián đoạn mai tháp đặc long lập tức hướng trương duy rời đi phương hướng đuổi theo Đã xác định xác cái này Quang Minh hồ không Hồ phải lần à mà này là bởi biến biến bị sinh cái cái vì vậy vô gì Thượng thanh tẩy. như luận muốn Đế đều ra cố, cố l này mai tháp đặc long b ộ t phát ra tốc độ nhanh hơn cánh sau l ư n g đập thời điểm quang minh trong ao quang minh chi lực trở thành mai tháp đặc long trợ lực vậy mà có thể tiến một bước gia tăng tốc độ của mai tháp đặc long chân chính nghiêm túc mai tháp đặc long tốc độ vốn là rất nhanh không có so trương duy hiện tại chậm bao nhiêu lại thêm quang minh chi lực trợ lực mai tháp đặc long tại đây quang minh hồ bên trong tựa như là chân chính biến thành một vệ ánh sáng một dạng cấp tốc hướng trương duy c h â bắc tới còn có thể chơi như vậy trương duy cảm thấy được tốc độ của mai tháp đặc long biên độ lớn tăng lên so hắn hiện tại nhanh hơn cho nên trong lòng có điểm khó chịu bất quá bằng cái này liền muốn cùng gặp mặt ta hành tự bí bí pháp hình thành đặc thù lỗ sâu cũng mặc kệ là ở nơi nào trực tiếp hiện thân khi trương duy tiến vào cái này đặc thù lỗ sâu bên trong thời điểm quang minh trong ao hết thể biến hóa đều đình chỉ quang minh c h i lực không có trương duy dẫn dắt trong nháy mắt đình chỉ lưu động mai tháp đặc long tự nhiên cũng liền mất đi truy tùng mục tiêu chuyện gì xảy ra mai tháp đặc long toàn bộ cũng sẽ không ký hoa tình h u ố n một bộ tiếp một bộ đây này cái kia có thể thôn vệ quang minh chi lực đồ vật đến cùng là cái gì vì sao lại đột nhiên liền biến mất mai tháp đặc long thân ở nguyên đ ị a nghiêm túc suy nghĩ qua mười giây đồng hồ tả hữu trương duy lần nữa hiện thân lúc này hắn cách mai tháp đặc long đã rất xa trương duy đã thôn vệ hai khối kết giới chìa khóa bí pháp uy lực tăng lên bốn mươi phần trăm cho nên cái này hành tự bí tiếp tục thời gian cũng là gia tăng mười giây đồng hồ thời gian đầy đủ để trương duy đi ra ngoài rất rất xa lúc này nếu là trương duy không chủ động thôn vệ quang minh chi lực mai tháp đặc long căn bản liền sẽ không phát hiện trương d u làm sao trương d u không phải thiện nam tín nữ đến cũng đến, đến rồi chủ động khiêu khích lại như thế nào thôn vệ càng thêm d ó n g chống thua c h i ê m thôn vệ quang minh trong a o nguyên bản đã đình chỉ lưu động quang minh c h i lực lần nữa mở hết tốc lực phóng tới trương duy rất một điểm phấn đấu bên mình cái c h ủ loại kia ý tứ lại xuất hiện mai tháp đặc long không kịp nghĩ nhiều đã xuất hiện hắn đương nhiên phải đuổi theo xem xét trương duy vẫn là một bên lặn xuống một bên thôn vệ quang minh c h i lực muốn nói cái này quang minh a o thật đúng là rất sâu trương duy lặn xuống hơn vạn mét đều không thể đến quang minh a o dưới đáy mà lại càng là hướng quang minh đáy a o bộ hạ lẻn trương duy thừa nhận lực cản cũng liền càng lớn trương duy không biết có phải hay không là bởi vì quang minh đáy lao bộ càng thêm s ề n sệt vẫn là cái gì dù sao tốc độ của hắn hạ xuống không ít bất quá quang minh đáy lao bộ chỗ sâu loại hoàn cảnh này cũng không thể ảnh hưởng đến mai tháp đặc lòng tốc độ của hắn vẫn như cũ điều này sẽ đưa đến mai tháp đặc lòng không được bao lâu thời gian là có thể đổi kịp trương duy đây chính là rời đáy trương duy đã cướp đạp thực địa dâm nát quang minh đáy lao bộ tại trong cảm giác của trương duy nơi này không có gì chỗ thần kỳ đồng thời chùi lùi cái gì cũng không có phóng n h ã n nhìn lại tất cả đều là băng phẳng đá cái này quang minh hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành tuyệt đối là nhân công mở hình thành nếu không dưới đ ấ y không có khả năng như thế bằng thẳng bóng loáng như gương nhìn xem này đến xuống đến cùng có hay không đi trương duy không biết này đến bộ đến cùng bao lớn bất quá căn cứ trương duy tính ra dưới đ ấ y diện tích khẳng định so quang minh hồ mặt ngoài diện tích nhỏ hơn nhiều cái này quang minh hồ kỳ thật tựa như là một cái bát thật tại đây quang minh đáy a o bộ đi một vòng cũng tốn hao không được trương duy bao lâu thời gian hành tự bí trương duy lần nữa sử dụng hành tự bí bởi vì mai tháp đặc lòng đã đổi tới phụ cận lại không sử dụng mai tháp đặc long sợ là đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến trương duy theo trương duy lần nữa biến mất mai tháp đặc long lại lâm vào mê mang bên trong hai lần đều là mình sắp tới gần tín hiệu liền biến mất chẳng lẽ hắn có thể sớm phát hiện ta lộ tây pháp đến một chuyến quan g minh trong ngao xuất hiện vấn đề lớn mai tháp đặc long lập tức liên hệ lộ tây pháp đã mình bắt không được vậy thì tìm lộ tây pháp giúp mình hai mặt chặn đánh dạng này luôn có thể bắt lấy đi、Tốt. lộ tây pháp không hỏi nhiều đáp ứng về sau lập tức tiến vào quan minh hồ mai tháp đặc long cùng lộ tây pháp kể một chút sau đó nói ra mình ý nghĩ lộ tây pháp chủ đánh một cái phối hợp nhất là biết được mai tháp đặc long lần nữa liên hệ thượng đế về sau đoạn thiên sứ làm người ta không thích điểm này lộ tây pháp khẳng định là biết không muốn bị trở về thượng đế r ă n g dạy vậy bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mai tháp đặc long sau đó trương vi lần nữa h i ệ n tân h quang minh c h i lực lại bắt đầu nhanh chóng lưu động thật đúng là dạng này ta từ một bên khác đi vòng qua khi quang minh c h i lực bắt đầu lưu động thời điểm lộ tây pháp ngạc nhiên mở miệng thứ gì có thể ở quang minh hồ bên trong đùa bỡ tiên sứ mà lại đùa bỡn vẫn là thập nhị dược thiên sứ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám từ trong ma huyên đi tới ba đạo thân ảnh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám từ trong ma huyên đi tới ba đạo thân ảnh việc này liền cả lộ tây pháp chính mình cũng cảm giác rất t h ầ n kỳ quan g minh hồ bên trong có thể nói là quan g minh thiên sứ tuyệt đối sơ nhà n vô luận quan g minh thiên sứ ở đây làm ra hành động gì đều sẽ được đến quan g minh tri lực g i a chỉ t ă n g phúc mà bây giờ mai tháp đặc lòng tại quan g minh hồ bên trong vậy mà cầm một cái không biết là cái gì đồ vật không có cách nào đừng nhìn nói khó đọc nhưng t h thật chính là như thế khó đọc bởi vì đến bây giờ mai tháp đặc lòng đều không thể trông thấy chương duy lại tới một cái mai tháp đặc long cùng lộ tây pháp phát hiện không được trương duy nhưng trương duy có thể phát hiện bọn hắn đừng hỏi họ chính là tiên tinh hồn quá mạnh hai cái cũng không có nhiều tác dụng lớn bất quá cái này thôn vệ quá nhanh cũng không tốt làm sao làm đâu trương duy có thể cảm thấy được tiên tinh hồn trạng thái hắn hiện tại liền đã có chút muốn ăn no bụng cảm giác chỉ cần tiên tinh hồn ăn no đó chính là không cần cái này quang minh trong ao sinh vật có thể sau đó trương duy muốn làm chính là để tiên tinh hồn hấp thu đầy đủ tinh có thể dạng này tiên tinh hồn liền n có thể lần nữa tiến hóa chương duy không biết trên người chính mình mang theo những cái tia tinh hoạch có đủ hay không hắn cảm giác mình lần này hành vi có chút chủ quan hắn hẳn là để tiên tinh hồn thôn vệ đầy đủ t i n h có thể về sau lại tiến quang minh hồ nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm tại đây quang minh trong ao bộ thôn vệ t i n h có thể là không thực tế người ta hai cái thập nhị dự t i ê n sứ lại không phải chân chính bài trí đúng rồi có thể đi tầng nham thạch chương duy vì chính mình ấn lai chương duy có thể dùng hành tự bí phát tiến vào tầng nham thạch bên trong lớn không tại hiện thân thời điểm lâm thời đạo cái không gian là được thôn vệ đầy đủ tính có thể về sau lại trở về, về quang minh hồ thôn vệ sinh vật có thể về phần kết giới chìa khóa không tìm cũng được tắt mạch nhĩ ra hỏa này liền không khả năng nói thật cho trương duy trương duy đi dạo đã hơn nửa ngày liền sợi lông cũng chưa có phát hiện sau đó khi tiên tinh hồn thôn vệ đến đầy đủ sinh vật có thể lúc trương duy lần nữa biến mất lần này cũng chưa chờ mai tháp đặc long cùng lộ tây pháp tiếp cận hắn liền chủ động biến mất trực tiếp lẻn vào đến quang minh đáy lao bộ tầng nham thạch bên trong hắn cũng thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn bởi vì hắn không có chui vào quá sâu khoảng cách chỗ hắn ở cùng quang minh đáy a o bộ chỉ có khoảng mười mét trương duy hiện thân khẳng định làm vấn đề ép chung quanh nham thạch cái này dẫn đến quan minh a o dưới đ ấ y xuất hiện một tí xíu biến hóa đây là trương duy chủ động không chế hạ kết quả bị đè ép mở nham thạch đại đa số đều bị chen hướng trương duy phía dưới lại không thấy mai tháp đặc long rất tức giận một lần hai lần không thể liên tục lại bốn cái này ngay cả mặt cũng không thấy đồ vật đã biến mất mấy lần lộ tây p h á p tâm tình đến là không có khó chịu như vậy hắn chỉ là đặc biệt hiếu kỳ hắn hẳn là muốn không được bao dài thời gian liền sẽ xuất hiện chờ đợi xem đi lộ tây phát còn rất thiệt tâm vậy mà chấn an mai tháp đặc long một chút nhưng mà lần chờ này chính là mười mấy phút thời gian thứ này không xuất hiện mai tháp đặc long cũng không biết nên nói cái gì lẽ ra cái này thôn vệ quang minh chi lực đồ vật không xuất hiện hẳn là một cái chuyện tốt nhưng không có thể bắt ở vật này ai biết hắn khi nào t r ả sẽ xuất hiện không rõ ràng lộ tây p h á p biết cái đ ứ t gì nha đừng hỏi hắn hỏi cũng không biết cái gì cũng không biết chư duy mặc kệ hai vị này thập nhị dực thiên sứ có cái gì phiến não nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là thôn vệ hấp thu t i n h có thể mà lúc này ma uyên không còn phục bình tĩnh của ngày xưa cái này ma uyên nhìn qua tựa như là một mảnh trưng bày tại không gian vũ trụ bên trong lớn mặt tính dù mắt thường đều có thể nhìn ra cái này mặt kính phi thường bằng thẳng mặt kính biên giới chỗ chỗ giáp nhau là hư v ô vô tận hư v ô cái gì cũng không tồn tại cái c h ủ loại kia nơi này là vũ trụ biên giới là hai cái vũ trụ ở giữa điểm kết nối tựa như là hai cái trứng gà sắt bên đặc t h u n g một chỗ tiếp xúc cái điểm kia tiên tính không biết bao nhiêu tuyến một điểm một ngày này bắt đầu bốc hơi tựa như là bị đốt lên nước đến không hết b ọ t khí đột nhiên ngay tại cái này bình tĩnh bằng thẳng trên mặt kính xuất hiện giờ khắp này phản phất toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe điều đó nấu nước thanh âm thanh âm tiếp tục thời gian rất ngắn rất nhiều vũ trụ sinh linh cũng hoài nghi là mình nghe lầm chúng có ta trở về ba đạo như là hàng tình tồn tại sinh linh xuất hiện vũ trụ tối tăng không gian bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn biến ánh sáng bọn hắn thả ra quang mang chiếu dọi tư phương hết thệ đều là sáng trưng thật trở về đúng vậy a không nghĩ tới thật không nghĩ tới cái địa phương quỷ q u á i này ta không còn nghĩ đến nhấc lên ma uyên cái này ba đạo thân ảnh đều lòng còn sợ hãi đã từng bọn hắn đi theo những tên kia tiến vào ma uyên vốn định có thể ở đây mò được chỗ tốt chưa từng nghĩ sự thực là bọn hắn bị vây ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng cùng dị vũ trụ sinh linh chém giết thiên hôn địa ám dẫn đầu bọn hắn những tên kia sử dụng cường đại thủ đoạn lại có thể ngăn cản hai cái vũ trụ dung hợp nhưng vì thế bọn hắn cũng trả giá cái giá cực lớn đến không hết cường giả bởi vậy tử vong còn sống những tên kia cũng không có cách nào rời đi chỉ có thể toại t ấ n ma uyên ngăn cản bên trong ma uyên lao ra dị sinh linh theo thượng đế những tên kia chính là ngốc lấy năng lực của bọn hắn coi như không ngăn cản hai cái vũ trụ dung hợp lại có thể thế nào hai cái vũ trụ dung hợp thực lực của bọn hắn vẫn là cường đại vẫn là đỉnh cấp cái chủng loại kia cường đại bọn hắn y nguyên có thể phù hộ một phương thậm chí khi hai cái vũ trụ hoàn toàn dung hợp về sau bọn hắn y nguyên có thể thống trị toàn bộ vũ trụ vẫn là càng thêm khổng lồ vũ trụ nếu như nếu đổi lại là thượng đế hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai cái vũ trụ dung hợp coi như hai cái vũ trụ dung hợp sẽ chết mất vô số sinh linh sẽ có đếm không hết tinh cầu bởi vậy phá diệt thì tính sao sâu kiến sinh mệnh cùng hắn có liên c a n gì thế nhưng là những tên kia chính là làm như vậy bọn hắn hy sinh chính mình cưỡng ép ngăn cản hai cái vũ trụ dung hợp vì vậy mà là những cái tia sâu kiến sinh mệnh quả thực buồn cười bọn hắn không cách nào rời đi ma h u y ề n chúng ta đã trở về tia cái vũ trụ này chính là chúng ta định đoạn bọn hắn lưu tại những thứ kia cũng đều là thuộc về chúng ta thượng đế ngươi nói như thế nào chú tư không dùng thăm dò thái độ của ta chúng ta trước khôi phục một chút thực lực sau đó đi lấy thứ thuộc về chúng ta chờ thực lực của chúng ta đủ cường đại có lẽ chúng ta có thể để cho hai cái này vũ trụ tiếp tục dung hợp thượng đế gia tâm tại thời khắc này bộc phát t h ụ tư cười đáp lại bọn hắn trở về nhất định sẽ cải biến toàn bộ vũ trụ các h cục từ nay về sau toàn bộ vũ trụ chính là ba người bọn hắn tài sản riêng chương năm trăm năm mươi chín thực tế không được ngươi liền trở về kết giới đi chương năm trăm năm mươi chín thực tế không được ngươi liền trở về kết giới đi đi thượng đế c h à o hỏi một tiếng ngữ khí nhẹ nhàng c ẩ y mở sau đó ba người thân ảnh biến mất không thấy khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trên tiên đường tinh không ba tôn thần linh cấp xuất hiện dẫn đến toàn bộ trên tiên đường tinh phạm phất thêm ra đếm không hết hàng tinh sáng ngời chiếu lượn tất cả xó xó x i n h x i n h liền cả dưới mặt đất trong hầm mỏ đều tràn ngập quan mang chủ ta mai tháp đặc long cảm nhận được thượng đế khí tức lúc cánh cũng bắt đầu nhận không ngừng run dày thiên sứ tộc chờ đợi thượng đế trở về đã đợi chờ quá lâu một ngày này rốt cục bị bọn hắn đợi đến thiên sứ quân đoàn nhanh chóng tập kết mỗi một vị thiên sứ đều là kích động cuồng nhiệt thượng đế đối với này phi thường hài lòng bọn hắn ba vị đứng tại trên thiên đường tình không không hề động bọn họ ở đây chờ đợi chờ đợi toàn bộ sinh linh đối bọn hắn chiều mái mười mấy phút sau tạo thành to to nhỏ nhỏ đến không hết phương trận thiên sứ bay lên công trung cái này vô số phương trận trước đó đứng mười một vị cường đại thập nhị dựng thiên sứ cùng nên chủ ta trở về mai tháp đặc long đứng tại thiên sứ trận doanh phía trước nhất thần thái cung kính sau đó là đều nhịp thanh â m vang vọng tinh không đây là đếm không hết thiên sứ tại trình tề gầm t h é t tại hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố bọn h ắ n chủ trở về động tĩnh lớn như vậy trương duy tự nhiên cũng cảm thấy được h ắ n trở về tới quang minh hồ bên trong cách quang minh hồ nhìn chằm chằm trên không máy nhìn thượng đế đến cùng dáng dấp ra sao trương duy cũng muốn nhìn xem đương nhiên mấu chốt nhất chính là trương duy cảm thấy mình hẳn là tìm một cơ hội chạy xa một chút mặc dù trong lòng đối với cái này cái gì thượng đế rất khinh thường nhưng người ta năng lực trương duy vẫn là thừa nhận h ú ố n g chi bên người thượng đế còn có hai cái tùy tùng hai gia hỏa này là ai trương duy không rõ ràng vị này là trụ tư vị này là c ấ p địch tư sau này hai cái vị này địa vị ngang hàng với ta thượng đế mở miệng liền trực tiếp tuyên bố trụ tư cùng c ấ p địch tư địa vị hai vị này trước kia cùng hắn có phải là đối phó cũng không trọng yếu. yếu chính là bọn hắn ba cái liên thủ từ cái địa phương quỷ quái kia rét ra đến thượng đế muốn lôi kéo bọn họ ở đây bên người chính mình mà không phải tại cái vũ trụ này bên trong làm cái gì tạo thế chân bạc chỉ cần ba người bọn hắn liên thủ cái vũ trụ này bên trong liền không có cái gì là có thể ngăn cản bọn hắn chúng ta gặp qua trụ tư đại thần các địch tư đại thần mai tháp đặc long rất biết phối hợp thiên sứ tộc cũng giống như thế đi theo mai tháp đặc long hồ, tuyệt đối không sai làm sao chỉ có các ngươi t ắ t mạch n h ị đâu trong mắt thượng đế hiện lên một tía bất mãn hắn trở về đối với toàn bộ thiên sứ tộc đến nói đều là thiên đại sự tỉnh tắc mạch nhi không có hiện thần đây là đối với hắn bất mãn sao đối với t á t mạch nhĩ cái này bị thứ nhất đoạ lạc thiên sứ thượng đế là rất chướng mắt v ề chủ ta t á t mạch nhĩ bị giết còn không có phục sinh mai tháp đặc long mở miệng cáo chi mặc dù thượng đế trở về dẫn đến quang minh thiên sứ trận doanh khẳng định sẽ áp chế đoạ thiên sứ nhưng mai tháp đặc long không muốn cùng đoạ thiên sứ sinh ra cái gì ngăn cách thống trị toàn bộ vũ trụ cần đoạ thiên sứ xuất lực a đi thôi trở về nói chủ ta có một việc tốt nhất hiện tại liền xử lý cái kia tại quang minh trong ao thôn p ệ quang minh chi lực đồ vận chúng ta còn không có tìm được loại chuyện này nhất định phải sớm nói cho thượng đế bằng không đợi thượng đế mình phát hiện thời điểm kia tuyệt đối không có mình quả ngon để ăn điểm này mai tháp đặc long biết rõ quả nhiên thượng đế nhữ mày không nghĩ tới mai tháp đặc long lại còn không có giải quyết cái phiền phái này đi thôi cùng đi xem nhìn thượng đế chào hỏi trụ tư cùng cắp địch tư một tiếng hai vị này tại trong vũ trụ không có mình cơ sở trong thời gian ngắn là không chỗ có thể đi thượng đế chắc chắn sẽ không vắng vẻ hai cái vị này qua n g minh hồ có được khôi phục thương thế năng lực thượng đế chuẩn bị để hai vị này cũng đi theo mình cùng một chỗ hưởng thụ một chút dù sao ba người bọn hắn đều có không sai biệt lắm thương thế t h ụ tư đối với thượng đế gật đầu các địch tư là cái không muốn nói cho nên không có lên tiếng nhưng là cùng sau l ư n g thượng đế đậu mỡ chạy ta đến trương duy không d á m tiếp tục sóng một cái hành tự bí liền hướng quang minh hồ dưới mặt đất kín đáo đi tới cùng lúc đó trương duy cũng ở g ờ giúp chắt bên trong cáo chi thượng đế trở về tin tức kỳ thật ba nhĩ bọn hắn đã đoán được trong thiên sứ tộc phát sinh khó lường đại sự bởi vì ở trong tối vành đai hành tinh bên ngoài phòng thủ thiên sứ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa nếu như không phải có đại sự phát sinh thiên sứ tộc làm sao có thể một điểm lực lượng phòng thủ cũng không còn lại đã bọn hắn tất cả đều đi rất rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc nhưng là ba nhĩ không nghĩ tới vậy mà lại là thượng đế trở về chúng ta làm sao ba nhĩ không có chủ ý thượng đế có bao nhiêu lợi hại trong lòng ba nhĩ có í t lấy năng lực hiện tại của hắn tuyệt đối ngăn không được thượng đế tìm một chỗ giấu đi đừng tò đầu ra đây là chương duy duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp đánh không lại vậy cũng không liền phải trốn xa một chút ta tốt lão đệ chính ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận đừng để hắn bắt lấy đúng rồi liền xem như thượng đế cũng khẳng định không phá nổi kết giới thực tế không được ngươi liền trở về kết giới đi b a nhĩ đưa ra đề nghị của mình trong kết giới b a nhĩ là khẳng định không đi được nhưng là trương duy có thể trở về b a nhĩ tin tưởng trên hoa hạ cổ những cái kia đại lao thủ đoạn dù là thượng đế cái này cấp bậc tồn tại cũng tuyệt đối không cách nào phá mở kết giới không quan hệ không cần lo lắng ta các ngươi ẩn nút tốt ta sẽ nghĩ tới biện pháp đối phó bọn hắn trương duy không cho phép thượng đế tại cái vũ trụ này bên trong diếu võ dương a i tốt vậy thì chúng ta trước tất cả đều trở về nhưng v g i ú p c h ắ c cũng không có bởi vì trương duy không xuất hiện mà đình chỉ thảo luận địa n g ụ c ma thần tất cả đều lòng người bàng hoàng cũng chính là trương duy còn tại bằng không bọn hắn nói không chừng hiện tại liền đã có số lớn người chạy tới quỳ gối thượng đế dưới chân nhưng vào lúc này ánh mắt của thượng đế rơi trên thân trương duy không dùng xem xét coi như trương duy giấu ở quang minh hồ sâu dưới lòng đất ý nguyên không cách nào trốn qua thượng đế hai mắt khi ánh mắt thượng đế rơi vào trên người trương duy thời điểm trương duy cơ giác bên ngoài thân đường vân bắt đầu nhanh chóng lấp lóe thủ luật này trương duy hơi bối rối trong lòng hắn hắn đã tại hết sức đánh giá cao năng lực của thượng đế. nhưng trương duy không nghĩ tới thượng đế cách không thậm chí cách quang minh hồ cùng nham thạch những vật này chất cũng có thể đối với mình tạo thành tổn thương còn tốt lỗ đen hoạch tâm hình thành đường v â n rất ra sức còn không ra thượng đế g i ậ n quát to một tiếng sau một khắc trương duy cảm giác mình không gian chung quanh đã bị khóa chặt không đợi trương duy làm ra phản ứng gì cái này bị khóa định không gian bị na di trương duy xuất hiện tại trước mặt thượng đế có chút đồ vật rất lợi hại trương duy chủ động mở miệng thượng đế cùng trương duy trong tưởng tượng dáng vẻ không có gì sai biệt nghĩ đến lam tinh thượng lưu truyền thần thoại cũng không phải là thuần nói vừa chính là cái này thượng đế hình thể có chút lớn chừng bảy tám mươi m cao độ bên người hắn trụ tư cùng c á p địch tư cũng có được không sai biệt lắm hình thể bất quá tổng thể xem ra vẫn là c á p địch tư cao hơn nữa lớn hơn một chút ngươi là lôi thần trụ tư ngươi là minh vương c á p địch tư Ừm, trụ tư cùng ánh mắt của c á p địch tư tập trung ở trên người c h ư ớ c vi trước lúc này hai người bọn họ đều không dùng con mắt nhìn c h ư ớ c vi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lôi cũng là một loại quang t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lôi cũng là một loại quang tại đây hai vị trong mắt chỉ có cấp thấp sinh linh mới có thể tại trên người chính mình mặc d à y như vậy nặng áo giáp cho nên tiểu nhân vật này căn bản không đáng bọn họ ở đây ý nhưng mà trương duy lúc này lại có thể chuẩn xác kêu lên bọn hắn thần danh cái này liền có chút đồ vật bên trong thiên sứ tộc cũng liền thập nhị dực thiên sứ biết bọn hắn thần danh cái khác thiên sứ p h ỏ n g chừng đều không có bao nhiêu hiểu rõ cái này không biết từ từ đâu xuất hiện vật nhỏ là làm sao biết thật đúng là ngươi lôi thần chi truy đâu lấy ra cho ta xem một chút trương duy tựa như là chủ nhân nơi này một dạng một điểm không thiết đảm tại trước mắt bao người vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy vẫn nhỏ n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao ánh mắt trụ tư bất thiện nhìn xem trương duy đã từng hắn danh s ư n g chúng thần c h i chủ chưa từng có nhỏ yếu sinh linh dám như thế nói chuyện với hắn trụ tư không nên tức giận hắn đến từ cái chỗ kia thượng đế nhắc nhở trụ tư một tiếng a nếu nói như vậy minh vương ra hỏa này giao cho ngươi đi trụ tư nhìn về phía minh vương cắp địch tư minh vương cắp địch tư chậm rãi gật đầu lấy trí tuệ của bọn hắn căn bản không cần quá nhiều giao lưu rất đơn giản một câu liền có thể minh bạch lẫn nhau muốn làm gì bọn hắn phải bắt được trương duy đào ra trương duy có thể tự do ra vào kết giới bí mật muốn bắt ta các ngươi còn chưa đủ tư cách trương duy chậm rãi lắc đầu sau đó sử dụng hành tự bí tình huống này cứng rắn khẳng định có hay không hiện thực để trương duy mình đánh ba cái thập nhị dựng thiên sứ trương duy còn có thể có không nhỏ nắm chắc nhưng đánh ba cái thần linh cấp g i a hỏa trương duy chỉ có thể nói đừng làm rộn cho nên trước trốn đang nói a thượng đế ba người bọn hắn tất cả đều rất kinh ngạc trương duy đào tẩu phương thức ba người bọn hắn đều không thể thấy rõ h à n h tự bí tạo dựng đặc thù lỗ sâu ba người bọn hắn cũng cảm giác không đến thân ở đặc thù lỗ sâu bên trong trương duy nhất miệng đã ba tên này đều cảm giác không đến đặc thù lỗ sâu như vậy sự an toàn của trương duy liền có cực lớn bảo hộ như vậy vậy cũng không cần sốt u ruột rời đi chuẩn bị chạy trốn trong lòng trương duy có mớ ý nghĩ vật nhỏ quả thật có chút thủ đoạn bất quá ngươi là trốn không phát thượng đế ba người bọn hắn làm thần linh ý thức có thể cảm thấy được phạm vi lớn ngoài sức tưởng tượng bọn hắn biết trương duy không có khả năng một mực dùng loại biện pháp này đào tẩu luôn có hiện thân thời điểm chỉ cần trương duy hiện thân bọn hắn liền có thể lập tức cảm thấy được lấy năng lực của bọn hắn cảm thấy được nháy mắt bọn hắn liền có thể xuất hiện ở trước mặt của trương duy vài giây đồng hồ sau trương duy hiện thân để thượng đế bọn hắn ngạc nhiên chính là trương duy không hẳn có rời xa mà là xuất hiện ở quang minh hồ bên trong hắn cái này không tốt thượng đế nhịn không được kinh hô sau một khắc chỉ thấy quang minh trong ao xuất hiện ba mươi sáu cái điểm kỳ dị mặc dù chỉ là rất nhỏ điểm kỳ dị nhưng là đủ để cùng quang minh trong ao nước b i ể n sinh ra đủ mãnh liệt phản ứng quan g minh hồ đều rất giống biến thành bị đun sôi nước sôi bình tĩnh mặt ngoài không ngừng có đại lượng bọt khí c u ộ n cuột nếu như vẹn vẹn là như thế cũng coi như đây chính là trương duy lần thứ nhất nghiêm túc sử dụng chữ c h r ợ bí làm sao có thể qua loa kết thúc đâu trương duy xuất hiện tại quan g minh hồ bên trong mục đích đúng là muốn hủy đi quan g minh hồ cái này quan g minh hồ xác thực là độ tốt làm sao từ nay về sau trương duy cũng không còn có thể sử dụng đã trương duy sử dụng không được như vậy thiên sứ tộc cũng đừng nghĩ giữ lại đây chính là cá chết lưới rách điểm kỳ dị bạo tạc quan minh hồ hấp thu điểm kỳ dị bạo tạc sau sinh ra tuyệt đại bộ phận năng lượng thấy thế không tốt thượng đế ba người bọn hắn cũng nao nao h xuất thủ ngăn trở một chút điểm kỳ dị bạo tạc chỉ là trương duy đã độc thủ tia liền không có tùy tiện thu tay lại đạo lý bên này điểm kỳ dị vừa mới bạo tạc trương duy quanh thân lại xuất hiện ba mươi sáu cái điểm kỳ dị chế tạo dạng này điểm kỳ dị cũng chính là tiêu hao một chút cơ g i á p động lực mà thôi trương duy là một điểm áp lực cũng chưa có không đem cái này quang minh hồ cho nổ tung lên trời hôm nay việc này không coi là xong trương duy ngươi đến cùng đang làm gì ngươi nhanh dừng tay mai tháp đặc lòng chòng mắt đều nhanh chừng ra ngoài quang minh hồ là thiên sứ tộc căn bản không cho sơ thất nếu như không có quang minh hồ thiên sứ tộc sẽ không còn là bất tử c h i thân l i ê n cả bọn hắn những n à y thập nhị dực thiên sứ cũng sẽ mất đi phục sinh khả năng mặc dù thượng đế có thể xây lại tạo một cái quang minh hồ nhưng loại này có thể n ị c h chuyển sinh mệnh thật khí há lại dễ dàng như vậy liền có thể kiến tạo liên tiếp không ngừng điểm kỳ dị bạo t ạ n đã ảnh hưởng đến quang minh hồ bản thân một chút trong ao bức tường xuất hiện khe hở mặc dù một chút khe hở không ảnh hưởng toàn cục đối với quang minh hồ tổn thương cũng là có hạn nhưng có thể xuất hiện một cái khe liền ngươi xuất hiện đầu thứ hai càng nhiều đầu ngươi nói rừng là rừng trương d u cười lạnh loại này khắp nơi sử dụng đại chiêu cảm giác thật sự là quá thoải mái ngay tại trương duy thoải mái đến tất cánh cho rằng thượng đế không làm gì hắn được thời điểm đột nhiên trương duy cảm thấy nguy cơ sinh tử thần nói phải có ánh sáng thượng đế mở miệng giờ k h ắ c này thân thể của hắn bên trên không còn phóng thích quang minh nhưng cũng là giờ k h ắ c này tất cả cùng chỉ có quan vật chất toàn bộ phóng thích ra mánh liệt quang mang nhất là quang minh hồ bên trong quang minh c h i lực cái này quang minh c h i lực phóng xuất ra vượt qua tự thân gấp trăm lần ánh sáng trương duy mới vừa bận tại q u a n minh trong ao hiện thân hắn liền cảm thấy ăn mòn cảm giác cái này tăng lên gấp trăm lần vi l ự c quang lại có thể xuyên tấu h cơ giác bên ngoài thân đường vẫn tác dụng tại cơ giác bản thể bên trên dung hợp lỗ đen hạch tâm cơ giác bản thể giờ khắc này cũng căn bản n g ă n không được cơ giác mặt ngoài xuất hiện bị ăn mòn hòa tan hiện tượng trương duy đều nhanh đ i ê n rồi nói thật trương duy đã đã quên cơ giác t h ụ thương là tư vị gì bởi vì từ khi trương duy được đến lô đen hạch tâm cơ giác dung hợp lô đen hạch tâm vật chất về sau trương duy liền chưa từng nhận quá tổn thương vô luận tham dự cái dạng gì cấp bậc chiến đấu trương duy đều chưa từng tủ thương lôi lai chu tư cũng xuất thủ lôi cũng là một loại quang thủ đoạn của thượng đế đồng dạng có thể gia tăng trụ tư cường độ công kích một đạo phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ chém thành hai khúc lôi bị trụ tư ổ trong tay sau đó trụ tư đối với trương duy phát tay đạo này thần lôi liền bổ về phía trương duy ta có thể đi người sao h a trương duy bảo nói tủ quan g minh trong ao ăn mòn khiến cho trương duy không chịu nổi cái này nếu là cứng chịu như thế một đạo lôi bổ thời gian còn qua nhất rồi thủ đoạn của thượng đế có thể phá b ỡ trương duy phòng ngự chẳng lẽ trụ tư công kích liền không thể sao thật muốn nói uy lực công kích cường độ chủ tư mới là ba vị này bên trong mạnh nhất một cái kia a hành tự bí trương duy không dám do dự quả quyết sử dụng hành tự bí đã không có cách nào chơi vậy liền nhanh điểm đi không chơi muốn đi Chủ tư cử l ệ n h thân thể của trương duy bị thủ đoạn của thượng đế ảnh hưởng tiến vào đặc thù lỗ sâu tốc độ s á t thực biến chậm một chút loại này chậm kỳ thật tại người bình thường xem ra căn bản cũng không xem như chậm cũng liền một phần ngàn dây loại kia nhưng đây đối với chủ tư loại này tồn tại mà nói đầy đủ